duyệt duyệt không buông tay như cũ ôm quý thục hiền lương thế thông ở một bên trực tiếp không lưng đem duyệt duyệt bế lên tới mang nàng đi thôi ta ôm nàng nhìn lương thế thông bế lên duyệt duyệt quý thục hiền trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái ngươi liền quán nàng đi duyệt duyệt còn nhỏ lương thế thông ôm chặt duyệt duyệt nhìn về phía quý thục hiền nói quý thục hiền trừng mắt nhìn cha con hai liếc mắt một cái nhìn hai người không muốn buông ra bộ dáng trong lòng thở dài một tiếng thỏa hiệp đi liền đi thôi Nàng cùng thế thông đến lúc đó nhiều cố hải tử là được. Bất qua muốn mang duyệt duyệt đi, liền không thể bất công, muốn hỏi một chút hạo hạo có đi hay không. Quý Thục Hiền nghĩ, xoay người đi trở về nhà ở, đứng ở trong phòng nhìn về phía ở trên giường đất chơi hạo hạo. Hạo hạo, ba ba mụ mụ muốn mang muội mội đi trong thị trấn, ngươi muốn hay không đi. Hạo hạo chỉ là nhàn nhạt nhìn Quý Thục Hiền liếc mắt một cái, lại cúi đầu chơi chính mình, không đi. Hạo hạo ngày thường liền thích gan tĩnh, không bằng duyệt duyệt thích náo nhiệt. Nghe được Hạo Hạo nói không muốn đi, Quý Thục Hiền cười cười nói: "Hảo, chúng ta đây mang duyệt duyệt đi." "Nga?" Hạo Hạo lên tiếng, túi đầu tiếp tục chơi chính mình món đồ chơi. Người không đi công xã, vậy ngươi ở nhà cùng ca ca tỷ tỷ cùng nhau chơi, muốn nghe bọn họ nói, không được náo. Chúng ta đi công xã." Quý Thục Hiền chụp một chút Hạo Hạo tiểu bả vai, nhẹ nhàng nói: "Nga?" Hạo Hạo như cũ không ngẩng đầu, túi đầu chơi món đồ chơi. Minh Huy ở một bên nhìn về phía Quý Thục Hiền, thầm thầm Ta sẽ nhìn hạo hạo. Lương mẫu cũng ở một bên cười ha hả nói, ngươi cùng thế thông mang hân hân đi thôi, hạo hạo có ta ở đây ra nhìn đâu. Hảo, nương, ta đây cùng thế thông đi trước huyện thành. Quý Thục Hiền cùng lương mẫu chào hỏi, theo sau từ phòng ra tới. Ngoài cửa lớn mặt, Duyệt Duyệt đang ở lương thế thông trong lòng lực, gắt gao ôm lương thế thông cổ. Quý Thục Hiền nhìn Duyệt Duyệt bộ dáng này, nàng cười cười, liền ngươi cơ linh, yên tâm, mụ mụ mang ngươi đi. Quý Thục Hiền nói xong cùng Lương Thế Thông cùng nhau đi phía trước đi. Lương Thế Thông một tay ôm duyệt duyệt, một cái tay khác cầm Quý Thục Hiền tay. Thế Thông, chúng ta đi trong thị trấn, đi trước một chuyến người nhà viện đem này một đám thêu hoa chăn đơn đưa qua đi, chúng ta lại đi công xa đi. Năm trước nàng tiếp một đám thêu sống, đều là người nhà viện bên kia. An tiết kết hôn nhiều, này một đám thêu phẩm phần lớn là kết hôn khăn trải giường, gối đầu linh tinh, này một đám sống sót, nàng có thể lấy 200 nhiều đồng tiền đâu. Hảo Lương Thế Thông trầm giọng trả lời, Nam Quý thuộc Hiền tay đi phía trước đi. Người nhà viện bên này, Ngọc Ngọc ra người phần lớn ra cửa, chỉ có Ngọc Ngọc Mụ Mụ ở nhà chờ Quý thuộc Hiền, nàng phía trước cùng Quý thuộc Hiền ước hảo làm nàng hôm nay lại đây đưa thêu phẩm. Ngọc Ngọc Mụ Mụ cùng Quý thuộc Hiền hợp tác có một đoạn thời gian. Các nàng hai người Quý thuộc Hiền hỗ trợ thêu thêu phẩm. Ngọc Ngọc Mụ Mụ tìm khách hàng, mỗi một kiện thêu phẩm Ngọc Ngọc Mụ Mụ đến một khối tiền. Hai người hợp tác một đoạn thời gian đều có thể kiếm tiền. các nàng hợp tác khá tốt. Mỗi lần Quý Thục Hiền muốn lại đây thời điểm, Ngọc Ngọc Mụ Mụ đều thực chờ mong. Ý nghĩa nàng lại muốn kiếm tiền. Ngọc Ngọc Mụ Mụ ở trong phòng khách ngồi, nghe được cửa phòng mở, lập tức đứng lên lại đây mở cửa. Nhìn đến đứng ở ngoài cửa Quý Thục Hiền cùng Lương Thế Thông, Ngọc Ngọc Mụ Mụ lập tức mở cửa, "Các ngươi tới." Mau tiến bảo. Quý Thục Hiền cùng Lương Thế Thông đi theo đi vào. Ngọc Ngọc Mụ Mụ nhìn nhìn Lương Thế Thông trong lòng ngực hải tử, "Đây là các ngươi hải tử a?" đứa nhỏ này chính thật là đẹp mắt bạch bạch nộn nộn các ngươi ngồi ta đi cho các ngươi hướng nước đường quý thục hiền cùng lương thế thông một hồi còn có việc bọn họ muốn đi cùng tiêu xã mua hàng tết nghe xong ngọc ngọc mụ mụ nói quý thục hiền lập tức nói thím ngươi không vội sống đây là lần này thêu phẩm thêu phẩm cho ngươi chúng ta một hồi còn có việc liền không ngồi ngọc ngọc mụ mụ nghe xong quý thục hiền nói quay đầu lại kia hành ta đây liền không lưu các ngươi thêu phẩm nói Lần này thêu phẩm hình như là 15 kiện, tiền bọn họ đều cho ta, đôi khoản ta cho ngươi. Ngọc ngọc mụ mụ đem phía trước thu được tiền đều cấp quý thuộc hiền. Quý thuộc hiền đến một chút tiền, 252 đồng tiền, nơi này là có vài món khăn trải giường Khăn trải giường thuộc về đại kiện, muốn ba 30 đồng tiền một kiện, có muốn thêu phượng hoàng. Vậy càng quý, muốn 50 đồng tiền một kiện, còn có chút tiểu thêu phẩm không đáng giá tiền, giải rác thêm cùng nhau 15 kiện, phía trước thu 50 đồng tiền tiền đã cọc, hơn nữa đôi khoảng. 300 đồng tiền. Quý thuộc Hiền từ bên trong rút ra 20 đồng tiền tới đưa cho Ngọc Ngọc Mụ Mụ, thím cái này cho ngươi. Phía trước nói tốt một kiện một khối tiền, lần này 15 kiện hẳn là cho nàng 15 đồng tiền mới đối. Ngọc Ngọc Mụ Mụ cầm 20 đồng tiền có chút vô thố, có phải hay không cấp sai rồi a? Lần này chỉ có 15 kiện. Thím, không sai, lần này tiếp đại kiện nhiều, cho ngài 20 đồng tiền là hẳn là, thím trong khoảng thời gian này ăn Tết, trong nhà vội, ta tạm thời liền không tiếp sống. Hành, vậy ngươi gì thời điểm tiếp sống, ngươi cùng ta nói một tiếng. Hảo. Quý Thục Hiền trả lời Ngọc Ngọc mẹ nói lời nói, lại cùng nàng nói hai câu lời nói, theo sau liền rời đi Ngọc Ngọc ra. Ngọc Ngọc mẹ chờ Quý Thục Hiền đi rồi về sau, nàng đem hai mươi đồng tiền phong lên, theo sau cũng ra cửa. Mỗi tháng giúp Quý Thục Hiền kéo người kiếm tiền tuy rằng không nhiều lắm, nhưng là những người này đều là hắn nam nhân công tác đơn vị một ít phu nhân, cùng những người này giao Hảo có chỗ lợi. Quý Thục Hiền cùng Lương Thế Thông từ ngọc ngọc ra ra tới về sau, hai người liền mang theo hải tử đi cung tiêu xã. Tới rồi cung tiêu xã, Duyệt Duyệt ở Lương Thế Thông trong lòng ngực nhìn cung tiêu xã đủ loại đồ vật, nàng không ngừng lộn xộn. kia, xem. Chỉ vào bán kẹo địa phương, Duyệt Duyệt ở Lương Thế Thông trong lòng ngực nháo muốn qua đi. Quý Thục Hiền cùng Lương Thế Thông bọn họ lại đây là có cái gì muốn mua, hàng tết còn không có mua đâu, Duyệt Duyệt liền nháo muốn đồ vật. Quý Thục Hiền ở Lương Thế Thông bên cạnh nhịn không được dối tay chụp đánh một chút nàng bả vai, thành thất điểm, chờ lấy lòng hàng tết lại cho người mua. Bị Quý Thục Hiền đánh, Duyệt Duyệt quay đầu lại nhìn về phía Quý Thục Hiền, mắt to nhìn Quý Thục Hiền Thúy Thanh nói, hư, mụ mụ, hư. Duyệt Duyệt nói ôm Lương Thế Thông cổ, gắt gao ôm, muốn, ba ba, muốn. Lương Thế Thông thật sự đặc biệt sủng khuê nữ, hắn hận không thể thỏa mãn khuê nữ sở hữu yêu cầu, nghe xong Duyệt Duyệt nói, Lương Thế Thông nói thẳng, Hảo, mua. Quý thuộc Hiền. Thế thông, ngươi có phải hay không quên mất chúng ta còn muốn mua hàng Tết? Lương Thế thông gật đầu, nhớ rõ, không nóng nảy, có thể mua được, muốn mua hàng Tết có điểm tâm cùng kẹo, chúng ta trước xếp hàng mua kẹo. Được, cha con hai người đều phải đi mua kẹo, vậy nghe bọn hắn đi mua kẹo đi. Các ngươi mua kẹo, ta đi mua khác, muốn mua hàng Tết nhiều, hiện tại mua đồ vật nhiều đều phải xếp hàng. Hành. Được đến Lương Thế thông trả lời, Quý Thục Hiền hướng mặt khác quầy hàng đi đến, xếp hàng mua khác hàng Tết. lương thế thông bên này hắn bài một hồi lâu đội rốt cuộc mua được kẹo ôm duyệt duyệt rời đi vừa mới rời đi bán kẹo quầy hàng duyệt duyệt lại chỉ vào bán tiểu hài tử giày quầy hàng nói muốn phiêu muốn lương thế thông nhìn lướt qua là bán giày tiểu hài tử xuyên hoa giày đông loại này giày thục hiền sẽ làm thục hiền làm càng đẹp mắt về nhà tìm mụ mụ làm ngoan lương thế thông nhẹ nhàng dụ hống nữ nhi nghe được lương thế thông nhắc tới quý thục hiền duyệt duyệt cũng không nói muốn mua gì Đôi mắt bắt đầu tả hữu xem, không thấy được quý thuộc hiền nhịn không được quay đầu lại nhìn lương thế thông, tìm, tìm mụ mụ, hảo tìm mụ mụ ba ba mang ngươi đi tìm mụ mụ. Lương thế thông ôm khuê nữ hướng bán hàng tết địa phương đi đến, quý thuộc hiền vừa lúc mua xào đậu phộng, nhìn đến lương thế thông ôm hải tử lại đây, nàng gây tay, bên này đậu phộng mua, bạch diện cũng mua, chúng ta đi mua điểm du, nương tạc tiêu lá cây cùng viên ăn ngon, mua điểm du trở về làm nương tạc tiêu lá cây, hành. lương thế thông nói ôm duyệt duyệt muốn đi phía trước đi duyệt duyệt ở lương thế thông trong lòng ngực này sẽ thấy quý thục hiền nàng dối tay mụ mụ ôm ôm một cái nhìn bắt tay dỗi lại đây nữ nhi quý thục hiền cười cười không cần ba ba ôm duyệt duyệt lắc đầu không cần muốn mụ mụ mụ mụ ôm lương thế thông từ trong nhà đến trong thị trấn vẫn luôn ôm duyệt duyệt nghĩ lương thế thông nên loại quý thục hiền đem trong tay đồ vật đặt ở trên mặt đất dối tay đem duyệt duyệt nhận lấy ta ôm một hồi ngươi xách theo đồ vật Hảo. một nhà ba người nói lại đi bán dầu muối tương giấm chỗ nào bán đồ vật đi một nhà ba người ở huyện thành mua đồ xong từ cung tiêu xã đi ra nâng bước hướng thị trấn bên ngoài đi đến đồ vật lấy lòng, bọn họ nên về nhà đến thị trấn bên ngoài đi thông hồng tinh đại đội giao lộ thời điểm lương thế thông cùng quý thục hiền gặp phải một cái người quen mã kiến phong cùng lương mỹ lệ mã kiến phong bao lớn bao nhỏ cầm rất nhiều đồ vật lương mỹ lệ trong lòng ngực ôm một cái tiểu bà bảo quý thục hiền xa xa nhìn bọn họ Không quá dám xác nhận có phải hay không bọn họ, nàng quay đầu lại nhìn Lương Thế Thông liếc mắt một cái, Thế Thông, ngươi xem bên kia có phải hay không Mã Kiến Phong bọn họ. Lương Thế Thông chỉ nhìn lướt qua liền quay đầu nhìn về phía Quý thuộc Hiển, là bọn họ. Bọn họ đây là về nhà ăn tết. thượng một năm Mã Kiến Phong viết thư nói Lương Mỹ lệ mang thai không trở về, năm nay hải tử sinh, một nhà ba người hẳn là trở về ăn tết. Hẳn là. Lương Thế Thông nói dừng lại bước chân, đứng ở tại chỗ chờ Mã Kiến Phong bọn họ đã đến. Mã Kiến Phong cùng Lương Mỹ Lệ đi rất nhanh, không lớn sẽ bọn họ liền đến tới Quý Thục Hiền bọn họ bên này. Mã Kiến Phong nhìn về phía Lương Thế Thông, các ngươi đây là lại đây trong thị trấn mua đồ vật. Ân, mua hàng Tết. Trở về ăn Tết. Lương Thế Thông nhàn nhạt do hỏi, ôm duyệt duyệt đi phía trước đi. Quý Thục Hiền sách theo hàng Tết, hướng Lương Mỹ Lệ bên này nhìn qua, đây là các ngươi hải tử sao. Mấy tháng? Năm tháng, trong nhà trưởng bối còn không có gặp qua hắn, dẫn hắn trở về cho hắn ra ra mãi mãi nhìn xem. Lương Mỹ Lệ cùng Quý Thục Hiền trò chuyện, cùng nàng cùng nhau đi phía trước đi. Tới rồi Hồng Tinh đại đội cửa thôn thời điểm, Lương Thế Thông liền cùng Mã Kiến Phong bọn họ tách ra, tách ra đi thời điểm Mã Kiến Phong nói cho Lương Thế Thông, hắn một hồi sẽ đi tìm hắn. Quý Thục Hiền đi ở Lương Thế Thông bên người, nhịn không được dò hỏi, Mã Kiến Phong muốn tới tìm ngươi, có phải hay không có việc à? Có thể là. Quý Thục Hiền cùng Lương Thế Thông nói, hai người tới rồi trong nhà. Lương ra bên này, Lương mẫu ở phòng bếp nấu cơm. minh huy ở phòng bếp nhóm lửa hân hân ở trong phòng nhìn hạo hạo chơi quý thục hiền tiến ra đem đồ vật đặt ở nhà chính trên bàn theo sau trở về phòng hạo hạo có hay không tưởng mụ mụ đi hướng hạo hạo quý thục hiền bế lên hắn ở trên giường đất thực thoải mái bị bế lên tới hạo hạo tựa hồ không phải thực vừa lòng hắn ở quý thục hiền trong lòng ngực lộn xộn chỉ vào giường đất nói không ôm ngủ đứa nhỏ này là không cho nàng ôm muốn tiếp tục ở trên giường ngồi quý thục hiền chụp hạo hạo một chút mụ mụ ôm một cái không hảo sao mụ mụ lánh ngươi đi trở về lộ được không quý thục hiền nói thực quyết đoán cấp hạo hạo mặc vào giày hai tay đỡ hạo hạo ở trong phòng đi đường không đi không nghĩ đi đi đường không bằng ôm một cái hạo hạo chân đứng ở tại chỗ bất động ôm quý thục hiền nghe hạo hạo nói cười đem hắn bế lên tới đặt ở trên giường đất ngươi cũng thật lười, được rồi ngươi tiếp tục ở trên giường đất chơi đi quý thục hiền đem hạo hạo thả lại trên giường đất quay đầu lại nhìn về phía lương thế thông Đem nàng cũng đặt ở trên giường đất, nàng chơi thật lâu, phòng trừng này sẽ cũng mệt mỏi, làm nàng ở trên giường đất chơi. Duyệt duyệt ở một bên nghe được quý thủ hiền nói, lập tức quay đầu lại ôm lấy lương thế thông cổ, không, không, dưới. Cổ bị khuê nữ gắt gao ôm, lương thế thông có thể cảm nhận được khuê nữ ỉ lại hắn cái loại này tâm. Lương thế thông chụp duyệt duyệt một chút, đối với quý thủ hiền nói, ta không mệt, ta ôm nàng. ngươi liền quán nàng đi, ta đi xem nương bên kia có hay không yêu cầu hỗ trợ. quý thục hiền nói xong đi lương mẫu bên kia phong bếp bên này lương mẫu đã mau đem cơm làm tốt nhìn đến quý thục hiền lại đây nàng cười cười đã trở lại một hồi liền có thể ăn cơm ân quý thục hiền kéo ra minh huy bên cạnh ghế nhỏ ở bệ bếp mặt sau ngồi xuống lương mẫu nấu cơm nàng liền nói một ít thông thường nhàn thoại nương ta cùng thế thông trở về thời điểm gặp được mã kiến phong lương mẫu một đốn mã gia đại nhi tử hắn đã trở lại a nghe nói thượng một năm hắn tức phụ mang thai không trở về Mã ra một nhà ăn tiết đều quá không thế nào vui vẻ, này Mã Kiến Phong trở về năm nay nhà bọn họ hẳn là náo nhiệt. Ân, Mỹ Lệ sinh đứa con trai, năm tháng, kia Hải tử thật sự trắng non sạch sẽ rất đẹp. Sinh nhi tử, kia phòng trừng Mã ra người nên cao hứng, bất quá ta nghe nói Mã ra gần nhất tự cấp Mã nhị cầu nói tức phụ, nghe nói nhà gái muốn xe đạp đâu, Mã ra vẫn luôn không lộng tới xe đạp phiếu không mua, này Kiến Phong đã trở lại, phòng trừng hắn nương sẽ làm hắn cấp Mã nhị cầu mua xe đạp. Khả năng sẽ. Quý thuộc hiền cười cười, trong lòng nghĩ lương mẫu lời nói. Xe đạp là thứ tốt, nhà bọn họ lần trước đi đế đô thời điểm từ đế đô mua một đài radio trở về, ngày thường mấy cái hải tử sẽ nghe radio. trừ bỏ radio, nhà nàng không có gì đại kiện đồ vật, này xe đạp là không tồi đồ vật, nếu có thể lộng tới phiếu, mua một chiếc xe đạp nhưng thật ra không tồi. Về sau đi trong thị trấn cũng phương tiện. Nương, ngươi nói nhà của chúng ta mua một chiếc xe đạp như thế nào? Mua xe đạp là tốt, bất quá này xe đạp quý Còn muốn phiếu, nhà chúng ta có tiền mua sao? Lương Mẫu nhìn về phía Quý Thục Hiền dò hỏi. Tiền là có, ta quay đầu lại cùng Thế Thông thương lượng thương lượng, muốn mua nói tranh thủ năm trước mua một chiếc trở về, ăn Tết có thể kỵ. Hành, có thể mua kia mua một chiếc cũng không tồi, ngươi cùng Thế Thông ngày thường có thể kỵ. Trong nhà sinh hoạt càng ngày càng tốt, có thể mua một chiếc xe đạp cũng là không tồi. Quý Thục Hiền nghĩ xe đạp sự tình, ăn qua cơm trưa nàng cùng Lương Thế Thông về phòng về sau. quý thục hiền liền bắt mạch xe đạp sự tỉnh cùng lương thế thông nói thế thông ngươi nói chúng ta mua một chiếc xe đạp thế nào lương thế thông nhìn về phía quý thục hiền ngươi muốn quý thục hiền gật đầu xe đạp là thứ tốt kỵ xe đạp so đi đường phương tiện nhiều có xe đạp về sau đi trong thị trấn có thể tỉnh không ít thời gian ta rất muốn một chiếc bất quá nhà chúng ta không có xe đạp phiếu muốn liền mua phiếu ta tới lộng lương thế thông trầm giọng trả lời hảo lương thế thông nói muốn làm xe đạp phiếu hắn hiệu suất vẫn là rất cao hắn đi vương đại lực bên kia một chuyến trở về liền mang đến một trường xe đạp phiếu xe đạp phiếu lương thế thông đem phiếu đưa cho quý thục hiền bên ngoài thiên đã mênh mông đen nắm xe đạp phiếu quý thục hiền nhịn không được nhìn về phía lương thế thông nhanh như vậy liền lộng tới đại lực bên kia có phía trước tưởng đổi đi ra ngoài không đổi đi ra ngoài vừa lúc ta lấy lại đây dùng quý thục hiền gật đầu cầm mạnh mẽ phiếu ngươi lại lấy đồ đổ vật đổi sao lương thế thông gật đầu cho hắn bố phiếu cùng tiền, không làm hắn mệt. Vậy là tốt rồi. Quý Thục Hiền gật gật đầu. Vương Đại Lực phân ra về sau, trong nhà sinh hoạt túng quẫn, gần nhất tuy rằng tốt một chút, nhưng trong nhà đại nhân hải tử vẫn là đói bụng, bọn họ không thể dính hắn tiền nghi. Chúng ta đây ngày mai đi mua xe đạp. Nắm xe đạp phiếu, Quý Thục Hiền có chút vui vẻ nhìn về phía Lương Thế Thông. Hảo! Lương Thế Thông ứng Quý Thục Hiền nói, đứng ở bên người nàng đôi tay rỗi khai muốn từ phía sau ôm lấy nàng eo. tay vừa mới đặt ở tay nàng thượng bên ngoài duyệt duyệt liền đặng chân ngắn nhỏ chạy vào duyệt duyệt hướng trong phòng chạy hân hân đi theo duyệt duyệt mặt sau vào nhà sợ nàng té ngã mẹ mụ mụ duyệt duyệt thanh thúy thanh âm truyền đến quý thục hiền lập tức xoay người lại ra bên ngoài nhìn lại lương thế thông đứng ở quý thục hiền bên cạnh yên lặng thu hồi tay mình duyệt duyệt chạy tới quý thục hiền bên người cầm tay nàng tìm mụ mụ tìm quý thục hiền nghĩ hoặc ai tìm duyệt duyệt không trả lời Lôi kéo Quý Thục Hiền đi ra ngoài, trong miệng không ngừng nói, tìm, tìm. Quý Thục Hiền đi theo duyệt duyệt ra cửa, không lớn sẽ liền thấy đứng ở nhà bọn họ trong viện người, Mã Kiến Phong. Ngươi là tới tìm Thế Thông sao? Thế Thông ở trong phòng. Quý Thục Hiền nhìn về phía Mã Kiến Phong nói. Ta tìm hắn có một số việc. Mã Kiến Phong trả lời. Mặt sau, Lương Thế Thông đã đi theo từ trong phòng ra tới, đứng ở trong viện quét Mã Kiến Phong liếc mắt một cái, tiến bảo liêu. Hảo. Mã Kiến Phong đi theo Lương Thế Thông đi nhà chính. Quý Thục Hiền không biết bọn họ hàn huyên gì, cho tới buổi tối ăn cơm chiều, Lương Mẫu làm cơm chiều, xem Mã Kiến Phong buổi tối không đi liền lưu hắn ăn cơm, Kiến Phong, Thím làm cơm chiều, buổi tối ở nhà ăn đi. Mã Kiến Phong đứng lên, không được, Mỹ Lệ ở nhà chờ ta về nhà ăn cơm đâu, Thím ta liền đi về trước. Hành, kia Thím liền không lưu ngươi. Ân. Mã Kiến Phong gật gật đầu, từ Lương Thế Thông trong nhà rời đi. chờ mã kiến phong đi rồi về sau quý thục hiền lập tức để sát vào lương thế thông thế thông mã kiến phong tìm ngươi nói gì sự lương thế thông hạ giọng buổi tối cùng ngươi nói lương thế thông nói buổi tối nói quý thục hiền liền không có hỏi lại nàng cùng lương mẫu đám người cùng nhau ăn cơm trên bàn cơm duyệt duyệt toa ở quý thục hiền trong lòng ngực không ngừng động muốn trứng trứng ăn chỉ vào siêu cấp trứng muốn ăn trứng gà quý thục hiền cho nàng gấp một khối trứng gà uy nàng ăn theo sau lại cho nàng gấp rau xanh nhìn rau xanh duyệt duyệt đĩu môi bất quá vẫn là hé miệng ăn hoa ở lương thế thông trong lòng ngực hạo hạo muốn ngoan ngoan ăn tĩnh rất nhiều lương thế thông cho hắn kẹp cái gì đồ ăn hắn ăn cái gì đồ ăn hân hân cùng minh huy cũng an an tĩnh tĩnh ăn cơm lương mẫu thường thường sẽ cho duyệt duyệt gấp đồ ăn trên bàn cơm một mảnh ấm áp ăn cơm chiều quý thuộc hiền cùng lương thế thông mang theo mấy cái hải tử đi ra ngoài đi rồi một vòng về đến nhà về sau liền bắt đầu rửa mặt ngủ Quý Thục Hiền cùng Lương Thế Thông giúp hai đứa nhỏ đều rửa mặt hảo, nhìn hai đứa nhỏ ngủ rồi, hai người mới bắt đầu đi rửa mặt. Rửa mặt hảo sau liền về phòng ngủ, nằm ở trên giường đất, Quý Thục Hiền thực tự nhiên lăn đến Lương Thế Thông trong lòng ngực, Thế Thông, buổi chiều mã kiến phong tìm ngươi nói gì sự. Trên bàn cơm Thế Thông nói, buổi tối nói cho nàng, ngươi còn nhớ rõ Trương Kim Hoa sao? Quý Thục Hiền gật đầu, nhớ rõ. Cái kia hãm hại nàng cùng Thế Thông người, nàng tự nhiên là nhớ rõ. Mã Kiến Phong lại đây cùng nàng có quan hệ. Lương Thế Thông gật đầu, ân. Quý Thục Hiền dựa vào Lương Thế Thông trong lòng ngực, đôi tay ôm hắn vòng eo, lặng lặng nghe hắn nói lời nói. Có đoạn thời gian ngươi không phải hoài nghi nàng kỳ quái sao. Mặt trên cũng có người hoài nghi nàng tà môn, đem người mang đi. Hôm nay Kiến Phong lại đây nói nàng bị mang đi. Quý Thục Hiền tò mò, nàng phía trước không phải bị bắt đi sao. Hiện tại bị mang đi, mang chạy đi đâu. Lương Thế Thông lắc đầu, Kiến Phong cũng không biết. Đại khái suất là bị mang đi nghiên cứu đi, nhưng là đưa tới nơi nào chưa nói. Tựa hồ là thiết kế tới rồi bí ẩn sự tình, Mã Kiến Phong chưa nói nàng bị đưa tới chạy đi đâu, chỉ nói về sau nếu có người hỏi hắn Trương Kim Hoa sự tình, liền nói không phát hiện quá Trương Kim Hoa bất đồng là được. Đã khuya, ngủ đi. Lương Thế Thông vỗ nhẹ nhẹ quý thuộc hiền một chút, tay không thành thật hướng chính mình tức phụ trong quần áo ruôi. Không quan trọng người không cần thiết chú ý, hắn chỉ cần tức phụ hài tử tại bên người liền hảo. Duyệt Duyệt cùng Hạo Hạo còn ở đâu? Quý Thục Hiền nắm lấy Lương Thế Thông tay không cho hắn sang bậy. Bọn họ ngủ rồi, ta nhỏ giọng điểm, bọn họ sẽ không nghe thấy. Một đêm bình minh, ngày hôm sau Lương Thế Thông cùng Quý Thục Hiền ăn cơm sáng liền đi huyện thành, lần này bọn họ đi huyện thành thời điểm không làm Duyệt Duyệt biết. Lần này bọn họ là tới huyện thành mua xe đạp, tới rồi cung tiêu xã liền mang theo tiền cùng phiếu đi bán xe đạp quay hàng. Chỉ vào một chiếc vượng hoàng bài xe đạp, Quý Thục Hiền nói: "Ngươi hảo, này chiếc xe đạp bao nhiêu tiền a?" Đồng chí ngươi hảo, này chiếc xe đạp muốn 180 đồng tiền, còn muốn một trương xe đạp phiếu. Quay Viên nói xong về sau, tựa hồ cảm thấy này chiếc xe đạp thực quý, quý thuộc hiền mua không nổi, nàng chỉ vào mặt khác một chiếc xe đạp nói, ngươi vừa mới xem chính là phượng hoàng bài xe đạp, tương đối quý, này một chiếc là chúng ta bổn tỉnh sản xe đạp, chỉ cần 150 đồng tiền một trương phiếu. Quý Thục Hiền nhìn chung kia chiếc phượng hoàng bài xe đạp, nhị bắt khiêng xe đạp, cọ lượng cọ lượng, nhìn liền rất vững chắc. Không cần, liền phải kia một chiếc. đồng chí phiền phái mở hầm phiếu hảo ta đây liền cho ngươi mở hầm phiếu nghe quý thuộc hiền nói muốn xe đạp quầy viên lập tức cấp quý thuộc hiền mở hầm phiếu phiếu thực mau khai hảo quý thuộc hiền cùng lương thế thông giao tiền liền đem xe đạp kỵ đi rồi lương thế thông là sẽ kỵ xe đạp xe đạp tới tay lương thế thông cưới xe mang theo quý thuộc hiền về nhà hồng tinh đại đội trước mắt chỉ có hai chiếc xe đạp một chiếc là đại đội công cộng còn có một chiếc là vương bí thư tri bộ ra mua này xe đạp chính là ghê gớm đồ vật có thể mua nổi xe đạp trong nhà đều quá không kém quý thuộc hiền cùng lương thế thông bọn họ cưới xe đạp vào thôn thời điểm không ít người đều thấy bọn họ xe đạp nhìn lương thế thông cưới xe đạp có yêu thích xe đạp nam nhân nhìn kia xe hô to thế thông ngươi đây là mua xe vẫn là tự mượn xe hỏi chuyện người là lương thế thông không quen thuộc người hắn không đáp lại người nọ lái xe tiếp tục về nhà lương thế thông bọn họ cùng trong thôn người không thân ngày thường rất ít nói chuyện hiện tại không cần thiết đi trả lời một cái không quen thuộc người hỏi chuyện đến trong thôn trong thôn có không ít người đứng ở giao lộ nói chuyện thiếm quý thục hiền không ít ý tứ tiếp tục ngồi nàng ngồi ở sau xe tỏa tốn lương thế thông một chút thế thông ta xuống dưới nghe xong quý thục hiền nói lương thế thông thả chậm lái xe tốc độ chậm rãi dừng xe làm quý thục hiền từ trên xe xuống dưới quý thục hiền xuống xe về sau lương thế thông cũng không có lại tiếp tục lái xe hắn đẩy xe đạp cùng quý thục hiền cùng nhau đi phía trước đi đi ở trong thôn trên đường có không ít người đều nhìn bọn họ xe đạp Vương Bí Thư Chi Bộ cũng thấy Lương Thế Thông đẩy xe đạp, hắn đem trong miệng tàu hút thuốc lấy rớt, phun ra một ngụm miên khí, nhìn về phía Lương Thế Thông. Thế Thông, tiểu tử ngươi đây là mua xe. Đối với người khác Lương Thế Thông có thể không trả lời, nhưng là Vương Bí Thư Chi Bộ đối nhà bọn họ vẫn là có thể. Lương Thế Thông ngày thường sẽ cùng hắn nói chuyện, nghe xong Vương Bí Thư Chi Bộ hỏi chuyện, Lương Thế Thông gật đầu. Ừ. Vương Bí Thư Chi Bộ gật gật đầu. Mua xe hảo, mua xe hảo, mua xe về sau thượng nào đi đều phương tiện. Này xe nhìn thật tốt. Mau về nhà đi, về nhà cho người nương nhìn xem. Hảo, vương thúc chúng ta đi về trước. Lương Thế Thông trầm giọng nói. Vương Bí Thư chi bộ xua xua tay, mau trở về đi thôi. Quý thuộc Hiền cùng Lương Thế Thông đi rồi, trong thôn người lập tức liền thảo luận lên. Vương Bí Thư chi bộ cùng Lương Thế Thông đối thoại bọn họ đều nghe thấy được, kia xe thế nhưng là Lương Thế Thông mua. Kia Lương ra tiểu tử sao biến như vậy có tiền. Bọn họ trước hai năm không phải còn ăn không đủ no sao. Nhà bọn họ người đều xuyên rách tung tóe, người một nhà gầy đều thành xương cốt giá, lúc này mới bao lâu? Sao liền mua xe đạp? Ngươi cũng nói đó là trước hai năm, hiện tại nhân ra trong nhà quá hảo đâu, ngươi nhìn xem lương ra người. Hiện tại cái nào không phải mặt mày hương hào Một đám đều lại bạch lại đẹp. Đúng đúng đúng, ta cũng cảm thấy lương ra người đều biến đẹp, khác không nói, liền nói lương ra cái kêu kêu hân hân tiểu nha đầu. Trước hai năm thời điểm giống ba bốn tuổi tiểu nha đầu, lúc này mới hai năm. Nha đầu này trường cao rất nhiều cũng trắng, béo không ít, ta trước hai ngày đi xem, ta cảm thấy kia nha đầu so với ta ra cẩu thẳng còn muốn cao đâu. Các ngươi biết đến, nhà ta cẩu thẳng liền so với kia nha đầu tiểu một năm, trước kia đều là nhà ta cẩu thẳng so với kia nha đầu cao. Đúng vậy, lương gia người hiện tại thật sự càng ngày càng tốt, ở gạch đỏ nhà ngói, bây giờ còn có xe đạp, ta xem bọn họ thực mau lại sẽ trở thành trong thôn độc nhất phân. Bọn họ sinh hoạt sao biến hảo nhiều như vậy. Hình như là từ lương gia kia tiểu tức phụ gả qua đi về sau bắt đầu biến, các ngươi nói có phải hay không lương gia tiểu tức phụ lấy nhà mẹ để tiền trợ cấp nhà chồng. Mặc kệ có phải hay không trợ cấp, chúng ta đều quan không. Các ngươi quên mất, thượng một năm quý thanh niên trí thức để để lại đây thời điểm lời nói. Nhân ra vui quý thanh niên trí thức xài tiền trong nhà trợ cấp lương gia. Ai, sớm biết rằng quý thanh niên trí thức như vậy vượt phù, ta lúc trước khiến cho ta nhi tử cưới quý thanh niên trí thức. Trong thôn người quay chung quanh lương gia sự tình thảo luận khai. lương ra bên này quý thục hiền cùng lương thế thông đã đẩy xe đạp tới rồi trong nhà lương minh huy cùng hân hân ở trong sân mang theo duyệt duyệt cùng hạo hạo chơi duyệt duyệt ở trong sân chạy vội chơi mắt xác thấy được từ bên ngoài tiến vào lương thế thông cùng quý thục hiền nhìn đến ba ba mụ mụ duyệt duyệt thủy khuất mắt to chớp chớp liền rơi lệ chạy chậm đi quý thục hiền bên người rỗi tay muốn ôm một cái quý thục hiền đem duyệt duyệt ôm ở trong lòng ngực duyệt duyệt ôm quý thục hiền cổ ở nàng trong lòng ngực nước nở hư mụ mụ hư không mang theo duyệt duyệt đứa nhỏ này là bởi vì nàng cùng thế thông ra cửa không mang nàng qua đi hủy khuất thượng quý thục hiền ôm khuê nữ buồn cười chụp nàng một chút hảo mụ mụ hư đều là mụ mụ sai ngoan không khóc quý thục hiền ở bên này hống duyệt duyệt lương mẫu cùng lương minh huy còn có hân hân cũng chưa xem duyệt duyệt này sẽ bọn họ ánh mắt đều dừng ở quý thục hiền cùng lương thế thông mang về tới xe đặc tượng minh huy là nam hải tử nam hải tử tựa hồ thiên tính đều thích xe thấy xe hắn trực tiếp chạy qua đi Đứng ở xa tiền mặt, Minh Huy ruôi tay, tưởng sờ sờ xe đạp lại không dám sờ. Thúc, này, đây là nhà chúng ta xe sao? Lương Thế Thông gật đầu, ân, nhà chúng ta, về sau giáo ngươi lái xe. Hảo, Minh Huy đỏ mắt nhìn xe. Hân Hân cũng đi tới, sờ xe, đôi mắt sáng lấp lánh. Lương Mẫu nhìn kia xe, trong mắt tràn đầy vui mừng, đây là nhà ta xe, về sau nhà chúng ta cũng là có xe người. Thúc Hiền cùng Thế Thông muốn đi trong thị trấn cũng phương tiện rất nhiều. Lương mẫu đám người kích động nhìn xe đạp, duyệt duyệt vốn dị ôm quý Thục hiền cổ làm nũng, nhìn một màn này, nàng ở quý Thục hiền trong lòng ngược lộn xộn, hạ, hạ. Quý Thục hiền buông ra duyệt duyệt, đem duyệt duyệt đặt ở trên mặt đất. Được đến tự do về sau, duyệt duyệt lập tức hướng lương thế thông bên này chạy tới, nàng trực tiếp rối tay sờ xe đạp. Người trong nhà đều vây quanh xe đạp chuyển, chỉ có hạo hạo nhất ổn trọng, hắn ngồi sụp trên mặt đất liền nhìn dưới mặt đất, gì sự đều không làm. Quý thuộc hiền nhìn nhìn duyệt duyệt bọn họ, cười cười. theo sau hướng Hạo Hạo bên này đi qua đi, đi tới Hạo Hạo phía trước, Quý Thục Hiền ngồi xuống Hạo Hạo phía trước đối với hắn nói, Hạo Hạo, mụ mụ mang ngươi đi sở sở xe được không? Nhà chúng ta mua xe, về sau có thể cho ngươi ba ba lái xe mang ngươi cùng muội muội đi chơi. Nghe xong Quý Thục Hiền nói, Hạo Hạo rốt cuộc nhìn xe đạp liếc mắt một cái, hắn đối với Quý Thục Hiền vươn chính mình tay, ôm, Hạo, ôm ngươi. Quý Thục Hiền đem Hạo Hạo bế lên tới, ôm hắn đi xe đạp thượng, tới rồi xe đạp bên này. Người khác đều đang xem xe đạp, Hạo Hạo tới rồi về sau, trực tiếp chỉ vào xe đạp sau xe tòa, ngồi. Quý Thục Hiền. Đứa nhỏ này, thấy gì đều phải ngồi. Quý Thục Hiền ôm Hạo Hạo, làm Hạo Hạo ngồi ở xe đạp sau xe tòa thượng. Hạo Hạo vừa mới ngồi xong, duyệt duyệt trên mặt đất rũi tay lay Quý Thục Hiền quần áo, ngồi, duyệt duyệt, cũng ngồi. Quý Thục Hiền đỡ Hạo Hạo đâu, không thể buông tay đi ôm Duyệt Duyệt, nàng nhìn về phía lương Thế Thông, người ôm Duyệt Duyệt. Xe là chi lên. không cần lương thế thông đỡ nghe xong quý thục hiền nói lương thế thông ngồi xổm xuống ôm duyệt duyệt làm duyệt duyệt cũng ngồi ở sau xe tòa thượng tiểu hai tử đối món đồ chơi lạc thú đều là thức đoạn, bọn họ ngồi một hồi xe đạp sau xe tòa về sau duyệt duyệt liền có chút bực bội ngão muốn xuống dưới quý thục hiền lập tức đem duyệt, duyệt duyệt ôm xuống dưới duyệt duyệt xuống dưới về sau quý thục hiền cúi đầu đi xem hạo hạo muốn ôm hạo hạo xuống dưới tới kết quả vừa mới cúi đầu thế nhưng nhìn đến hạo hạo ngồi ở xe đạp thượng ngủ rồi Quý Thục Hiền buồn cười lắc đầu, đứa nhỏ này, sao đến nơi nào đều có thể ngủ. Lương mẫu nghe xong Quý Thục Hiền nói, lập tức ở một bên nói, có thể ngủ hài tử thông minh, nhà của chúng ta hạo hạo có thể ngủ, thuyết minh hạo hạo thông minh. Ân, nương, ta trước ôm hạo hạo về phòng ngủ. Hai đứa nhỏ đồng hồ sinh học đều không sai biệt lắm, hạo hạo ngủ rồi, duyệt duyệt tựa hồ cũng có chút mệt nhọc, nhìn Quý Thục Hiền ôm hạo hạo vào nhà, duyệt duyệt kéo lại Lương thế thông tay, ngủ, vây. Duyệt Duyệt rôi tay xoa xoa hai mắt của mình. Lương Thế Thông đem Duyệt Duyệt bế lên tới, mang theo Duyệt Duyệt trở về phòng. Tới rồi Lương Thế Thông trong lòng ngực, Duyệt Duyệt hơi há mồm, đánh cánh áp, nhắm mắt ngủ, dây đi vào giấc ngủ. Hai đứa nhỏ đều ngủ rồi, Lương Thế Thông cùng Quý Thục Hiền đem hải tử hoa hảo, bọn họ hai cái liền từ trong phòng ra tới. Trong viện, Lương Thế Thông cùng Quý Thục Hiền đi vào thời điểm, trong viện là chỉ có Lương ra người ở, bọn họ ra tới thời điểm trong viện tụ tập không ít người. Ngày thường quen thuộc không quen thuộc người đều chạy tới, còn có người tiến vào liền vớt quý thuộc hiền bọn họ tân mua xe đạp nói, này tân mua xe đạp chính là không giống nhau, nhìn quái đẹp. Này xe đến không ít tiền đi. Có người nhìn về phía lương mẫu rồi hỏi, lương mẫu nào biết đâu rằng xe muốn bao nhiêu tiền, nàng lại không đi mua xe, lương mẫu không trả lời. Quý thuộc hiền từ trong phòng đi ra, nhìn đến không ít người sờ xe, trong lòng không phải thức thích, nàng bước nhanh đi qua đi, thím, hôm nay buổi trưa, các ngươi không trở về nhà nấu cơm sao. Tuy rằng nói người sờ sờ xe cũng sẽ không sờ hư, nhưng là tân mua xe bị không quen thuộc người ngươi một chút ta một chút ướt, Quý Thục Hiền trong lòng là không quá thích. Chúng ta trước đợi lát nữa lại làm, thế thông ra, các ngươi này xe đạp đến không ít tiền đi. Ta nhìn so đại đội xe đạp khá hơn nhiều. Quý Thục Hiền xem người nọ đen như mực thời điểm đặt ở xe đạp thượng, cười cười, là không ít tiền, 180 đồng tiền đâu, nghe nói này xe đạp chìa khóa hư hao, theo một lần đều phải năm đồng tiền, thím. Này xe các ngươi sở sở là được hà, ta cùng thế thông liền trước đem xe đẩy trong phòng đi. Quý thuộc hiền nói xong, lặng lẽ đối lương thế thông sử ánh mắt, ý bảo hắn chạy nhanh đem xe đẩy trong phòng đi. Này xe sở một chút hai hạ không sợ, liền sợ trong thôn tất cả mọi người tới sở vài cái, sở vài cái lúc sau sợ lại có người mượn. Này nếu là quen thuộc người tới mượn xe, kia có thể mượn liền mượn, liền sợ không quen thuộc người cũng tới mượn, đến lúc đó một cái trang đều tới mượn, vậy không hảo? Này xe vẫn là sớm một chút đẩy trong phòng tương đối Hảo. Hảo. Lương Thế Thông trả lời Quý thuộc Hiền nói, đi qua đi, xe đẩy rời đi. Lương Thế Thông lại đây xe đẩy, những cái đó vây quanh xe đạp người không dám tiếp tục sờ soạn, chỉ có thể sẩn sẩn lui về phía sau. Xe Lương Thế Thông đẩy đi rồi, Quý thuộc Hiền lập tức nhìn về phía Lương Mẫu. Nương, giữa trưa, chúng ta nấu cơm đi, ta cho ngươi nhóm lửa. Ai, Hảo, buổi trưa, lại không nấu cơm muốn đói bụng, đi, ta đi nấu cơm. Lương mẫu lôi kéo quý thuộc Hiền đi nấu cơm. Lương ra trong viện, những cái đó lưu tại trong viện người, thấy chủ nhân đều đi bận việc, bọn họ cũng chậm dai tan. Bọn người đi rồi về sau, Minh Huy lập tức chạy tới đem đại môn đóng lại, từ bên trong cắm thượng. Môn cắm thượng về sau, Lương Minh Huy đi tới hân hân bên người, kéo lại hân hân tay, đi, đi xem xe đạp đi. Xe đạp lương thế thông là đặt ở nhà chính, nhà bọn họ nhà chính đại, người trong nhà đều ở nhà chính còn có một nửa không gian đâu. Lương Thế Thông liền đem xe đạp đặt ở nhà chính không địa phương. Minh Huy lôi kéo Hân Hân vào nhà chính về sau, hắn lập tức lại đây xem xe đạp. Thúc, người hôm nay có thể kêu ta kị xe đạp không? Lương Thế Thông nhìn lướt qua Lương Minh Huy trên người ăn mặc áo đông, chờ đầu xuân giáo ngươi. Lương Minh Huy gật đầu, Nga. Thúc Thúc muốn dạy hắn kị xe đạp, hắn nhất định phải hảo hảo học, hắn muốn kị xe đạp. Lương ra có xe đạp về sau, năm trước mấy ngày, nhà bọn họ vẫn luôn không đoạn người quá. lúc ban đầu là tới xem xe đạp nhưng là sau lại hai ngày có người phát hiện lương gia thế nhưng có ra đi ô. lương gia ra đi ô vẫn là quý thuộc hiền ở đế đô mua mua trở về về sau vẫn luôn ở nhà phóng người trong nhà nghe quảng bá không lấy ra đi qua cho nên phía trước trong thôn người cũng không biết lương gia người có ra đi ô. này sẽ biết lương gia người có ra đi ô về sau bọn họ đều thực kinh ngạc cũng rất tò mò mỗi ngày đều lại đây muốn nghe ra đi ô. gần nhất tới nhiều người như vậy nói muốn nghe ra đi ô. Quý Thục Hiền nhàn nhạt cự tuyệt, nói ra đi ô quá xảo, trong nhà có hải tử sợ ra đi ô xảo đến hải tử. Trong thôn không ít tới nghe ra đi ô người không nghe được, lén nói Quý Thục Hiền thấu, có cái ra đi ô đều không bỏ được cấp trong thôn người nghe. Những lời này đó Quý Thục Hiền nghe được một ít, bất quá nàng không để ý. Người này à, có đôi khi chính là không biết đủ, nàng nếu là khai một lần đầu, mặt sau sẽ có càng nhiều người đi nhà bọn họ nghe ra đi ô, bọn họ người trong nhà ở nhà quá thực an ổn hạnh phúc. nàng không nghĩ trong nhà mỗi ngày đều có rất nhiều người quý thục hiền không muốn khai ra đi ô về sau bắt đầu mấy ngày vẫn là có người đi nhà bọn họ muốn nghe ra đi ô. nhưng là liên tiếp mấy ngày quý thục hiền đều không muốn khai ra đi ô trong thôn người chậm dãi biết quý thục hiền là thật sự sẽ không khai ra đi ô dần dần đi quý thục hiền ra ít người thằng đến ăn tết trước một ngày tới nhà bọn họ cũng chưa vài người nhìn như cũ kiên trì tới nhà bọn họ mấy cái phụ nữ quý thục hiền cười cười nói thím hôm nay là đêm ba mươi Ngày mai chính là năm, các ngươi không trở về nhà chuẩn bị ăn tết đồ ăn. Thời buổi này từng nhà cũng chưa gì thứ tốt, trong nhà liền nửa cân bệnh diện, tưởng làm vằn thắn đều bao không đủ ăn, chuẩn bị gì. Chờ ngày mai lại chuẩn bị cũng giống nhau. Quý Thục Hiền cười cười, thím, các ngươi không chuẩn bị, chúng ta muốn chuẩn bị, trong nhà có Hải tử, nhà của chúng ta năm nay người nhiều, chuẩn bị nhiều chuẩn bị chút ăn tết đồ ăn đâu, muốn sớm một chút chuẩn bị. Quý Thục Hiền đây là ở biến tướng thúc giục kia mấy cái thím rời đi. kia mấy cái thím không cao hứng cho lắm nhìn về phía quý thuộc hiền thế thông ra, các ngươi đi nấu cơm chúng ta liền ngồi một hồi liền đi nhìn bọn họ như vậy quý thuộc hiền trong lòng có chút bực bội nàng ngẩng đầu nhàn nhạt nói thím này mau buổi trưa từng nhà đều phải nấu cơm các ngươi không nấu cơm chúng ta là muốn chuẩn bị nấu cơm đều chạy nhanh về nhà đi thế thông ra, ngươi phóng cái radio cho chúng ta nghe một chút bái chúng ta nghe một chút liền về nhà chúng ta còn không có nghe qua radio đâu Quý Thục Hiền nhìn về phía đối nàng cười thím, này thím trước kia thích nhất cùng Lý thím cùng nhau nói xấu, Minh Huy lần đó bị thương nàng cũng thăm dự, người này, nàng không để ý tới nàng, nàng còn thượng vội vàng muốn nghe radio, nơi nào tới mặt. Quý Thục Hiền có chút bực, nhìn người này nói thẳng, này Tết nhất không nghĩ nói không dễ nghe lời nói, hảo thanh cho các ngươi về nhà nấu cơm, các ngươi phi ăn vạ không đi, sao, ta không bỏ radio, các ngươi còn ăn vạ nhà của chúng ta. Quý Thục Hiền nói quét về phía vừa mới nói chuyện thím. lưu thím ngươi người này rất không biết xấu hổ ngươi lúc trước cùng lý thím cùng nhau thương tổn nhà ta minh huy sự tình ngươi quên mất nay sẽ thế nhưng còn có mặt mũi thượng nhà ta tới nháo nghe ra đi ô đều chạy nhanh đi nhà ta ra đi ô điện thiếu chỉ đủ người trong nhà nghe các ngươi muốn nghe ra đi ô chính mình mua đi quý thuộc hiền múa may đôi tay túm lưu thím đi ra ngoài lưu thím phía sau những người đó nhìn lưu thím bị tốn đi ra ngoài các nàng cho nhau nhìn xem cũng đều từ trong phòng ra tới chờ các nàng đi rồi Quý Thục Hiền đem trong nhà đại môn một quan, trực tiếp hướng trong phòng đi đến. Lương Mậu ở trong phòng bận việc, nhìn đến Quý Thuộc Hiền vào nhà, nàng do hỏi, đều đi rồi. Ân, đi rồi, về sau hẳn là sẽ không lại đến, này ra đi ô nhất định không thể phóng cho bọn hắn nghe, này thả một lần khẳng định sẽ có lần thứ hai, nhà chúng ta ta theo hoa, thế thông cũng thường xuyên đi trong thị trấn đổi một ít đồ vật, trong nhà riêng tư sự tình nhiều, không thể nhận người tới trong nhà. Lương Mâu vốn đang tưởng nói bọn họ muốn nghe ra đi ô phóng cho bọn hắn nghe một lần không, gì? Nghe xong Quý Thục Hiền nói lập tức nói, "Ngươi nói rất đúng, không thể làm cho bọn họ tiến vào." Trong nhà Thục Hiền thêu hoa kiếm tiền, thế thông ở chợ đen chu toàn, trong nhà riêng tư không ít, này nếu là khiến cho người chú ý, ai biết sẽ cho người trong nhà mang đến như thế nào mầm tai họa, không thể dưỡng thành bọn họ tới trong nhà thói quen. "Ân, nương ngài làm gì ăn?" "Ta cho ngươi nhóm lửa." Đêm 30, vượt năm Chúng ta làm thịt ăn, Thế Thông ngày hôm qua mang về tới thịt tươi còn có cá, ta xào một cái tiểu xào thịt, làm một cái ca cá kho, chúng ta chờ Thế Thông đã trở lại lại ăn cơm. Lương Mẫu vui tươi hớn hở nói. Hảo! Thế Thông buổi sáng cùng Vương Đại Lực cùng nhau ra cửa, nghe Thế Thông nói Vương Đại Lực lần này thay đổi không ít hóa, bọn họ muốn thừa dịp ăn Tết cuối cùng một ngày đem hóa bán, không biết bọn họ gì thời điểm có thể bán xong. Quý Thục Hiền ở trong lòng lo lắng Lương Thế Thông. Quý Thục Hiền cùng Lương mẫu này nhất đẳng liền chờ tới rồi buổi chiều 2 điểm, buổi chiều 2 giờ đồng hồ, Lương Thế Thông cưới xe đạp vội vàng từ bên ngoài đã trở lại. Lương Thế Thông đã trở lại, Quý Thục Hiền chờ hắn tiến vào đem trong nhà đại môn một quan, theo sau theo sau, đã trở lại, Lương làm cơm trưa, chờ ngươi cùng nhau ăn đâu, ngươi mau đi rửa tay, chúng ta ăn cơm. Hảo! Lương Thế Thông trả lời một tiếng, đem xe đạp ngừng ở trong phòng, theo sau đi đến Quý Thục Hiền bên người đem hôm nay kiếm tiền cho nàng. Quý Thục Hiền nắm trong tay tiền rất dày một sớp, nàng cầm tiền trở về nhà chính, mở ra nhìn thoáng qua, này tiền cũng thật không ít, phỏng trừng đến có trên dưới 100 đồng tiền. Quý Thục Hiền không số, nàng đem tiền đặt ở trong ngăn tủ, theo sau ra cửa, chuẩn bị đi ăn cơm. Đêm 30 cơm, ăn hôm nay cơm, ngày mai chính là tân một năm. 52, đệ 52 mươi 1.977 năm. Đối lương ra người tới nói là cái hảo năm 76 năm thời điểm. Nhà bọn họ tuy rằng cũng đã trải qua một ít chắc trở, nhưng nói tóm lại 76 năm là hướng tốt phương hướng phát triển, bọn họ người một nhà đều hạnh hạnh phúc phúc, trong nhà sinh hoạt cũng càng ngày càng tốt. Trong nhà thêm xe đạp, thêm radio, trong nhà mỗi người đều khỏe mạnh, duyệt duyệt cùng hạo hạo hai đứa nhỏ cũng đều trưởng thành không ít, hân hân tuy rằng còn sẽ không nói, nhưng là người so trước kia rộng rãi rất nhiều. Trong nhà tiền cũng tránh không ít. Thượng một năm người trong nhà sinh hoạt hảo, này tân niên quá liền vui vẻ. Đại niên mùng 1 lương mẫu sớm liền rời giường đem đêm qua cùng quý thục hiền cùng nhau bao bạch diện sủi cảo hạ tới rồi trong nồi lương thế thông ở lương mẫu hạ sủi cảo thời điểm cầm pháo đi bên ngoài nạ pháo minh huy cùng hân hân đi theo đi ra ngoài nhặt pháo hạo hạo cùng duyệt duyệt còn không có rời giường tết nhất bên ngoài pháo trúc thanh thanh quý thục hiền ở pháo trúc trong tiếng tỉnh lại nghe bên ngoài pháo trúc thanh âm nàng từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại xem lương thế thông đã không ở trên giường quý thục hiền liền biết hắn này sẽ đã ra cửa nhẹ nhàng giúp hai đứa nhỏ đem chăn cái hảo quý thục hiền xuyên quần áo liền từ trên giường xuống dưới đi nhanh hướng bên ngoài đi lương thế thông vừa lúc phóng hảo pháo từ bên ngoài tiến vào nhìn đến quý thục hiền nói rời giường hạo hạo cùng duyệt duyệt tỉnh sao không có đâu đang ngủ say ta vừa mới nghe thấy pháo thanh ngươi phóng. lương thế thông cầm tủi lửa hướng trong phòng đi nghe xong quý thục hiền nói gật đầu ân nương hạ sủi cảo ta đem pháo thả rửa rửa tay có thể ăn cơm hảo Quý Thục Hiền cùng Lương Thế Thông cùng nhau hướng trong phòng bếp đi đến. Trong phòng bếp chỉ có Lương mẫu ở, Quý Thuộc Hiền nhìn một vòng không thấy được hân hân cùng Minh Huy, nàng nghĩ hoặc, hân hân cùng Minh Huy đâu. Đi nhặt pháo trúc, một hồi sẽ trở về ăn cơm. Này pháo trúc dễ dàng đả thương người, bọn họ đi thời điểm ngươi có hay không dặn dò bọn họ, làm cho bọn họ chú ý an toàn. Lúc này pháo trúc cũng không phải là như vậy hào ngoạn, một không cẩn thận liền khả năng sẽ đả thương người, chơi pháo trúc vẫn là phải bảo vệ hào tự mình thân thể. đặc biệt là tiểu hải tử nàng lần trước nghe đại tỷ nói đế đâu có cái hải tử chơi pháo trúc đâu bị tạc bị thương cánh tay tạc chặt đứt pháo trúc không thể chơi cùng bọn họ nói bọn họ không mang que diêm sẽ không bật lửa pháo trúc vậy là tốt rồi quý thục hiền cùng lương thế thông nói tới rồi lương mẫu trước mặt cùng lương mẫu nói một câu nương tân niên hảo lương mẫu hôm nay xuyên quý thục hiền cho nàng làm màu đỏ áo ngắn đặc biệt vui mừng nghe xong quý thục hiền nói nàng vui tươi hớn hở nói ai Tân Miên Hảo. Mau rửa mặt ăn cơm đi, ta đem các ngươi cơm trước thịnh ra tới, các ngươi ăn cơm đi trong thôn chúc tết đi. Hảo. Quý Thục Hiền cùng Lương Thế Thông đoan chén ăn cơm, Lương Mậu đi bên ngoài kêu Minh Huy cùng Hân Hân trở về ăn cơm. Nha chính, Duyệt Duyệt tỉnh lại, nhìn một vòng không thấy được ba ba mụ mụ, gân cổ lên liền khóc. Duyệt Duyệt này vừa khóc, trên giường Hạo Hảo cũng tỉnh lại, Hảo Hảo tỉnh lại quét Duyệt Duyệt liếc mắt một cái, hắn lại nhắm hai mắt lại. Thiền. duyệt duyệt chú ý tới ca ca vừa mới mở to mắt bỏ dậy hướng hạo hạo bên kia đi ghé vào trên giường rỗi tay đi đẩy hạo hạo bị đẩy một chút hạo hạo lập tức mở to mắt đi đừng chạm vào duyệt duyệt không để ý tới hạo hạo nói tay tiếp tục đẩy hắn khởi tìm khởi tìm mụ mụ duyệt duyệt tiếp tục đẩy hạo hạo muốn hạo hạo rời giường đi tìm quý thuộc hiển cùng lương thế thông bị duyệt duyệt đẩy một hồi hạo hạo bực bội bắt đầu sốc chính mình trên người chăn, hướng giường đất biên bỏ qua đi quý thục hiền ở phòng bếp nghe được động tĩnh liền tới đây tới rồi trong phòng nhìn đến chính là như vậy một màn nhìn đến hạo hạo hướng giường đất biên chạy tới quý thục hiền tâm đều đi lên nhanh chóng chạy tới trực tiếp đem hạo hạo bế lên tới hạo hạo không thể hướng giường đất biên bò nay giường đất nhưng không lùn đứa nhỏ này nếu là rơi xuống làm sao quý thục hiền ôm hài tử trong lòng còn có chút sợ hãi hạo hạo ở quý thục hiền trong lòng ngực ngựa đầu nhìn nàng một cái khởi quần áo hảo quần áo Mụ mụ giúp ngươi mặc quần áo, mặc tốt quần áo mang ngươi đi ra ngoài ăn cơm. Quý Thục Hiền nói liền phải giúp hạo hạo mặc quần áo, Duyệt Duyệt ở một bên nữ môi, mắt to nháy mắt xuất hiện một ít nước mắt, xem nàng như vậy Quý Thục Hiền nếu là không cho nàng mặc quần áo, dây tiếp theo nàng trong mắt nước mắt liền sẽ rơi xuống. Vừa lúc Lương Thế Thông cũng từ bên ngoài vào được, thấy như vậy một màn, hắn đi vào tới đem Duyệt Duyệt kéo tới, ba ba giúp ngươi mặc quần áo. Có ba ba giúp chính mình mặc quần áo, Duyệt Duyệt không có lại nháo. ngoan ngoan ngoan ngoan làm lương thế thông giúp nàng mặc quần áo cấp hai đứa nhỏ xuyên quần áo quý thục hiền cùng lương thế thông ôm bọn họ ra cửa mang theo bọn họ đi phòng khách ăn cơm nhà chính lương thế thông cùng quý thục hiền một người ôm một cái hải tử ngồi ở nhà chính uy hải tử ăn sủi cảo bạch diện sủi cảo hai đứa nhỏ đều thực thích ăn lương thế thông cùng quý thục hiền uy hải tử ăn sủi cảo thời điểm hải tử đều ngoan ngoan ngoan ngoan ăn cơm quý thục hiền cùng lương thế thông chính uy hai đứa nhỏ bên ngoài một đám người lại đây Bởi vì là ăn tết, lương mẫu vừa mới đi ra ngoài tìm Minh Huy cùng hân hân, nàng ra cửa thời điểm trong nhà đại môn không quan. Bọn họ lại đây chúc tết trực tiếp vào được, xuyên qua sân trực tiếp tới rồi lương ra nhà chính. Nhìn đến một đám người lại đây quý thuộc hiền đem chiếc búa bông, ôm hải tử đứng lên, các ngươi lại đây, ta cho các ngươi đổ nước. nay tới một đám người đều là bọn họ ngày thường không quen thuộc người, ngày thường cũng chưa nói như thế nào nói chuyện, cũng không biết hôm nay sao lại đây chúc tết. Không được, không được. Chúng ta liền tới đây bái cái năm, tân niên vui sướng. Tới đều là một đám 16 bảy tuổi trẻ tiểu tử, còn có hai cái mười mấy tuổi tiểu hài tử. Quý Thục Hiền ngày thường cùng bọn họ giao lưu không nhiều lắm, nghe xong bọn họ nói cười nói, tân niên vui sướng. Những cái đó tiểu tử nghe xong Quý Thục Hiền nói lại hướng Lương Thế Thông bên kia nhìn lại, nhìn xem Lương Thế Thông nhìn nhìn lại bọn họ trước mặt bạch diện sủi cảo, tiểu tử trong mắt hiện lên một tia cực kỳ hâm mộ, theo sau nói, Lương ca tân niên vui sướng. Ngày thường trong thôn nhưng không phải người kêu lương thế thông lương ca, những người này trước kia thấy lương thế thông đều là không nói lời nào, này sẽ nhìn lương thế thông thế nhưng hô lương ca. Lương thế thông nhàn nhạt, nhạt quét bọn họ liếc mắt một cái, tân niên vui sướng. Những cái đó tiểu tử cũng biết chính mình cùng lương thế thông không thân, bọn họ chính là nghe nói lương thế thông trong nhà mua xe đạp cùng ra đi ô mới nghĩ tới tới nỉnh bợ nỉnh bợ túi chào năm, này năm cũng đã bái, không lý do tiếp tục lưu lại, những người đó liền nói lương ca, các ngươi ăn cơm. Chúng ta đi vương thẩm ra chúc Tết. Ân. Lương Thế Thông nhàn nhạt trả lời, đứng lên nhìn theo những người đó rời đi. Chờ những người đó đều đi rồi, Lương Thế Thông cùng Quý Thục Hiền nhanh chóng uy hai đứa nhỏ ăn cơm. Chờ uy hai đứa nhỏ ăn được cơm, Quý Thục Hiền chạy nhanh cầm chén đua thu hồi tới, cầm chén đua đi phòng bếp. Lúc này cũng không phải là từng nhà đều có thể ăn khởi bạch diện sủi cảo, thường một năm chúc Tết cũng chưa vài người tới nhà bọn họ chúc Tết, nàng cho rằng năm nay cũng sẽ là cái loại này tình huống cho nên ăn cơm thời điểm liền không ở phòng bếp ăn vừa mới có một đợt người lại đây chúc tết nàng không biết một hồi có thể hay không cũng có không ít người lại đây chúc tết muốn chạy nhanh cầm chén đua đều thu thập để ngừa lại có người thấy nhà bọn họ ăn sủi cảo quý thục hiền cùng lương thế thông cầm chén đua đưa đến phòng bếp bên ngoài lại có mấy người lại đây lần này lại đây người là lương thế thông người quen mã kiến phong cùng hắn tức phụ quý thục hiền cùng lương mỹ lệ vẫn là có thể liêu hai câu nhìn nàng lại đây tiếp đón nàng đi nhà chính ngồi thuận tiện đem trong nhà chuẩn bị tốt đậu phộng kẹo lấy ra tới tiếp đón bọn họ an đậu phộng kẹo quý thục hiền đem mâm đựng trái cây đặt ở trên bàn lương mỹ lệ tượng trưng tính bắt hai cái đậu phộng một cái kẹo nhìn về phía quý thục hiền nói hảo tẩu tử đây là nhà các ngươi song bảo thai bảo bảo hai đứa nhỏ lớn lên giống nhau như lúc thật là đẹp mắt nhắc tới nhà mình hải tử quý thục hiền trong lòng vui vẻ nhìn về phía lương mỹ lệ nói này hai hải tử ngươi xem lớn lên giống nhau tính cách sai biệt lớn đâu Duyệt duyệt đứa nhỏ này hoạt bát hiếu động, hạo hạo liền lười đến thực, ngày thường làm chính hắn đi đường đều không muốn. Tiểu hài tử đều như vậy, an tính cũng hoạt bát cũng hảo, đều là hài tử thiên tính. Nhà ta kia tiểu tử mới năm tháng đại, đều hoạt bát thực. Quý thuộc Hiền ôm hạo hạo để sắt vào lương Mỹ Lệ, cười nói, như thế nào không ôm hài tử ra tới. Hai tử con nhỏ, mụ nội nó nhìn đâu, hai chúng ta ra cửa liền không ôm hắn ra tới, bên ngoài quá lạnh, sợ hài tử đông lạnh chứ. Này đại trời lạnh đem hải tử đặt ở trong nhà cũng hảo Sẽ không đông lạnh Quý Thục Hiền cùng lương Mỹ lệ nói Tiên lặng nhìn nhà nàng hai đứa nhỏ liếc mắt một cái Trong lòng tính toán một hồi đi chúc Tết Thời điểm đem hai đứa nhỏ đặt ở trong nhà Không mang theo bọn họ đi ra ngoài chúc Tết nay Tết nhất lui tới người nhiều Bên ngoài còn lãnh Đem hải tử đặt ở trong nhà an toàn Quý Thục Hiền ở bên này cùng lương Mỹ lệ nói chuyện Bên kia lương Thế Thông cùng Mã Kiến Phong đang nói chuyện Bốn người nói hơn 10 phút Mã Kiến Phong có việc. bọn họ tìm lấy cớ liền đi ra ngoài mã kiến phong cùng lương mỹ lệ mới vừa đi không nhiều lắm sẽ lương mẫu mang theo hân hân cùng minh huy đã trở lại ta vừa mới đi kêu minh huy trở về bên ngoài thấy một đám người hướng chúng ta bên này đi tới không biết có phải hay không hướng nhà ta tới nhìn dáng vẻ là hướng nhà chúng ta tới bất quá năm rồi cũng không gặp bọn họ hướng nhà chúng ta đã tới a lương mẫu làm hân hân cùng minh huy đi phòng bếp ăn cơm nàng đi vào nhà chính đối quý thủ hiền nói kia khả năng thật là tới nhà chúng ta ngươi vừa mới đi ra ngoài tìm minh huy thời điểm trong nhà đã tới một đám người lại đây chúc tết quý thuộc hiền ôm hạo hạo nói lương mẫu sửng sốt một hồi trầm mặc sau khi nàng cảm thán người này à ngươi quá hảo nàng liền thấu lên đây ngươi quá khó coi đều không muốn xem ngươi liếc mắt một cái a. trước kia bọn họ lương ra tốt thời điểm trong thôn cái nào thấy bọn họ không phải mặt mang cười sau lại nhà bọn họ đã xảy ra ngoài ý mớn trong thôn một đám đều rời xa bọn họ còn chèn ép bọn họ thậm chí có chút người khi dễ bọn họ Hiện tại nhà bọn họ hảo, này đó liền lại thấu lên đây. Xem lương mẫu cảm xúc tựa hồ có chút không tốt, Quý thuộc hiền nhìn về phía nàng nói, bất quá là chút không quan trọng người, chúng ta người trong nhà sinh hoạt, cùng bọn họ tiếp xúc cũng sẽ không quá nhiều, ngày thường nói nói mấy câu liền hảo, an tiết bọn họ lại đây chúng ta bình thường chiêu đãi liền hảo, sẽ không có quá nhiều tiếp xúc, nương ngài cũng không cần nghĩ nhiều. Ân, ta biết. Các ngươi một hồi muốn đi đại đội trưởng, Mã gia cùng bí thư chi bộ gia chúc Tết sao? Lương Mẫu nhìn về phía Quý Thục Hiền nói, muốn đi, bất quá hải tử ta không nghĩ mang theo, bên ngoài quá lạnh, sợ đông lạnh trụ bọn họ. Quý Thục Hiền đang nói, hân hân tử Lương Thế Thông trong lòng ngực ngẩng đầu nhìn qua. Đi, muốn đi. Duyệt duyệt bộ dáng này là muốn đi chúc Tết, không muốn lưu tại trong nhà. Lương Mẫu nghe cháu gái nói, nàng nhìn về phía Quý Thục Hiền nói, duyệt duyệt cùng hạo hạo một tuổi, hai người bọn họ này sẽ đúng là nhận người thời điểm, dẫn bọn hắn đi ra ngoài đi một chút đi, đi thời điểm bao kín mít điểm. Đừng làm cho bọn họ thấy phong là được Quý Thục Hiền Tính, dẫn bọn hắn đi liền dẫn bọn hắn đi thôi Hảo Quý Thục Hiền trả lời Lương Mậu nói Chờ Minh Huy cùng Hân Hân ăn được cơm về sau Bọn họ liền cùng nhau đi ra ngoài Đi đại đội trưởng Mã ra cùng Vương Bí Thư Chi Bộ ra chúc Tết Đi trước đại đội trưởng ra cùng Mã ra Nói một ít thông thường lời nói Theo sau lại đi Vương Bí Thư Chi Bộ trong nhà Vương Bí Thư Chi Bộ trong nhà Năm nay cái này qua tuổi cũng không quá hảo vương mãi mãi năm trước bị bệnh này sẽ còn ở trên giường bệnh nằm quý thục hiền cùng lương thế thông mang theo bọn nhỏ lại đây chúc tết thời điểm nàng liền người đều nhận thức không rõ chỉ vào quý thục hiền nói một ít mê sảng vương mãi mãi loại trạng thái này quý thục hiền bọn họ cũng không tốt ở vương ra nhiều đãi bọn họ ở vương ra nói hội thoại liền ra tới từ vương ra ra tới về sau quý thục hiền ôm hạo hạo trong lòng có chút phiền muộn thế thông vương mãi mãi có thể cố nhịn qua sao khó lương thế thông trả lời một chữ quý thục hiền tâm lại đi xuống trầm trầm thế thông chúng ta đi đại đội gọi điện thoại đi nàng tưởng bà ngoại cùng ba ba bọn họ bà ngoại tuổi cũng không nhỏ so vương mãi mãi cũng liền tiểu ngũ sáu tuổi mùa hè kia sẽ giải phẫu bà ngoại nhịn qua tới nghe nói hiện tại thân thể so trước kia hảo rất nhiều nhưng là nàng sợ sợ có một ngày bà ngoại cũng sẽ giống vương mãi mãi như vậy sinh mệnh vô thường ai cũng vô pháp đoán trước sinh mệnh sự tình hảo ta bồi ngươi lương thế thông nắm lấy quý thục hiền tây Một tay ôm duyệt duyệt cùng nàng cùng đi đại đội. Minh Huy cùng Hân Hân không cùng qua đi, hai đứa nhỏ chạy về ra đi chơi. Hồng tinh đại đội, nay sẽ chỉ có một người ở đại đội nhìn, nhìn đến Lương Thế Thông cùng Quý Thục Hiền lại đây. Hắn nhìn về phía bọn họ, Lương đồng chí, các ngươi lúc này lại đây có gì sự. Tiếp nhất, đại đội giống nhau không làm sự. Lại đây gọi điện thoại. Gọi điện thoại A, vậy các ngươi đánh đi. Đại đội trực ban người phóng Lương Thế Thông cùng Quý Thục Hiền đi vào. Vào đại đội làm công điểm. Quý Thục Hiền bắt được điện thoại gọi quen thuộc dãy số. Quý Thục Hiền trước gọi thư ra dãy số, điện thoại vang lên một hồi lâu mới bị chuyển được. "Uy, ngươi hảo." Không quen thuộc thanh âm, Quý Thục Hiền nghe thanh âm kia nhẹ giọng nói, "Ngươi hảo, ta là Quý Thục Hiền, tìm một cái ta ông ngoại." "Quý tiểu thư a, ngươi từ từ ta kêu thư lão lại đây." Quý Thục Hiền nắm điện thoại không buông ra, nàng nghe thấy được đối diện người kêu, "Thư lão, ngài ngoại tôn nữ cho ngài gọi điện thoại." Không lớn sẽ Quý Thục Hiền liền nghe thấy được quen thuộc thanh âm. thục hiền là người sao quen thuộc thanh âm quý thục hiền trong lòng đau xót là ta ông ngoại an tết hảo an tết hảo các ngươi ở bên kia quá hảo sao gì thời điểm có rảnh tới đế đô ông ngoại chờ chúng ta có rảnh liền qua đi ông ngoại ngươi cùng bà ngoại thân thể hảo sao bà ngoại ở nhà sao quý Thuộc hiền ôn nhu dò hỏi thư lão gia tử tựa hồ tâm tình không tồi nghe xong quý Thuộc hiền hỏi chuyện hắn sang sảng nói hảo chúng ta đều hảo hảo ông ngoại cùng bà ngoại chờ các ngươi lại đây ngươi chở ngươi bà ngoại lại đây ta đem điện thoại cho nàng thư lão gia tử đem điện thoại đưa cho thư lão phu nhân theo sau quý thục hiền nghe được thư lão phu nhân thanh âm thục hiền là bà ngoại ngươi hảo sao hạo hạo cùng duyệt duyệt được không bọn họ hiện tại nói chuyện nhanh nhẹn không nhanh nhẹn tới duyệt duyệt tiêu tổ bà ngoại quý thục hiền cầm điện thoại đặt ở duyệt duyệt bên lỗ thai làm duyệt duyệt nói chuyện duyệt duyệt hiện tại là đối hết thể đều tò mò giai đoạn điện thoại đặt ở nàng bên lỗ thai nàng học quý thục hiền nói Uy, uy, duyệt duyệt sao? Là tổ bà ngoại, chúng ta duyệt duyệt thật ngoan, duyệt duyệt kêu tổ bà ngoại. Thư lão phu nhân nghe được hải tử thanh âm, mặt mày hớn hở. Duyệt duyệt tựa hồ không biết thứ này có thể nói lời nói, nghe được từ bên trong truyền gia thanh âm tới, nàng đôi mắt sáng lấp lánh, nói chuyện, hắn nói chuyện. Duyệt duyệt chỉ vào điện thoại nói. Duyệt duyệt, kêu tổ bà ngoại. Quý Thục Hiền nhìn về phía duyệt duyệt nói. Duyệt duyệt tựa hồ không hô qua tổ bà ngoại. Nàng không nghe Quý Thục Hiền nói kêu người, như cũ chỉ vào điện thoại nói, nó, nói chuyện, có người. Duyệt duyệt không muốn nói lời nói, Quý Thục Hiền chỉ có thể nhìn về phía chính mình trong lòng ngực ôm nhi tử, hạo hạo, tới kêu tổ bà ngoại được không? Hạo hạo ngắm Quý Thục Hiền trong tay điện thoại liếc mắt một cái, theo sau bỏ qua một bên đầu không muốn xem điện thoại. Hai đứa nhỏ đều không muốn kêu người, lúc này điện thoại phí thực quý, Quý Thục Hiền không nghĩ lãng phí thời gian, nàng liền không lại làm hai đứa nhỏ kêu người. Chính mình nắm điện thoại cùng thư lão phu nhân nói chuyện. Quý Thục Hiền cùng thư lão phu nhân nói hội thoại, nhìn điện thoại thượng biểu hiện thời gian đều tới rồi 10 phút, nàng cùng thư lão phu nhân nói tái kiến, đem điện thoại cắt đứt. Cắt đứt thư ra ta điện thoại, Quý Thục Hiền lại hướng Quý ra gọi điện thoại. Quý ra điện thoại là Quý Thắng Hàng tiếp, nghe được Quý Thục Hiền thanh âm hắn nói, còn biết gọi điện thoại. Nghe được Quý Thắng Hàng ngạo kiều thanh âm, Quý Thục Hiền cười cười, không muốn nghe có phải hay không? Nếu không ta treo. Bên kia Quý Thắng Hàng bĩu môi Đừng, Tân Niên vui sướng, chính ngươi lại đây gọi điện thoại vẫn là mang theo Hải Tử cùng đi đến. Duyệt Duyệt cùng Hạo Hạo có hay không lại đây? Lại đây, ta cùng Thế Thông ôm bọn họ lại đây. Ta không hỏi Hải Tử ba ba, ta liền muốn nghe Hạo Hạo cùng Duyệt Duyệt nói chuyện, ngươi lần trước không phải viết thư nói Hạo Hạo cùng Duyệt Duyệt có thể nói sao? Ngươi làm Duyệt Duyệt kêu cứu cứu. Quý thắng hàng nắm điện thoại nói, làm Duyệt Duyệt kêu cứu cứu, nàng vừa mới làm Duyệt Duyệt kêu tổ bà ngoại, Duyệt Duyệt chính là thật lớn một hồi cũng trước đều Hiện tại làm Duyệt Duyệt kêu cứu cứu, nàng khẳng định sẽ không kêu. Duyệt Duyệt con nhỏ, không biết điện thoại, đối với điện thoại sẽ không kêu người. Ba ba có ở nhà không? Người đem điện thoại cấp ba, ta cùng ba nói một hồi. Quý Thắng Hàng đứa môi, nhìn lướt qua đứng ở hắn bên cạnh Quý Quốc Trung, yên lặng đem điện thoại đưa cho hắn. Đem điện thoại đưa cho Quý Quốc Trung về sau, Quý Thắng Hàng cũng không có rời đi, hắn ở Quý Quốc Trung bên cạnh đứng, muốn nghe xem Quý Thục Hiền cùng Quý Quốc Trung nói cái gì. Thục Hiền, là ba ba. Nghe được quý quốc trung thanh âm, quý thuộc hiền trong lòng cái loại này chua sót cảm xúc lại nảy lên tới, nàng nắm điện thoại nói, ba, tân nhiên vui sướng. Tân nhiên vui sướng, ta nghe thắng hàng nói hạo hạo cùng duyệt duyệt cùng bọn họ ở bên nhau, ngươi cùng duyệt duyệt nói nói mấy câu, không cần làm nàng kêu ông ngoại, ta liền nghe một chút hải tử thanh âm. Quý phụ trầm giọng nói, liền nghe một chút hải tử thanh âm, quý thuộc hiền nháy mắt càng thêm chua sót. Hảo, quý thuộc hiền trả lời quý phụ nói, đem điện thoại đặt ở duyệt duyệt bên Nàng đối với Duyệt Duyệt nói, Duyệt Duyệt, ngươi còn có nhớ hay không mụ mụ cùng ngươi nói ông ngoại? Duyệt Duyệt có chút mê mang, mắt to nhìn Quý Thục Hiền một hồi, mở miệng, ngoại, ông ngoại, đó là ai? Quý Thục Hiền gật đầu, đúng vậy, chính là ông ngoại, trở về sau mụ mụ mang ngươi đi tìm ông ngoại được không? Ông ngoại ra có rất nhiều ăn ngon, còn có hảo ngoạn, ông ngoại có thể lái xe mang Duyệt Duyệt đi chơi. Tiểu hài tử nhất cảm thấy lưng thú chính là chơi, nghe xong Quý Thục Hiền nói, Duyệt Duyệt lập tức nói, chơi. Cùng ông ngoại cùng nhau chơi. Ông ngoại, chơi, duyệt duyệt, mang, chơi. Duyệt duyệt ý tứ là làm ông ngoại mang nàng chơi. Quý phụ nghe hiểu, hắn ở bên kia trả lời. Hảo, ông ngoại mang duyệt duyệt chơi. Quý phụ cùng duyệt duyệt nói hội thoại. Quý thuộc hiền lại đem điện thoại đặt ở hảo hảo trên lỗ tai. Hảo hảo, ngươi có nghĩ cùng ông ngoại cùng nhau chơi. Hảo hảo thực lệnh nhật nói, không, không chơi, ngủ, ngủ, không chơi. Quý phụ thường xuyên cùng quý thuộc hiền viết thư. Từ tin chung hắn hiểu biết hai đứa nhỏ tập tính, nghe xong Hạo Hạo nói, Quý phụ cười cười, "Hảo, không chơi, chờ Hạo Hạo tới, ông ngoại mang Hạo Hạo ngủ được không?" "Ngủ." "Hảo." Hạo Hạo trả lời. làm Hạo hảo cùng Quý phụ nói nói mấy câu, Quý thuộc Hiền liền đem điện thoại thu hồi tới, nàng nắm điện thoại nói, "Ba, đại tỷ có ở nhà không a?" "Nàng không ở nhà, cùng nàng đối tượng đi ra ngoài." Quý thuộc Bình năm nay thân cận, tương tới rồi một cái không tồi đối tượng, dựa theo Quý phụ ý tứ, Đầu Xuân Liền có thể kết hôn. Quý Thục Hiền suy đoán nàng có thể là đi Nam Hải trong nhà. Nàng cười nói, bà, đại tỷ muốn kết hôn thời điểm ngươi trước tiên nói cho ta, ta cùng Thế Thông xem có thể hay không xin nghỉ qua đi. Hành, đến lúc đó kêu các ngươi lại đây, ngươi đem điện thoại cấp Thế Thông, ta cùng Thế Thông nói nói mấy câu. Quý Phụ làm Quý Thục Hiền đem điện thoại đưa cho Lương Thế Thông. Lương Thế Thông tiếp nhận điện thoại hô một tiếng, ba Quý Phụ cùng Lương Thế Thông Hàn Huyên Đại Khái 5-6 phút mới cắt đứt điện thoại. Cắt đứt điện thoại về sau đại đội giá trị ban nhân viên tới nhìn thoáng qua, bọn họ đánh hai lần điện thoại, lần đầu tiên 10 phút, lần thứ hai 20 phút, một phút năm mao tiền, bọn họ muốn giao 15 đồng tiền điện thoại phí. Nay 15 đồng tiền điện thoại phí cũng thật không tiện nghi, bất quá bọn họ cũng không thường gọi điện thoại, chính là ngày lễ ngày Tết thời điểm đánh một lần điện thoại báo cái bình an, cùng người trong nhà nói chuyện này tiền tiêu cũng đáng. Quý thuộc Hiền đem tiền cho đại đội nhân viên công tác, theo sau cùng lương thế thông cùng nhau ôm Hải Tử rời đi. Lương Thế Thông ôm Duyệt Duyệt đi tới cửa, Duyệt Duyệt như là này sẽ mới phản ứng lại đây phải đi giống nhau, nàng lập tức chỉ vào điện thoại nói, lời nói, ông ngoại, ông ngoại. Duyệt Duyệt đây là đem điện thoại trở thành ông ngoại, Quý Thục Hiền nhìn một màn này cười. Duyệt Duyệt tưởng ông ngoại có phải hay không? Duyệt Duyệt cùng mụ mụ về nhà, chờ ngươi gì cả kết hôn thời điểm, mụ mụ mang ngươi cùng ca, ca đi đế đô. Lương Thế Thông cùng Quý Thục Hiền ôm Hải tử rời đi, đại đội giá trị ban nhân viên nhìn trong tay 15 đồng tiền. Trong lòng còn có chút tắc lưới. Này lương ra hiện tại thật cùng trước kia không giống nhau. Gọi điện thoại lập tức liền hoa 15 đồng tiền. Này 15 đồng tiền nếu là mua thịt ăn, có thể mua 30 cân thịt đâu. Cưới Quý Thục Hiền thật tốt ta, vượt phu. Quý Thục Hiền cùng Lương Thế Thông cùng nhau về nhà. Đi ở về nhà trên đường Quý Thục Hiền nhìn về phía Lương Thế Thông. Thế Thông, ba cùng ngươi nói gì? Ba ba cùng Thế Thông nói chuyện thời điểm nàng xem Thế Thông sắc mặt rất nghiêm túc. Không biết hai người nói gì? Lương Thế Thông cũng không giấu giếm Quý Thục Hiền, nghe xong Quý Thục Hiền nói, hắn nói thẳng, ba nói gần nhất đã xảy ra một ít đại sự, đều đang báo giấy. Gì đại sự? Báo chí thượng đang muốn sửa đúng một ít sai lầm tư tưởng, còn có một ít học giả đều trở về thành, gần nhất trong thành một ít đả kích học giả người cũng đã biến mất, một ít đại học lao sư cũng chậm rãi khôi phục danh dự. Lương Thế Thông lẳng lặng tự thuật, Quý Thục Hiền nghe xong hắn nói như suy tư gì? Sửa đúng sai lầm tư tưởng. rất có thể sẽ khiến cho toàn bộ thời đại tư tưởng biến hóa. Nàng tới thời đại này hơn 2 năm, hoặc nhiều hoặc ít hiểu biết một ít, nơi này có chút tư tưởng là sai lầm, là thời đại lui bước thể hiện, một cái thời đại nếu muốn tiến bộ, này đó sai lầm tư tưởng khẳng định muốn sửa lại. Còn có vô luận khi nào, học tập đều là phi thường quan trọng, bọn họ thời đại đó là dựa vào học sinh khởi động tới, trong chiều trọng thần rất nhiều đều là khoa cử tuyển chọn đi lên. Nơi này không cho thi đại học, rất nhiều người đã không có học tập con đường. Xã hội thượng liền sẽ khuyết thiếu một ít hữu dụng nhân tài. Khôi phục đại học lao sư danh dự, rất có thể giáo dục này một khối cũng sẽ có điều thay đổi. Quý Thục Hiền trong lòng nghĩ, nhìn về phía Lương Thế Thông nói ra chính mình trong lòng ý tưởng, Thế Thông, ta cảm thấy khả năng phải có đại biến cách. Lương Thế Thông gật đầu, bà cũng nói như vậy. Quý Thục Hiền cùng Lương Thế Thông liếc nhau, hai người không đem đấy lòng nói ra tới, bất quá trong lòng đều yên lặng có suy đoán. Quý Thục Hiền cùng Lương Thế Thông mang theo hải tử về đến nhà thời điểm Lương gia trong viện có không ít người, đều là tới lương gia chúc Tết, những người này bái hảo năm về sau cũng không có lập tức rời đi, mà là ngồi ở lương mẫu đối diện khen nổi lên lương gia, nói lương gia mấy năm nay sinh hoạt hảo rất nhiều, trong nhà còn mua xe đạp, nói nhà bọn họ hiện tại là trong thôn độc nhất phân. Những người này nói chuyện thời điểm, quý thuộc hiền cùng lương thế thông từ bên ngoài đã trở lại. Lương mẫu nhìn đến quý thuộc hiền cùng lương thế thông đã trở lại, lập tức đứng lên đối với ngồi ở trong viện người ta nói, thời gian này không còn sớm. Đại gia hẳn là còn muốn đi chúc Tết đi. Ta liền không lưu các ngươi, nhà ta tôn tử đã trở lại, ta phải đi ôm tôn tử. Lương mẫu đối với những người đó nói xong, nàng đi vào lương thế thông, từ lương thế thông trong lòng ngực đem duyệt duyệt ôm đi. Lương mẫu đi chiếu cố tiểu hải tử, những người này nhìn xem quý thục Hiền cùng lương thế thông, bọn họ chính là nghe nói quý thục Hiền rồi trong thôn người sự tình, bọn họ cũng không hảo lưu lại nơi này. Đối với lương mẫu cười cười, chúng ta đây liền đi trước. Chờ những người đó đều đi rồi về sau. Lương mẫu nhìn về phía quý thủ thiên nói, những người này, nói là tới trong nhà chúc tết, tới trong nhà liền một cái kính nói nhà ta xe đạp sự tình, có hai người còn hỏi nhà ta xe đạp có thể hay không mượn cho nàng kỵ. Này tân xe đạp chúng ta chính mình đều không quá kỵ, sao có thể mượn cho bọn hắn kỵ. Ta trực tiếp cự tuyệt. Lương mẫu ôm Hải tử nhìn về phía quý thuộc thiên nói, cự tuyệt là đúng. Này nếu là thật sự cần thiết phải dùng xe, này xe cũng liền mượn cho bọn hắn, hiện tại mở miệng cho phép sau mượn xe. Đây là không thể đáp ứng, mở miệng mượn cấp một người, hạ một người lại qua đây mượn liền không hảo không mượn cho bọn hắn, không bằng ngay từ đầu liền đều không mượn. Đúng vậy, là đều không thể mượn. Lương mẫu cùng Quý Thục Hiền bên này nói chuyện, bên ngoài Minh Huy chạy tới, trong tay còn cầm một phen pháo, đều là nhà người khác điểm pháo, không có bậc lửa tiểu toai pháo. Nam hải tử đều thích chơi pháo, Minh Huy cũng giống nhau, bất quá chơi pháo là nguy hiểm, Quý Thục Hiền nhìn về phía Minh Huy nói, Minh Huy, này pháo là nguy hiểm đồ vật Ngươi nhặt liền nhặt, chơi thời điểm nhất định phải chú ý an toàn. Thẩm, ta biết đến. Minh Huy chạy vào nhà, đem pháo đặt ở chính mình tiểu hộ gỗ, theo sau lại ra tới. Từ trong phòng ra tới về sau, Minh Huy nhìn về phía Quý Thục Hiền trong lòng ngực hạo hạo, hạo hạo, tới, ca ca ôm ngươi đi chơi được không? Minh Huy đã là 13 tuổi hải tử, này một năm trường cao không ít, có 1m4, bất quá đứa nhỏ này vẫn là thực gầy, như vậy nhỏ gầy thân thể ôm hạo hạo, Quý Thục Hiền thật sợ bọn họ hai cái cùng nhau té ngã. quý thục hiền đem hạo hạo đặt ở trên mặt đất đỡ hắn nói hạo hạo là minh huy ca ca mang theo ngươi đi trời được không ngươi nắm ca ca tay đi phía trước đi hạo hạo đứa nhỏ này còn sẽ không đi đường nàng muốn hạo hạo nhanh lên sẽ đi đường hạo hạo ngửa đầu nhìn xem quý thục hiền lại nhìn xem minh huy vươn tay nhìn hạo hạo vươn tay minh huy lập tức dôi tay nắm lấy hắn tay hắn lôi kéo hạo hạo giáo hạo hạo đi đường hạo hạo đi theo minh huy đi rồi một hồi hắn thế nhưng quăng minh huy tay một chút Minh Huy nắm Hạo Hạo tay, nắm thật chặt. Hạo Hạo ném Minh Huy tay, thời điểm cũng không có ném ra. Minh Huy quay đầu lại nhìn về phía Hạo Hạo, không thể buông tay. ca ca mang người đi. Hạo Hạo ngửa đầu nhìn về phía Minh Huy, tùng, buông ra, đi, ta, đi, buông ra ta, ta chính mình có thể đi. Hạo Hạo lẳng lặng nhìn Minh Huy, rõ ràng là rất nhỏ hài tử, nhưng là nhìn mặt hắn, trên mặt thế nhưng có lương thế thông ngày thường lạnh nhạt, nhìn Hạo Hạo tiểu đại nhân bộ dáng. Quý thuộc hiền ở một bên nói, Minh Huy, ngươi buông ra hắn tay, làm chính hắn đi. Nàng ở phía sau chú ý, nhìn xem Hạo Hạo có thể hay không đi đường. Nếu sẽ không nàng từ phía sau đỡ lấy. Nếu biết, khiến cho đứa nhỏ này chính mình đi đường. Duyệt Duyệt chính là sẽ đi đường một tháng rưỡi, Hạo Hạo đến bây giờ còn sẽ không đi đường, này nhưng không tốt, đến làm hắn học đi đường. Hảo. Minh Huy nghe lời buông lỏng ra Hạo Hạo tay. Minh Huy tay buông ra, Hạo Hạo như cũ an an ổn ổn đứng trên mặt đất, đôi tay mở ra. Hắn từng bước một đi phía trước đi, bước chân rất nhỏ, nhưng đi đường là ổn, thế nhưng cùng duyệt duyệt đi đường không sai biệt lắm vững chắc. Nhìn Minh Huy sẽ đi đường, Quý Thục Hiền đôi mắt đều sáng, vui vẻ, trong lòng đặc cao hứng. Thế Thông, Hạo Hạo sẽ đi đường, ngươi xem, hắn đi thật ổn, cùng duyệt duyệt không sai biệt lắm. Quý Thục Hiền vui vẻ nhìn về phía Lương Thế Thông, đôi mắt lấp lánh tỏa sáng. Lương Thế Thông nhìn Hạo Hạo liếc mắt một cái, nhàn nhạt nói, ân Hạo Hạo đi phía trước đi rồi mời tới bước. Lại đi trở về tới, đi tới Quý Thục Hiền bên người trực tiếp ôm Quý Thục Hiền chân, ôm. Này, đây là đi hai bước liền không nghĩ đi rồi. Muốn cho nàng bế lên tới. Quý Thục Hiền cúi đầu nhìn về phía chính mình nhi tử, không được, lại đi một hồi. Quý Thục Hiền không muốn ôm hắn, hạo hạo thực quyết đoán buông lỏng ra Quý Thục Hiền chân, nhìn xem lương thế thông lại nhìn xem lương minh huy, hắn đôi tay mở ra, có chút lay động hướng lương mẫu bên người đi đến. Lương mẫu trong lòng ngực ôm duyệt duyệt, duyệt duyệt nhìn ca ca đi đường thời điểm. liền ở lương mẫu trong lòng ngực lộn xộn nào muốn xuống dưới lương mẫu đem duyệt duyệt đặt ở trên mặt đất hân hân ở một bên nhìn đến duyệt duyệt bị phóng tới trên mặt đất về sau nàng lập tức lại đây cầm duyệt duyệt tay lôi kéo duyệt duyệt đi đường hạo hạo tới rồi lương mẫu bên người mở ra ở tay ôm cách bối thân đều nói mãi mãi thích cháu trai cháu gái lời này là có chút căn cứ lương mẫu liền đặc biệt thích chính mình tôn tử nhìn đến hạo hạo lại đây muốn ôm một cái lương mẫu liền không lưng đem hải tử bế lên tới nhìn một màn này quý thuộc hiền cười nàng đi tới chụp hạo hạo một chút người đứa nhỏ này liền chưa thấy qua ngươi như vậy lười đi đường đều không muốn, mãi mãi mệt mỏi mụ mụ ôm ngươi lương mẫu này một năm thân thể tuy rằng hảo một ít nhưng là nàng trước kia rơi xuống bệnh căn quá nghiêm trọng nàng hiện tại thân thể vẫn là suy yếu quý thuộc hiền sợ lương mẫu ôm hải tử mệnh cho nên lương mẫu ôm một hồi về sau nàng liền đem hải tử tiếp nhận đi lương mẫu nhìn trên mặt đất đi đường duyệt duyệt nhìn nhìn lại quý thuộc hiền trong lòng ngực hạo hạo nàng vẻ mặt cười Này hai hải tử thật thông minh, lớn lên cũng cơ linh, giống ngươi cùng thế thông, về sau có thể giống ngươi cùng thế thông giống nhau có khả năng thì tốt rồi. Nương, bọn họ sẽ càng tốt. Nàng hai tử, sẽ càng tốt. Thời gian thấm thoát, nháy mắt nửa năm đi qua, này nửa năm, Quý Thục Hiền cùng Lương Thế Thông ban ngày xuống đất bắt đầu làm việc, buổi tối về nhà sẽ bất thời giờ đi trong thị trấn, có đôi khi là Lương Thế Thông cùng Vương Đại Lực đi chợ đen, có đôi khi là đi giúp Quý Thục Hiền đưa theo phẩm. nửa năm thời gian lương thế thông cùng quý thục hiền lại tránh không ít tiền hiện tại quý thục hiền trong tay tích cóp tiền đã có 3.000 đồng tiền này 3.000 đồng tiền cũng không ít ở huyện thành mua phòng đều đủ mua ba bốn chỗ căn phòng lớn nay nửa năm thời gian quý thục hiền cùng lương thế thông không chỉ có ở kiếm tiền nhà bọn họ duyệt duyệt cùng hạo hạo cũng trưởng thành không ít duyệt duyệt hiện tại đúng là hoạt bát hảo hỏi thời điểm thường xuyên lôi kéo hân hân hỏi một chút sự tình hân hân không nói lời nào khoa tay múa chân không lên liền lôi kéo duyệt duyệt đi hỏi quý thục hiền quý thục hiền ở giáo duyệt duyệt thời điểm cũng thường xuyên xén đếm thử dẫn đường hân hân mở miệng nói chuyện bất quá hân hân đứa nhỏ này vẫn là trước sau như một tan tĩnh không muốn mở miệng tuy rằng hân hân không muốn mở miệng nhưng là nàng so trước kia hoạt bát một ít trên mặt tươi cười đều nhiều không ít đương nhiên không chỉ có quý thục hiền ở giáo mấy cái hài tử hân hân cùng minh huy ở trường học chương trình học cũng không bỏ xuống hân hân khai giảng liền phải lên lớp 3, minh huy đầu nằm kia sẽ nhảy một bậc Hiện tại thượng 5 năm cấp, trở lại khai giảng liền phải thượng mùng 1. Đại đội không có sơ trùng, quý Thục Hiền cùng Lương Thế Thông thương lượng quá, chờ Minh Huy thượng sơ trùng, liền đưa hắn đi huyện thành đi học đi. Đại mùa hè, quý Thục Hiền cùng Lương Thế Thông trên mặt đất bắt đầu làm việc, nghe được tan tầm cái còi vang lên, hai người lập tức khiêng cái quốc về nhà. Hai người sóng vai hướng trong nhà đi, đi ở về nhà trên đường, quý Thục Hiền nhắc tới trước hai ngày quý phụ viết tin, Thế Thông. Ba trước hai ngày tin thượng nói phía trên có không ít giáo thụ bị triệu hồi đi, còn nói khả năng sẽ có khôi phục thi đại học, nếu có thể khôi phục khảo cao, người muốn hay không tham gia. Nàng phía trước nghe ba nói một ít tình hình chính trị đương thời tin tức thời điểm liền cảm giác mặt trên khả năng phải có đại động tác, giáo dục thượng khả năng sẽ có trọng đại cải cách, hiện tại nghe ba ba nói khả năng sẽ khôi phục thi đại học, nàng là không quá kinh ngạc, trong lòng là có loại trực giác, thi đại học khả năng thật sự sẽ khôi phục. Ba ở tin nói nàng trước kia là cao trung tốt nghiệp, nếu thật sự muốn khôi phục khảo cao có lẽ nàng có thể tham gia, ba muốn nàng ôn tập, nếu thi đại học thật khôi phục liền đi tham gia thi đại học. Nữ Hải Tử có thể tham gia thi đại học học tập, điểm này nàng vẫn là thực chờ mong, ở bọn họ nơi đó nữ Hải Tử là không thể tham gia khoa cử, nơi này thi đại học cùng khoa cử có một chút giống, hiện tại giống như có cơ hội có thể tham gia thi đại học, nàng vẫn là muốn tham gia. Bất quá, nàng muốn Thế Thông cùng nàng cùng nhau tham gia. Ta không thượng quá cao trung, sơ trung cũng không thượng quá. Hắn chỉ thượng quá tiểu học, tiểu học còn không có thượng xong, hắn loại này bằng cấp, nếu thật sự khôi phục thi đại học, phòng trừng cũng là không thể đi tham gia khảo thí. Thế thông, chúng ta thử xem được không? Mặc kệ có thể hay không tham gia, chúng ta cùng nhau ôn tập, nếu có cơ hội tham gia nói, chúng ta hai cái có thể cùng nhau tham gia khảo thí. Quý Thục Hiền để sát vào lương thế thông, nắm lấy hắn tay. Nàng tưởng cùng thế thông cùng nhau. Nàng không nghĩ chính mình đi tham gia khảo thí. Hơn nữa, nếu thật sự nàng chính mình đi tham gia thi đại học, rất có thể nàng thi xong về sau liền phải đi nơi khác đi học, không biết muốn thượng mấy năm học, nàng là hy vọng Thế Thông cùng nàng cùng nhau. Hảo, chúng ta thử xem. Nhìn Quý Thục Hiền mặt, đối tượng nàng đều là hắn ảnh ngược đôi mắt, Lương Thế Thông nhẹ nhàng trả lời, hắn trong ánh mắt cũng đều là Quý Thục Hiền. Lương Thế Thông cùng Quý Thục Hiền có xác định, hai người về đến nhà liền đi trong thị trấn một chuyến. Muốn đi trong thị trấn tìm xem xem có thể hay không tìm được quý phụ nói một ít thư. Lúc này không có hiệu sách, bọn họ tìm thư không thể đi hiệu sách, chỉ có thể đi trong thị trấn trạm phế phẩm. Trạm phế phẩm hiện tại cũng là quốc gia, trạm phế phẩm chỉ có một trong cửa đại gia trông coi, đại gia nhìn lương thế thông cùng quý thuộc hiển từ bên ngoài lại đây, hắn ngăn cản bọn họ, các ngươi làm gì. Đại gia, chúng ta lại đây tìm chút vứt đi vở, trong nhà hài tử đi học, không tân vở qua quý, nghĩ tới đến xem có hay không cũ vở. lúc này rất nhiều thư đều là hàng cấm, quý thuộc hiền không dám nói bọn họ là tới tìm thư, đứng ở đại gia trước mặt nói bọn họ là tới tìm cũ vợ. kia đại gia đánh giá lương thế thông cùng quý thuộc hiền một hồi, thả bọn họ đi vào, cũ vợ không nhất định có, các ngươi chính mình qua đi tìm, nếu tìm được rồi liền tới đây bên này cân nặng. Hảo, cảm ơn đại gia. quý thuộc hiền đối với đại gia nói lời cảm tạ, theo sau cùng lương thế thông cùng nhau hướng trạm phế phẩm đi vào đi. trạm phế phẩm đồ vật rất nhiều, thực hỗn độn. rất nhiều đồ vật đều lung tung đôi ở bên nhau cho dù có chút thư cũng đều là lộn xộn đôi ở bên nhau nhìn hỗn độn đồ vật quý thục hiền bắt đầu cùng lương thế thông cùng nhau ở một đống lớn đồ vật tìm thư tìm hơn phân nửa tiếng đồng hồ lương thế thông tìm được rồi hai bổn ngữ văn thư quý thục hiền tìm đến hai bổn toán học thư tìm nửa ngày mới tìm được hai quyển sách quý thục hiền cảm giác có chút mệnh nàng hướng lương thế thông bên kia nhìn lại thế thông ngươi tìm được mấy quyển quý thục hiền nói hướng lương thế thông bên kia đi đến hai bổn, Đều là ngữ văn thư Ta cũng là tìm được hai bổn, Đều là toán học thư Quý Thục Hiền đem chính mình tìm được thư cấp lương thế thông xem Hai người cho nhau nhìn xem Quý Thục Hiền tìm được chính là hai bổn cao trung thư Lương thế thông tìm được chính là hai bổn sơ trung ngữ văn thư Còn phải lại tìm Lại tiếp tục tìm đi Quý Thục Hiền đem lương thế thông trong tay thư tiếp nhận đi Đem hai quyển sách đặt ở một mảnh trên đất trống Nàng quay đầu tiếp tục tìm kiếm thư Tìm kiếm một hồi Thư không tìm được Họa nhưng thật ra tìm được rồi một bộ, Này họa thực tùy ý cuốn lên tới, tùy ý đặt ở một đống trong sách. Quý Thục Hiền đem triển lãm tranh khai, nhìn họa đôi mắt chậm rãi trừng lớn. Này họa, tựa hồ là bút tích thực. Thế Thông. Lương Thế Thông lập tức nhìn về phía Quý Thục Hiền, "Ân." Quý Thục Hiền nắm họa, nhìn Lương Thế Thông, "Ngươi mau tới đây." Lương Thế Thông đứng lên, bước đi tới rồi Quý Thục Hiền bên người. Quý Thục Hiền đem triển lãm tranh khai cấp Lương Thế Thông xem, "Này họa hẳn là thật sự, tề đại gia." mặt trên còn có hắn tự đâu hắn họa mỗi một bức họa góc trái bên dưới đều sẽ viết mấy cái tiểu tử tên của hắn lương thế thông hướng họa góc trái bên dưới nhìn lại quả nhiên thấy được tề đại gia tự ân chúng ta một hồi mang về hảo quý thuộc hiền đem họa thu hồi tới cùng kia một đống thư đặt ở cùng nhau chuẩn bị một hồi cùng nhau mang đi 53, mươi ba đệ năm mươi chương xuyên thành 70 vận may tức phụ 7 tháng thiên mặt trời xuống núi có nhẹ nhẹ gió lạnh thổi qua tới thổi tan một ngày nóng bức Trạm phế phẩm trông cửa cụ ông đứng ở cửa hô to, tiểu đồng chí, các ngươi tìm hảo sao. Hôm nay đều mau đen, ta phải về nhà ăn cơm. Trong phòng, Lương Thế Thông cùng Quý Thục Hiền tìm được rồi không ít đồ vật, đều dùng bọn họ mang đến đại túi tử trang thượng, một đại túi. Ai, chúng ta này liền đi ra ngoài. Quý Thục Hiền cùng Lương Thế Thông xách theo đại bao đi ra ngoài, trông cửa cụ ông nhìn bọn họ liếc mắt một cái, các ngươi không phải muốn tìm cũ vợ sao. Như thế nào tìm nhiều như vậy đồ vật? chúng ta nhìn đến một ít những thứ khác lấy về ra tu tu còn có thể dùng liền cùng nhau trang đi lên đại gia ngài giúp chúng ta cân nặng một chút xem muốn bao nhiêu tiền kia đại gia tựa hồ sốt ruột về nhà ăn cơm cũng không thấy bọn họ đều cầm thứ gì cầm xưng giúp bọn hắn đem đồ vật đều xưng 15 cân đều cho các ngươi ấn cũ vợ tính muốn hai phân tiền một cân cấp tam mao tiền là được nhiều như vậy đồ vật thế nhưng mới tam mao tiền Lúc này tới trạm phế phẩm cũng thật có thể đào đến bảo. Nàng này túi tử nhưng có vài kiện thứ tốt. Có hai bức họa một bức thư pháp còn có hai cái xứ thanh hoa bình. Nếu đều giám định là chính phẩm, mấy thứ này nhưng không tiện nghi. Quý Thục Hiền trong lòng nghĩ, nhanh nhẹn bỏ tiền, đem tiền đưa cho chồng cửa đại gia, đại gia, cảm ơn ngài. Tiền cho kia đại gia, Quý Thục Hiền cùng Lương Thế Thông cùng nhau từ trạm phế phẩm rời đi. Quý Thục Hiền cùng Lương Thế Thông bọn họ là kỵ xe đạp tới trong thị trấn. Bởi vì muốn đi trạm phế phẩm, sợ làm cho người hoài nghi đem xe đạp đặt ở người nhà viện Ngọc Ngọc ra. Hai người từ trạm phế phẩm ra tới về sau đi trước người nhà viện lấy xe đạp, theo sau lương Thế Thông lái xe mang theo quý thuộc hiền về nhà. Ngay mùa hè gió lạnh nhẹ nhàng thổi, quý thuộc hiền ngồi ở xe đạp sau xe tòa từ phía sau lâu chủ lương Thế Thông eo, "Thế Thông, ta tổng cảm thấy chúng ta hôm nay tìm được vài món đồ vật là thật sự, bất quá vẫn là không lớn xác định, chúng ta lấy về ra giấu đi đi, chờ về sau có thể thấy ba." Làm ba hỗ trợ nhìn xem có phải hay không thật sự. Hảo. Lương Thế Thông nhẹ nhàng trả lời. Hắn thanh âm theo phong phiêu vào Quý thuộc Hiền lỗ thai. Quý thuộc Hiền ngồi ở sau xe tòa tiếp tục cùng Lương Thế Thông nói chuyện thiếm. Thế Thông, lần trước ba viết thư nói đại tỷ hẳn là mau kết hôn. Này đều gần một tháng. Sao còn không có tin tức? Ta rất muốn đi đế đô nhìn xem. Không biết, nếu lo lắng liền viết thư hỏi một chút. Hoặc là về nhà đi gọi điện thoại. Quý thuộc Hiền ôm sát Lương Thế Thông eo. nàng đầu dựa vào hắn trên eo viết thư đi vừa lúc đêm hôm nay tìm được vài món đồ vật cũng cùng ba để một chút còn có chúng ta tìm thư ôn tập sự tình cũng cùng ba nói một tiếng hảo quý thục hiền cùng lương thế thông trò chuyện thiên lương thế thông cưới xe đạp thực mau hai người tới rồi hồng tinh đại đội nay sẽ thiên còn không có hoàn toàn hát thấu mùa hè tương đối nhiệt không ít người ăn cơm xong ngồi ở thôn đầu trùng gió có nhìn đến lương thế thông lái xe mang theo quý thục hiền trở về trêu ghẹo nói thế thông buổi chiều không bắt đầu làm việc Đây là mang ngươi tức phụ đi trong thị trấn mua đồ vật sao? Mua nhiều như vậy đồ vật, đến không ít tiền đi. Các ngươi đều mua gì a Nhìn lương thế thông xe đạp nhị bắt khiêng thượng treo đại bao, trong thôn người dò hỏi. Một ít hàng ngày dùng đồ vật, đã khuya, chúng ta đi trước. Lương thế thông nói, tiếp tục lái xe hướng trong nhà đi. Trong thôn ngồi nói chuyện phía người, nhìn đã lái xe đi xa hai người cảm thán. Này lương ra tiểu tử thật sự đi rồi cất chó vận, cưới quý thanh niên trí thức toàn ra đều đi theo hưởng phúc đi. Cũng không phải là sao. Năm đó nhà bọn họ bị đánh thành phú nông, đều cho rằng nhà bọn họ muốn xong rồi, kết quả nhân ra cưới cái tức phụ càng ngày càng tốt. Ngươi nhìn xem chúng ta thôn hiện tại nhà ai có nhà bọn họ nhật tử rực rỡ. Sáu gian đỏ thấm nhà ngói, trong nhà có xe đạp còn có radio, chúng ta thôn nhà ai có nhà hắn quá hảo. Đây đều là mệnh A, ai cũng không thể tưởng được sự tình. Mấy năm trước nhìn lương ra như vậy thảm đều cho rằng lương ra xong rồi, về sau A vẫn luôn ở bụi bặm khởi không tới. Kết quả lúc này mới mấy năm, nhân gia lại biến thành trong thôn quá tốt nhất người. Quá hảo có gì dùng. Còn không phải hắn tức phụ tiền. Các ngươi nói này phía trên nếu là lại cha phú nông, trung nông, bọn họ có thể hay không lại bị đánh hồi nguyên hình. Đến lúc đó có phải hay không còn có thể đấu bọn họ. Nói chuyện một cái thím là ngày thường cùng lương mẫu có chút không đối phó người, nàng nhà mình quá không tốt lắm liền xem không được nhà người khác hảo. Nàng như vậy vừa nói xong, nàng bên cạnh lập tức có người nhìn về phía nàng. Nhưng đừng nói vậy ta nghe nói trong thành hảo chút địa phương đều không cho đấu, trước kia một ít bị đấu người đều trở về thành, chúng ta thôn chuồng bò người kia các ngươi còn nhớ rõ không. Nghe nói hắn trở về trong thành, còn khôi phục chức vị, hiện tại lợi hại đâu. Ta cũng nghe nói thành phố lớn đều không cho đấu, các ngươi xem từ thượng một năm chúng ta thôn chuồng bò người bị tiếp đi về sau, có phải hay không rốt cuộc không đấu hơn người. Đó có phải hay không về sau đều không cho đấu người. kia ai biết được. Thôn đầu người ngồi nói nhàn thoại. bên này quý thục hiền cùng lương thế thông đã lái xe tới rồi trong nhà lương ra trong viện lương thế thông đình hảo xe cùng quý thục hiền cùng nhau cởi trói ở xe đạp thượng túi tử tưởng đem túi tử lấy về trong phòng đi nhà chính duyệt duyệt nghe được bên ngoài động tĩnh đặng chân ngắn nhỏ liền chạy tới chạy đến trong viện duyệt duyệt bảo vệ quý thục hiền chân hư mụ mụ hư duyệt duyệt hiện tại đã một tuổi 8 tháng đi đường vững chắc rất nhiều nói chuyện cũng nhanh nhẹn rất nhiều ôm quý thục hiền chân ngửa đầu nhìn nàng trong mắt viết lên án Quý Thục Hiền làm lương thế thông chính mình thải bỏ túi tử, nàng không lương đem duyệt duyệt bế lên tới. Tiểu duyệt duyệt là sinh mụ mụ khí, người có nghĩ mụ mụ. Tiểu hài Tử hết giận thất đều đặc biệt mau, không bị Quý Thục Hiền bế lên tới thời điểm. Duyệt Duyệt còn mỉm môi sinh khí, bị mụ mụ ôm vào trong ngực hống hai câu, trong lòng khí liền quên mất, nàng ôm Quý Thục Hiền cổ, ỉ lại nói, tưởng tưởng mụ mụ, mụ mụ không mang theo ta ra cửa, muốn đi, tưởng mụ mụ, gắt gao ôm Quý Thục Hiền cổ, Duyệt Duyệt thúy thanh làm lũng. Hảo, lần sau mụ mụ mang ngươi đi được không? Ngươi ăn cơm sao? Quý Thục Hiền nhìn Lương Thế Thông đem túi tử giải khai, nàng ôm Duyệt Duyệt hướng nhà chính đi, Lương Thế Thông xách theo túi trực tiếp trở về bọn họ phòng. Ăn, mãi mãi làm trứng trứng, cấp mụ mụ, ba ba để lại, thật nhiều, một chén lớn. Duyệt Duyệt ở Quý Thục Hiền trong lòng ngực dùng tay khoa tay múa chân, nói cho Quý Thục Hiền mãi mãi cho nàng để lại một chén lớn trứng gà. Ngươi có nghĩ ăn, một hồi mụ mụ lại uy ngươi ăn chút được không? quý thục hiền ôm hải tử vào nhà chính nhà chính lương Mậu đang ở thu thập cái bàn nhìn đến quý thục hiền đã trở lại nàng cười nói đã trở lại cho các ngươi để lại cơm đồ ăn đều ở trong ngăn tủ mang sang tới là có thể ăn hảo quý thục hiền đem duyệt duyệt đặt ở trên mặt đất nàng mở ra ngăn tủ từ bên trong đem đồ ăn mang sang tới lương thế thông cũng phóng hảo bao từ trong phòng lại đây thấy đồ ăn đều đặt ở trên bàn hắn đi tới ngồi ở quý thục hiền bên người ăn cơm duyệt duyệt tuy rằng ăn qua nhưng là nhìn ba mẹ ăn cơm, nàng lại đi theo ăn một ít. Quý Thục Hiền uy duyệt duyệt ăn cơm thời điểm nhìn về phía Lương Mẫu, Nương, Hạo Hạo cùng Minh Huy cùng nhau đi ra ngoài chơi sao. Lương Mẫu gật đầu, kia hai hải tử ăn cơm liền chạy ra đi, duyệt duyệt cũng đi theo đi ra ngoài, hình như là bên ngoài có tiểu hải tử chính là chào biết hầu, bọn họ cũng đi bắt đi. Nghe xong Lương Mẫu nói, Quý Thục Hiền cười nói, Hạo Hạo thế nhưng nguyện ý đi ra ngoài. Kia hải tử ngày thường nhất lời, này sẽ thế nhưng nguyện ý ra cửa Lương Mẫu cười cười, Minh Huy ngạnh ôm hắn đi, hân hân muốn mang Duyệt Duyệt cùng đi tới, đứa nhỏ này một ngày không gặp ngươi, không muốn, hân hân mang nàng ra cửa nàng liền khóc náo, muốn tìm Mụ Mụ. Nghe xong Lương Mẫu nói, Quý Thục Hiền tối đầu nhìn về phía chính mình quê nữ, Duyệt Duyệt có phải hay không tưởng Mụ Mụ? Duyệt Duyệt cũng không ăn trứng gà, nàng quay đầu lại ôm Quý Thục Hiền cổ, tưởng, tưởng Mụ Mụ, Mụ Mụ mang ta đi. Hảo, lần sau Mụ Mụ lại đi trong thị trấn liền mang ngươi đi. quý thục hiền nói cùng lương thế thông cùng nhau ăn cơm cơm nước xong quý thục hiền cùng lương thế thông cùng nhau mang theo duyệt duyệt ra tới tàn bộ thuận tiện đi tìm hân hân cùng minh huy bọn họ đi quý thục hiền cùng lương thế thông là ở rừng cây nhỏ tìm được hạo hạo cùng minh huy hân hân lôi kéo hạo hạo ở rừng cây nhỏ đứng minh huy tắc vây quanh thủ không ngừng tìm biết hầu quý thục hiền nhìn một màn này khét cười minh huy các ngươi tìm mấy cái biết hầu đi đến minh huy bọn họ bên kia quý thục hân cười dò hỏi nghe được quý thục hiền thanh âm Minh Huy lập tức quay đầu lại, nhìn đến Quý Thục Hiền, hắn cười, năm cái, chúng ta bắt năm cái. Hạo hạo trong tay cầm trang biết hầu bình, nghe xong Quý Thục Hiền nói, hắn lập tức cầm bình lại đây, đưa cho Quý Thục Hiền xem. Duyệt duyệt liền ở Quý Thục Hiền bên người, nhìn ca ca lại đây, nàng tò mò vây qua đi, đi xem biết hầu. Nhìn đến hộp biết hầu, nàng lập tức lui về phía sau, tuôn Quý Thục Hiền quần áo, trực tiếp dọa khóc, sợ, ném, không cần. Năm cái biết hầu ở bình bò tới bò đi. Vánh vừa thấy thật đúng là rất đáng sợ, tiểu hài tử sẽ sợ hãi là bình thường. Thường một năm mùa hè Minh Huy mang biết hầu về nhà thời điểm Quý Thục Hiền cũng hoàng sợ, bất quá nàng ăn lương mẫu làm biết hầu về sau liền không sợ hãi, lương mẫu làm biết hầu đó là thật sự ăn ngon, rất thơm. Quý Thục Hiền đem Duyệt Duyệt bế lên tới, nhẹ nhàng vỗ nàng bả vai, "Ngoan, Duyệt Duyệt không xem, không sợ hãi." Duyệt Duyệt không sợ, mụ mụ ở chỗ này. Tới rồi Quý Thục Hiền trong lòng ngực, Duyệt Duyệt tựa hồ là cảm giác được an toàn, tiếng khóc nhỏ Chỉ có nước nở thanh. Lương Thế Thông đứng ở một bên túi đầu nhìn về phía hạo hạo, muội muội sợ, đừng cho nàng xem. Hạo hạo đem Bình Thu hồi tới, nhìn Duyệt Duyệt liếc mắt một cái, thực bình tĩnh Bình Thu hồi tới, ngà. Này đáng sợ sao? Có gì sợ? Hạo hạo không rõ, hắn xách theo Bình đi Minh Huy bên kia, tiếp tục xem Minh Huy chảo biết hầu. Bởi vì Duyệt Duyệt sợ hãi, Lương Thế Thông cùng Quý thuộc Hiền không tiếp tục ở rừng cây nhỏ đợi, bọn họ mấy cái cùng nhau từ trong rừng cây nhỏ đi ra. Lương Thế Thông cùng Quý Thục Hiền lôi kéo duyệt duyệt tay quay chung quanh thôn đường nhỏ đi phía trước đi, đi đến thôn đầu thời điểm gặp thanh niên trí thức điểm một đám người. Thanh niên trí thức điểm người cũng là ra tới đi dạo, cả trai lẫn gái đều có, nam lấy chỉ mặc vì đầu đi phía trước đi, nữ chính là Lưu Mai mang theo bọn họ đi. Nhìn đến Quý Thục Hiền cùng Lương Thế Thông cũng lại đây tàn bộ, chỉ mặc đối với bọn họ gật gật đầu theo sau tiếp tục đi phía trước đi. Lưu Mai cùng Quý Thục Hiền rất quen thuộc, nhìn đến Quý Thục Hiền lại đây, nàng đi tới. các ngươi lại đầy tản bộ a? duyệt duyệt còn có nhận thức hay không gì? lưu mai cúi đầu nhìn về phía ăn mặc tiểu váy duyệt duyệt, duyệt duyệt lôi kéo quý Thục hiền tay, nghi hoặc nhìn xem quý Thục hiền, theo sau nhìn về phía lưu mai hô một tiếng, gì? ai? chúng ta duyệt duyệt thật thông minh, mụ mụ, gì khen ta thông minh? duyệt duyệt ngửa đầu nhìn về phía quý Thục hiền khoe ra, quý Thục hiền cúi đầu nhìn xem duyệt duyệt, cười cười, ân, ngươi thực thông minh. ứng hòa duyệt duyệt nói, quý thuộc hiền nhìn về phía lưu mai. lưu tỷ các ngươi cũng ra tới tản bộ ân chúng ta này liền phải đi về các ngươi còn muốn đi tản bộ sao quý thục hiền gật đầu ân ăn cơm xong mang theo hải tử đi một hồi vậy các ngươi tiếp tục đi chúng ta liền đi trước hảo lưu mai cùng quý thục hiền tách ra từng người đi phía trước đi quý thục hiền cùng lương thế thông ở trong thôn đi rồi một đám theo sau hai người mang theo duyệt duyệt đi trở về bọn họ về đến nhà thời điểm minh huy cùng hạo hạo bọn họ đều đi trở về quý thục hiền giúp hai đứa nhỏ rửa mặt hảo làm hai đứa nhỏ ngủ theo sau nàng cùng lương thế thông cũng rửa mặt ngủ trong bóng đêm hai đứa nhỏ ngủ rồi lương thế thông mở mắt rồi tay đem quý thục hiền ôm ở trong lòng ngực lương thế thông vừa mới đem quý thục hiền ôm ở trong ngực bên cạnh duyệt duyệt liền trở mình duyệt duyệt cũng xoay người quý thục hiền lập tức từ lương thế thông trong lòng ngực ra tới chờ duyệt duyệt bất động lại ngủ say quý thục hiền mới thư một hơi nàng nhỏ giọng nói hai tử ở đâu đã khuya ngủ đi Lương Thế Thông bàn tay to đặt ở quý thuộc hiền trên eo, túi đầu ghé vào quý thuộc hiền bên lỗ thai nói, "Chúng ta đi cách vách phòng." Cách vách phòng là phòng trống, dùng để phóng tạp vật, bất quá lương ra cũng không gì tạp vật muốn phóng, bên trong trừ bỏ một chương không giường đất, cơ hồ không có gì đồ vật. Hai tử ở chỗ này đâu? Quý thuộc hiền nhỏ giọng nói, "Không có việc gì, bọn họ ngủ rồi." Lương Thế Thông nói xong trực tiếp đem quý thuộc hiền bế lên tới, ôm nàng đi cách vách phòng trống. Phòng trống Lương Thế Thông tay đặt ở Quý Thục Hiền trên người đi giải nàng quần áo, Quý thuộc Hiền cũng ôm sắt Lương Thế Thông eo, trên người trọng lực đều đè ở trên người hắn. Nàng nam nhân, nàng cũng suy nghĩ. Một đêm nháo đến đã khuya, Lương Thế Thông mới buông tha Quý thuộc Hiền, ở Quý thuộc Hiền mệnh đến không sức lực thời điểm, Lương Thế Thông ôm nàng trở về phòng ngủ chính. Một đêm bình minh, ngày hôm sau Quý thuộc Hiền ngủ đến đã khuya mới rời giường, rời giường thời điểm nàng liền hướng bên cạnh nhìn lại, bên cạnh vị trí là không, hai đứa nhỏ cùng Lương Thế thông đều rời thông giường. Bọn nhỏ đều rời giường, Quý Thục Hiền lập tức xuyên quần áo cũng rời giường. Quý Thục Hiền từ trong phòng ra tới về sau, nhà bọn họ trong viện im mắng, một người đều không có, Quý Thục Hiền nhịn không được hô một tiếng, nương. Thế thông, không ai đáp lại nàng, Quý Thục Hiền nhịn không được đi phòng bếp, trong phòng bếp cũng không ai, trong nồi còn có làm tốt cơm. Quý Thục Hiền sốc lên nhìn thoáng qua, trong nồi cơm không núc ních, trong nhà người hẳn là cũng chưa ăn cơm đâu. nay cơm làm tốt, trong nhà một người đều không có, người đều đi đâu. Quý Thục Hiền từ trong phòng ra tới, hướng bên ngoài đi đến, đứng ở ngoài cửa lớn hướng trong thôn xem, trong thôn cũng thực can tĩnh, người giống như đều không ở trong thôn giống nhau. Quý Thục Hiền nghĩ hoặc, vây quanh cửa nhà hô hai tiếng, không kêu lên lương mẫu bọn họ, Quý Thục Hiền hướng trong nhà đi đến. Người trong nhà đều không ở nhà, phòng chừng là có việc muốn làm đi ra ngoài, hẳn là thực mau trở về tới. Quý Thục Hiền ở nhà đợi nửa giờ tả hữu, lương mẫu bọn họ mới từ bên ngoài trở về. từ bên ngoài trở về thời điểm lương mẫu còn cùng lương thế thông nói năm nay quang cảnh hảo đại đội tưởng cổ vũ đại gia hảo hảo làm việc sắt cái heo cũng không tồi từng nhà có điểm thịt cây trồng vụ hẹ thời điểm đại gia làm việc cũng có lực ân lương thế thông trả lời lương mẫu nói nhìn đến quý thục hiền ở cửa đứng hắn ôm duyệt duyệt bước nhanh đi qua đi đi lên quý thục hiền gật đầu ân ngươi cùng nương các ngươi làm gì đi a ta rời giường trong nhà một người đều không có đi sân đập lúa Đại đội trưởng kêu chúng ta mở họp, người trong thôn đều đi, đi thời điểm ngươi còn đang ngủ, liền không kêu ngươi rời giường. Lương Thế Thông nói để sát vào Quý Thục Hiền, ở nàng bên thai rất nhỏ vừa nói, có hay không ngủ no. Quý Thục Hiền, gương mặt đỏ, nàng trừng mắt nhìn Lương Thế Thông liếc mắt một cái, nương thịnh cơm, ta đi đoan cơm. Quý Thục Hiền đi đoan cơm, Lương Thế Thông cười cười, bung ra duyệt duyệt tay làm nàng hồi nhà chính, hắn cũng đi đoan chén đi. Minh Huy cùng hân hân mang theo hạo hạo cũng từ bên ngoài đã trở lại. mấy cái hài tử cùng đi nhà chính cơm toàn bộ đều đoan đến nhà chính về sau người một nhà ngồi ở cùng nhau ăn cơm ăn cơm thời điểm quý thuộc hiền từ lương mẫu trong miệng đã biết sáng nay mở họp sự tình buổi sáng đại đội trưởng mở họp nói cho đại gia muốn cây trồng vụ hè hai ngày này là mọi người đều trước nghỉ ngơi một chút ngày mai sát cái heo đại gia phân một phân hậu thiên bắt đầu cây trồng vụ hè năm nay mùa hè tựa hồ so năm rồi nhiệt như vậy nóng bức thời tiết vội thu thời điểm mọi người đều sẽ rất mệt có điểm thịt có thể cổ vũ cổ vũ đại gia, có thể chống đỡ đại gia chịu đựng cái này cây trồng vụ hè. ăn cơm thời điểm nói giết heo sự tình, sáng sớm hôm sau trong thôn liền bắt đầu giết heo, trong thôn đại nhân hải tử đều đi xem giết heo, minh huy cùng hân hân mang theo duyệt duyệt cùng hạo hạo cũng đi giết heo chẳng. hai đứa nhỏ không ở nhà, quý thuộc hiền nhưng thật ra lạc tự tại, nàng đem phía trước không tiêu tốt thêu phẩm lấy ra tới thêu, làm lương thế thông đi sân đập lúa bên kia nhìn mấy cái hải tử, để ngừa mấy cái hải tử ra ngoài ý muốn. Lương Thế Thông xách theo thùng nước đi, hắn qua đi xem mấy cái hải tử, thuận tiện lênh thịt. Lương Thế Thông cùng mấy cái hải tử chờ tới rồi thiên buổi trưa thời điểm mới trở về, trở về thời điểm Lương Mẫu đang chuẩn bị nấu cơm đâu, nhìn bọn họ như vậy vãn mới trở về, Lương Mẫu nhìn về phía Lương Thế Thông, như thế nào như vậy vãn trở về. Ta đều chuẩn bị nấu cơm, hôm nay phân tới rồi gì? Lần này ta cùng thuộc Hiền công điểm có thể phân đến 4 cân thịt, ta muốn nhị cân thịt ba chỉ, nhị cân chân sau thịt, mặt khác tiêu tiền mua nội tạng heo. còn có một ít xương cốt, quý thuộc hiền thích uống canh xương hầm, nàng đi huyện thành thời điểm có đôi khi sẽ mang chút xương cốt trở về, lương mẫu thường xuyên làm canh xương hầm, nàng hiện tại đã có thể thực làm thực mỹ vị canh xương hầm, nghe xong lương thế thông nói, nàng gật đầu, có thể, hiện tại thiên nhiệt, thịt không thể phóng lâu lắm, thịt ba chỉ ta luyện, đặt ở du bình, xào rau thời điểm tùy thời có thể phóng mấy khối thịt, đỡ thèm, nội tạng heo ta lỗ, đặt ở nước giếng băng cũng có thể ăn mấy ngày, này canh xương hầm chúng ta hôm nay buổi tối liền làm canh uống giữa trưa liền xào này khối chân sau thịt ăn thiết một tiểu khối xào dư lại ta giải lên muối cây trồng vụ hẹ mấy ngày nay ăn ân trong nhà đều là lương mẫu nấu cơm này thịt lương mẫu như thế nào an bài quý thuộc hiền cùng lương thế thông đều là không có ý kiến lương mẫu an bài hảo thịt theo sau liền xách theo trang thịt thùng nước đi phòng bếp duyệt duyệt hiện tại vẫn là cái tò mò hoa nhìn lương mẫu xách theo thùng nước đi phòng bếp nàng lập tức theo qua đi Quý Thục Hiền nhìn nàng chờ chân ngắn nhỏ qua đi, khẽ cười. Tiểu hai tử chính là vui sướng, đối gì đều cảm thấy hứng thú, thấy gì đều muốn đuổi theo đi xem. Lương Mậu nói làm canh xương hầm liền làm canh xương hầm, buổi tối thời điểm lương ra người liền ăn thượng canh xương hầm. Lương ra người ăn cơm sớm, bọn họ ăn cơm thời điểm bên ngoài thiên còn không có hoàn toàn hắc, lương ra người chính đang ăn cơm thời điểm, biêu cục truyền tin người tới lương ra, đứng ở lương ra cửa gõ cửa, nghe được tiếng đập cửa. lương mẫu theo bản năng muốn đem xương sườn canh bưng lên tới nhìn đến lương mẫu bưng chén đũa đứng lên còn muốn dôi tay đi đoan minh huy chén quý Thục hiền cười cười nương này thịt là trong thôn phân thịt phỏng chừng hôm nay từng nhà đều có thể ăn thịt chúng ta ăn thịt sẽ không khiến cho người đặc biệt chú ý không cần bưng lên tới nghe xong quý Thục hiền nói lương mẫu lập tức nhớ tới này heo là trong thôn giết trong thôn đại bộ phận người hôm nay đều có thể ăn đến thịt xem ta này chỉ nhớ ta nhất thời quên mất lương mẫu cười cầm chén đua buông xuống lương thế thông đi bên ngoài mở cửa mở ra trong nhà đại môn nhìn đứng ở bên ngoài người phát thư trầm giọng do hỏi có nhà của chúng ta tin đúng đúng có người tức phụ tin tam phong thư ta cho ngươi lấy người phát thư nhanh chóng đem quý thuộc hiền tin cho lương thế thông tin đưa đến người phát thư xoay người đi rồi người phát thư đi rồi về sau lương thế thông cầm tin trở về trong phòng nhà chính lương mẫu nhìn lương thế thông một người đã trở lại lập tức hỏi bên ngoài tới chính là ai nha người phát thư Lại đây truyền tin. Lương Thế Thông đem tin đặt ở trên bàn, đế đô tới tin, cấp thuộc Hiền, ăn cơm xong lại xem. Hành. Quý thuộc Hiền nhẹ giọng trả lời. Không biết lần này ba gửi thư có phải hay không nói đại tỷ kết hôn sự tình. Đại tỷ kết hôn sự tình đều đã nói nửa năm, an Tết kia sẽ liền nói đầu xuân khả năng sẽ kết hôn, hiện tại đều mùa hè, phỏng trừng nên kết hôn. Quý thuộc Hiền vừa nghĩ một bên uy duyệt duyệt ăn cơm. Ăn được cơm về sau, Quý thuộc Hiền cũng không có mang hải tử đi ra ngoài chơi. Minh Huy cùng hân hân lôi kéo duyệt duyệt tay đi ra ngoài chơi, Hạo Hạo hôm nay phạm lười, không muốn đi ra ngoài chơi, hắn đi theo lương thế thông cùng Quý Thục Hiền cùng nhau trở về phòng, trở lại phòng liền chính mình bỏ trên giường đất đi, ngồi ở trên giường đất chơi. Quý Thục Hiền ngồi ở dầu hỏa dưới đèn mở ra Quý Phụ đưa lại đây tin. Quý Phụ tin trước sau như một hỏi bọn hắn quá có được không, mặt sau lại nói bọn họ ở đế đô quá thực hảo, làm nàng không cần lo lắng. Quý Thục Hiền đem Quý Phụ tin đều xem xong rồi. cũng chưa nhìn đến quý phụ nhắc tới quý thuộc bình kết hôn sự tình quý thuộc hiền đem thư tín đặt ở trên bàn tiếp tục mở ra tiếp theo phong thư đệ nhị phong thư là thư gia gửi lại đây thư lão gia tử hỏi bọn hắn quá có được không còn nói bọn họ ở đế đô một ít tài sản đều đã trả lại phía trước bị thu đi một ít phòng ở cũng đều đổi về tới không chỉ có như thế thư lão gia tử chức vị cũng khôi phục bất quá hiện tại thư lão gia tử tuổi lớn tuy rằng chức vị khôi phục nhưng là hắn cũng không hồi bộ đội liền có cái danh hiệu Thư lão gia tử có nói một ít thư lão phu nhân sự tình, nói bọn họ ở đế đô đều thực hảo, làm quý thuộc hiền có rảnh mang hai đứa nhỏ qua đi. Thư lão gia tử tin xem xong rồi, quý thuộc hiền đem tin thu hồi tới, mở ra dư lại một phong thơ. Cuối cùng một phong thơ là quý thắng hàng gửi lại đây, quý thắng hàng trước sau như một tạt bao, viết tin mở đầu rõ ràng là quan tâm nói, nhưng lời nói lại nói không sao dễ nghe. Nhìn quý thắng hàng tin, quý thuộc hiền khét cười, tiếp tục đi xuống xem, nhìn đến mỗi một chỗ thời điểm. Quý Thục Hiền trên mặt tươi cười cứng đờ. Lương Thế Thông vẫn luôn ở quan sát Quý Thục Hiền, thấy Quý Thục Hiền trên mặt tươi cười cứng lại rồi, hắn lập tức nhìn qua, làm sao vậy? Quý Thục Hiền cầm tin nhìn về phía Lương Thế Thông, Thắng Hàng ở tin nói đại tỷ hôn sự tuổi. Lương Thế Thông đối Quý Thục Bình sự tình cũng không phải thực quan tâm, bất quá chính mình tức phụ quan tâm, hắn nhìn Quý Thục Hiền nói, Thắng Hàng có nói vì cái gì sao? Nhắc tới nguyên nhân, Quý Thục Hiền càng thêm khí, nàng nhìn về phía Lương Thế Thông nói, nói. đại tỷ đối tượng cùng quý thục hân làm cùng nhau ba trong khoảng thời gian này không phải chưa cho ta viết tin sao ta liền không hiểu biết đế đô bên kia đều đã xảy ra gì thắng hàng nói cho ta nói quý thục hân một tháng trước liền trang bệnh hướng nàng xuống nông thôn đại đội thỉnh nghỉ bệnh hồi đế đô quý thục hân người tương đối sẽ trang lớn lên còn khá xinh đẹp nàng trang nhu nhu nhược nhược mỗi ngày tới gần đại tỷ đối tượng Này không hai người liền làm ở bên nhau đại tỷ điều kiện thực hảo có thể tìm cái càng tốt lương thế thông không quá sẽ an ủi người Hắn nhìn Quý Thục Hiền nói đáy lòng ý tưởng. Đại tỷ lớn lên đẹp, công tác cũng hảo, người cũng có thể làm, muốn tìm nói khẳng định có thể tìm được càng tốt, ta chính là có chút khí, này Quý Thục Hân quá làm giận. Năm đó Nguyên Chủ ở đế đô thời điểm, này Quý Thục Hân nhưng không thiếu ở sau lưng dở trò, bất quá đáng tiếc, Nguyên Chủ cũng chưa nhìn ra tới. Không quan trọng người, không cần sinh khí. Lương Thế Thông cầm Quý Thục Hiền tay. Quý Thục Hiền ngồi ở trên ghế, đầu dựa vào Lương Thế Thông trong lòng ngực, là không quan trọng người chính là ngẫm lại có chút lòng dạ không thuận. Nghe thắng hàng nói đại tỷ kia đối tượng là cái kỹ thuật công, trong nhà điều kiện cũng không tệ lắm, nhà bọn họ đã hạ sinh muốn cưới quý thuộc hân, nhà bọn họ còn cấp quý thuộc hân tìm công tác, có công tác quý thuộc hân liền không cần xuống nông thôn. Quý thuộc hiền năm đó chính là hại nguyên chủ xuống nông thôn người, nàng mới ở nông thôn đái 2 năm liền đi trở về. Quý thuộc hiền trong lòng có chút hơi hơi khó chịu, giao hấn không quá đủ à, nghị hãm hại người khác, nàng cũng nên ở nông thôn đợi thể nghiệm sinh hoạt mới đúng. Ba sẽ xử lý. Lương Thế Thông bàn tay to đặt ở quý thuộc hiền trên vai. "Ân, hy vọng ba có thể xử lý tốt, không được, ta phải cấp ba viết cái tin." Quý thuộc hiền nói đẩy ra Lương Thế Thông, cầm giấy bút bắt đầu cấp quý phụ viết hồi âm. Quý thuộc Hân cấp quý phụ viết hồi âm, 10 ngày tả hữu mới gửi đến Đế Đô bên kia, tin gửi đến Đế Đô thời điểm, Quý thuộc Hân đều đã cùng kia Quý thuộc Bình nguyên lai like đối tượng kết hôn. Nhìn tin thượng nội dung, quý phụ nhìn về phía đối diện Quý Bình, "Ngươi muội muội gửi lại đây tin." Ngươi nhìn xem, quý thuộc bình tựa hồ cũng không có bởi vì đối tượng bị đoạt thương tâm, nghe xong quý phụ nói, nàng đem tin tiếp nhận đi, nhìn tin mặt trên nội dung, nàng khét lời, thục hiền là quan tâm ta. Quý phụ đem tin thu hồi tới, hắn nhàn nhạt nói, ngươi đến hướng ngươi mội mội học học, trước kia ta cảm thấy ngươi sẽ so ngươi mội mội sẽ xử lý sự tình, hiện tại xem ra đại sự thượng ngươi mội mội so ngươi lý trí, so ngươi có thủ đoạn. Quý thục hiền ở tin chung nhưng không lưu tình. nói thẳng hai ba cái đối phó quý thuộc hân cùng chu khải vũ nói kia vài loại phương pháp bất luận cái gì một loại đều có thể cho chu khải vũ cùng quý thuộc hân mất đi công tác quý thuộc bình cười cười Thục hiền là trưởng thành rất nhiều hiện tại cũng so với ta có thủ đoạn bất quá nam nhân kia một cái không quan trọng người để ý tới hắn làm gì không cần thiết vì hắn lo lắng lực đi chỉnh hắn ba ta nên đi đi làm ta đi trước quý thuộc bình nói đứng lên rời đi từ quý gia ra tới về sau Quý Thục Bình trên mặt tươi cười dần dần phai nhạt. Chu Khải Vũ, Quý Thục Hân. Quý Thục Hiền cũng không biết Quý Phụ bọn họ đã thu được tin. Nàng lớn lên ở cùng Lương Thế Thông cùng nhau vội vàng cây trồng vụ hè đâu. Ba ngày trên mặt đất bắt đầu làm việc, buổi tối trở về sẽ nhìn xem thư. Có đôi khi không nghĩ đọc sách liền mang theo hai đứa nhỏ đi trong thôn đi một chút. Quý Thục Hiền đọc sách không chỉ có chính mình xem, đồng thời cũng giáo Lương Thế Thông cùng nhau xem. Lương Mộ bắt đầu mấy ngày không biết bọn họ đọc sách sự tình. Mặt sau trong lúc vô ý phát hiện bọn họ đang xem thư, Lương Mẫu trong lòng một đột, nàng lập tức đi vào Lương Thế Thông cùng Quý Thục Hiền trong phòng, đem cửa đóng lại, Thế Thông, Thục Hiền, các ngươi đang xem gì thư. Cái này niên đại có rất nhiều thư là vi phạm lệnh cấm thư, rất nhiều thư đều không thể xem. Xem sách giáo khoa, ta nhàn rỗi không có việc gì cùng Thế Thông cùng nhau nhìn xem sơ chung sách vở. Nghe được Quý Thục Hiền cùng Lương Thế Thông xem chính là sách vở, Lương Mẫu thư một hơi, không phải khác thư liền hảo, lúc này trào khẩn. các ngươi đọc sách cũng không thể loạn xem các thư. Nương, chúng ta đã biết. Quý Thục Hiền cười trả lời. Hành, vậy các ngươi đọc sách đi. Ta trước đi ra ngoài. Lương Mậu nói ra cửa, không lại ngăn cản Lương Thế Thông cùng Quý Thục Hiền đọc sách. Như vậy sinh hoạt rằng có nửa tháng, trong đất hoa màu thu xong rồi, cây trồng vụ hè kết thúc, trong thôn lại bắt đầu vội vàng gieo hạt mùa hè. Quý Thục Hiền cùng Lương Thế Thông đi theo xuống đất cùng nhau làm việc. Thời gian chậm rãi trôi đi, ngoáng lên lại hai tháng đi qua. Tám tháng đế hạ mạt cái đuôi thiên còn thực nhiệt. Trong đất ba song hạt giống, đại đội trưởng cho đại gia mấy ngày giả, làm trong thôn người ở nhà nghỉ ngơi mấy ngày lại đi bắt đầu làm việc. Thừa dịp nghỉ ngơi thời điểm, Lương Thế Thông cùng Quý thuộc Hiền mang theo Minh Huy đi trong thị trấn. Minh Huy 5 năm cấp chương trình học kết thúc, hắn tiểu học tốt nghiệp muốn thượng sơ trung đại đội không có sơ trung chỉ có thể đưa hắn đi trong thị trấn hoặc là huyện thành thượng sơ trung Quý Thục Hiền cùng Lương Thế Thông hỏi qua hắn là muốn đi huyện Thành Thượng Sơ Trung vẫn là muốn đi trong thị trấn Thượng Sơ Trung. Minh Huy nói hắn muốn đi trong thị trấn. Hôm nay vừa lúc Lương Thế Thông cùng Quý Thục Hiền nghỉ ngơi rảnh rồi, hai người liền mang theo hắn đi trong thị trấn. Lương Thế Thông cưới xe đạp mang theo bọn họ hai cái cùng đi trong thị trấn. Bọn họ đến trong thị trấn trung học thời điểm, có không ít người đều vây quanh ở cửa trường. Thật nhiều gia trưởng đều mang theo hải tử lại đây, nhìn dáng vẻ phần lớn là tới cấp hải tử báo danh đi học. Lương Thế Thông đem xe đặt ở chuyên môn rừng xe địa phương khóa kỹ, theo sau mang theo Quý thuộc hiển cùng Minh Huy lại đây cùng nhau xếp hàng chờ đợi. Bọn họ đứng ở cửa trường đợi một hồi, trong trường học đi ra một cái trung niên nam nhân, nam nhân đứng ở cửa hô to, đại gia hỏa đều an tĩnh, đều nghe ta nói. Trung niên nam nhân vừa nói lời nói, cửa trường nháy mắt ta an tĩnh xuống dưới. Người an tĩnh lại, trung niên nam nhân nhìn bọn họ nói, năm nay tới báo danh thượng sơ trung tương đối nhiều, đại gia cũng biết trường học nơi sân hữu hạn, lão sư cũng hữu hạ. Giáo không được quá nhiều học sinh, chúng ta trường học thương lượng một chút, tưởng tiến chúng ta trường học đến khảo thí, thi đậu mới có thể thượng. Trung niên nam nhân thốt ra lời này ra tới, phía dưới người lập tức thảo luận lên. Trung niên nam nhân căn bản không nghe những người đó thảo luận. hắn Dương giọng nói, nếu có muốn ở chỗ này đi học, có thể đi bên kia xếp hàng báo danh, chờ thông chi tới khảo thí. Nếu cảm thấy khảo thí phương thức không công bằng hoặc là không nghĩ tới tham gia khảo thí, có thể trực tiếp về nhà. Trung niên nam nhân nói xong xoay người liền đi rồi. Đứng ở trường học cổng lớn người, ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, cuối cùng vẫn là không có người rời đi, đều ngoan ngoan qua đi xếp hàng đi. Quý Thục Hiền cùng Lương Thế Thông lãnh Minh Huy cũng đi xếp hàng. Đến phiên bọn họ thời điểm, Quý Thục Hiền cùng Lương Thế Thông cấp Minh Huy báo hảo danh, theo sau bọn họ cùng nhau từ trường học rời đi. Từ trường học rời đi về sau, bọn họ cũng không có lập tức về nhà, Quý Thục Hiền mang theo bọn họ đi cùng tiêu xã. Trong nhà điểm tâm ăn xong rồi, gạo cùng bạch diện cũng đã không có. muốn lại đây mua điểm gạo cùng Bạch Diện. Bọn họ buổi trưa thời điểm tới cung tiêu xã, cung tiêu xã người cũng không phải đặc biệt nhiều, bọn họ đi vào là có thể mua chính mình muốn đồ vật. Đem gạo và mì điểm tâm mua, Quý Thục Hiền nhìn về phía bán bố quầy hàng, bên kia mới tới một ít mê màu bố. Lúc này vô luận đại nhân vẫn là hài tử đều thích áo ngụy trang, Quý Thục Hiền chính mình cũng là thích mê màu bố, nàng ở trong thị trấn gặp qua có tiểu cô nương xuyên áo ngụy trang, còn khá xinh đẹp. Áo ngụy trang nàng chính mình liền không mặc. Bất quá hân hân cùng Minh Huy vẫn là có thể mặc, Minh Huy năm nay còn không có thêm quần áo mới hơn nữa hắn lập tức liền phải tới trong thị trấn đi học, nhưng thật ra có thể mua bố cho hắn làm một bộ quần áo. Quý thuộc Hiền nghĩ, mang theo Minh Huy đi tới bán bố quầy hàng, đồng chí ngươi hảo, mê màu bố còn có sao? Có, các ngươi muốn nhiều ít. Bán bố cung tiêu viên nhìn Quý thuộc Hiền trong tay sách theo đồ vật, cười dò hỏi. Chúng ta muốn mời thước, có sao? Lần trước Thế Thông đi chợ đen thay đổi chút bố phiếu, vừa lúc lần này có thể dùng. có có, ngươi trở ta giúp ngươi cắt. Nữ cung tiêu viên giúp quý thuộc hiền cắt 10 thước bố. Quý thuộc hiền đem tiền cùng phiếu cho cung tiêu viên, theo sau mang theo Minh Huy cùng Lương Thế Thông rời đi. Quý thuộc hiền mua bố, Lương Thế Thông cùng Minh Huy cũng chưa hỏi nàng mua tới làm gì. Trên đường trở về, ngồi ở sau xe tòa Quý thuộc hiền nhẹ nhàng nói, Minh Huy liền phải tới trong thị trấn đi học, chờ về nhà thẩm thẩm cho ngươi làm một thân quần áo mới, lưu trữ ngươi tới trường học thời điểm xuyên. Nghe xong Quý thuộc hiền nói. minh huy lập tức đã biết này bố là cho hắn mua hắn lập tức nói thầm thầm, ta có quần áo xuyên cấp hân hân hảo hảo cùng duyệt duyệt làm hắn là ca ca hắn có quần áo xuyên quần áo mới cấp đệ đệ mội mội xuyên thì tốt rồi nghe được minh huy muốn đem quần áo mới cấp đệ đệ mội mội xuyên quý thục hiền cười cười đệ đệ mội mội có quần áo mới này quần áo cho ngươi mặc trong nhà còn có bố phiếu duyệt duyệt cùng hảo hảo nếu làm muốn, lại cho bọn hắn mua bố làm ngươi muốn tới trong thị trấn đi học đến trước cho ngươi làm Chúng ta Minh Huy là soái khí đại Nam Hải, tới đi học muốn xuyên quần áo mới. Minh Huy bình tĩnh mặt thế nhưng nổi lên chút hồng quang, hắn muộn thanh nói, cảm ơn thầm thầm. Chúng ta người một nhà khách khí gì? Minh Huy không nói chuyện, hắn ngồi ở xe đạp phía trước nhìn phía trước lộ, trong lòng nghĩ, về sau phải đối thầm thầm hảo điểm, lại hảo một chút. Quý Thục Hiền cùng Lương Thế Thông bọn họ về đến nhà thời điểm, Lương mẫu bọn họ đều làm tốt cơm, nhìn đến Quý Thục Hiền cùng Lương Thế Thông trở về, duyệt duyệt lập tức chạy tới. Nàng chạy tới về sau ôm Quý Thục Hiền chân, ngửa đầu nói, mụ mụ, ca ca, đi học, ca ca muốn đi đi học sao? Duyệt Duyệt còn không lớn hiểu biết đi trong thị trấn đi học hàng nghĩa, nàng liền nghe Lương mẫu nói Quý Thục Hiền mang theo Minh Huy đi trong thị trấn đi học, cho nên thấy Quý Thục Hiền liền tới đây hỏi ca ca có phải hay không muốn đi đi học? Quý Thục Hiền khép cười, túi đầu nhìn chính mình quê nữ, đúng vậy, ca ca thực mau liền phải đi đi học. Nhà bọn họ Minh Huy học tập hảo, trong thị trấn khảo thí khẳng định có thể quá. Lương mẫu vui tươi hớn hở nhìn về phía bọn họ, đều làm tốt sao? Minh Huy ở trường học đi học muốn trọ ở trường sao? Có thể mỗi ngày đều tới trong nhà sao? Ta nghe nói ở trường học trụ, ăn không bằng trong nhà hảo, có Hải tử liền ăn bánh bột bắp. Mấy năm nay lương mẫu mỗi ngày cấp người trong nhà làm ăn, thường xuyên ăn bạch diện gạo, nàng chính mình cũng không sao ăn bánh bột bắp, nghe nói Hải tử đi học muốn ăn bánh bột bắp, nàng có chút đau lòng Minh Huy. Quý thuộc hiền lôi kéo duyệt duyệt vào nhà, còn không có nói hảo đâu, viết báo danh tin tức. Muốn khảo thí, chờ thi xong mới biết được có thể hay không thượng. Bất quá Minh Huy học tập hảo, khẳng định có thể thi đầu, đến lúc đó lại xem muốn hay không ở trường học trụ. Quý Thục Hiền lôi kéo duyệt duyệt tay vào nhà, Lương Thế Thông cũng đi theo đi vào, hạo hạo này sẽ đã ở trên bàn cơm ngồi, nhìn bọn họ vào nhà cầm lấy chiếc đũa, ăn cơm, ăn. Quý Thục Hiền nhìn hạo hạo bộ dáng, khẽ cười, hảo, ăn cơm. Quý Thục Hiền cùng Lương Thế Thông ngồi xuống ăn cơm, Lương Mẫu không có hỏi lại Quý Thục Hiền Minh Huy đi học sự tình. người một nhà cùng nhau ăn cơm thực mau tới rồi minh huy khảo thí hôm nay lương thế thông lái xe đưa minh huy qua khứ đi khảo thí thời điểm quý thục hiền vẫn luôn chúc phúc hắn kiểm tra hảo tự mình tắp sách giấy bút đều phải mang theo nhất định phải hảo hảo khảo ổn định tâm thần không cần hoảng loạn gặp được sẽ không trước không cần viết trước đêm sẽ viết lại viết sẽ không quý thục hiền dặn dò một đống chờ nàng nói xong về sau lương minh huy mới cùng lương thế thông cùng đi trong thị trấn lương minh huy đi trường học khảo thí lương thế thông liền ở trường học cổng lớn chờ hắn Từ buổi sáng chờ tới rồi buổi chiều mặt trời xuống núi, Lương Minh Huy mới từ trường học ra tới. Lương Minh Huy từ trường học ra tới về sau, Lương Thế Thông lập tức đẩy xe đi qua, đi, về nhà. Lương Minh Huy ngồi ở sau xe tòa, hắn nhẹ nhàng dò hỏi, Thúc, ngươi không hỏi ta khảo như thế nào sao? Lương Thế Thông mắt nhìn phía trước, chân chừng mắt xe đạp, ngươi có thể thi đậu. Chỉ bốn chữ, Lương Minh Huy từ trong đó nghe được Thúc Thúc đối hắn tín nhiệm, hắn cười, ta cũng cảm thấy ta có thể thi đậu. ta cảm thấy ta viết đều đúng rồi những cái đó đề mục hắn đều sẽ thẩm thẩm giáo thúc thúc học tập thời điểm có chút đề mục hắn nghe được quá hắn cảm thấy viết đúng rồi lương minh huy trực giác là đúng ngày thứ ba thời điểm trong thị trấn trường học liền gián thông cáo lương minh huy thi đậu lấy thứ năm danh thành tích thi đậu hồng tinh đại đội có mười mấy hài tử tới khảo thí kết quả chỉ có ba cái hài tử thi đậu minh huy là trong đó khảo tốt nhất trong thôn người thấy minh huy thi đậu trong thị trấn sơ trung có hâm mộ cũng có đấu kỵ Bất quá mặc kệ người ngoài sao xem, lương ra người là thật sự cao hứng, lương mẫu thật cao hứng làm một đốn ăn ngon, chúc mừng Minh Huy thi đậu trong thị trấn Sơ Trung. Minh Huy chính mình cũng thật cao hứng, ăn cơm thời điểm hắn nhìn về phía lương thế thông cùng quý thuộc hiền, thúc, thầm thầm, ta sẽ hảo hảo đi học. Thầm thầm nói, tuy rằng hiện tại không có thi đại học, nhưng là tri thức vẫn là rất quan trọng, học tập học giỏi về sau có thể làm rất nhiều chuyện, còn có khả năng vào thành khảo công nhân, hắn phải hảo hảo học tập, thúc thúc, thầm thầm rất tốt với ta. hắn về sau phải đối bọn họ hảo. Minh Huy thi đậu trong thị trấn Sơ Trung, liền phải đi trong thị trấn đi học, 9 tháng khai giảng. 9 tháng thời điểm, Lương Thế Thông cùng Quý thuộc hiển cùng nhau đưa Minh Huy tới rồi trường học, Minh Huy liền ở trong thị trấn trường học ở xuống dưới, ngày thường thứ 7 ngày sẽ về nhà. Thời gian lặng yên trôi đi, 9 tháng qua đi tiến vào 10 tháng, 10 tháng trung tuần thời điểm, mặt trên chuyển đến một cái khiếp sợ cả nước tin tức. Thi đại học khôi phục, xuyên thành 70 vận may tức phụ, Thi đại học khôi phục tin tức tới đột nhiên không kịp phòng ngừa. Nghe được thi đại học khôi phục tin tức cả nước đều chấn kinh rồi, đặc biệt là phân bố ở cả nước các nơi thanh niên trí thức, đối với bọn họ tới nói thi đại học ý nghĩa có thể một lần nữa hồi trường học. Nếu vận khí tốt thi đậu đại học có thể trở về thành. Hồng tinh đại đội thanh niên trí thức điểm xôi trào, thanh niên trí thức điểm người đều ở thảo luận thi đại học sự tình. Có chút thông minh nghe được thi đại học khôi phục tin tức, lập tức xin nghỉ đi huyện thành đi mua thư. Lưu Mai là cùng chỉ mặc cùng đi huyện thành. Bất quá đáng tiếc, bọn họ rốt cuộc chậm một bước. Bọn họ đi gặp thời chờ huyện thành hiệu sách rất nhiều thư đều bị bán hết. Chỉ mặc vận khí tốt một ít, hắn tìm được rồi một quyển toán lý hóa tầng thư. Lưu Mai chỉ mua một ít không đắp biên thư. Bất quá mặc kệ gì thư, có thư tổng so không thư hảo. Bọn họ mua thư liền từ huyện thành đã trở lại, trở lại thanh niên trí thức điểm về sau. Lưu Mai ở nhà nghỉ ngơi một hồi liền tới tìm quý Thục hiền, ngồi ở quý gia nhà chính. lưu mai để sát vào quý thục hiền nhỏ giọng nói thục hiền ngươi muốn hay không đi tham gia khảo cao ta nhớ rõ ngươi là cao trung tốt nghiệp đi tham gia thi đại học nói có lẽ có thể thi đậu quý thục hiền cùng lương thế thông ở thi đại học khôi phục tin tức còn không có chuyển đến thời điểm liền nghĩ muốn tham gia khảo cao nay sẽ nghe xong lưu mai nói nàng cười cười muốn tham gia tham gia khá tốt có thể thi đậu đại học nói có thể trở về thành bất quá ngươi bà bà bọn họ đồng ý sao Nhà ngươi còn có hai đứa nhỏ. Ngươi tham gia thi đại học nếu là thi đầu, bọn nhỏ làm sao bây giờ? Ngươi chuẩn bị mang đi vẫn là đem bọn họ lưu tại ở nông thôn. Lưu Mai cùng Quý Thục Hiền Cảm Tinh Hảo, gần nhất trong thôn có mấy cái gả cho người nhà quê thanh niên trí thức. Đều nháo muốn tham gia thi đại học nhưng là nhà chồng người không đồng ý, bọn họ nháo đi lên, có không ít người hướng Lưu Mai tố khổ, nói là nhà chồng người không cho các nàng tham gia thi đại học. Lưu Mai suy nghĩ không ít. Nàng cảm thấy Quý thuộc Hiền cùng trong thôn đại bộ phận đã gả chồng thanh niên trí thức tình huống không sai biệt lắm, gả cho dân bản xứ, có hài tử, nếu là thật thi đậu đại học nói, về sau có trở về hay không tới là một vấn đề, hai tử sự tình cũng là vấn đề lớn. Lưu Mai trong lòng tưởng nhiều, bởi vì cùng Quý thuộc Hiền rất quen thuộc, nàng cũng không cất giấu, trực tiếp hỏi nàng trong lòng lo lắng nói. Lưu Mai nói sự tình, Quý thuộc Hiền chưa từng có lo lắng quá, đối với nàng tới nói đi học làm lớn, nhưng nếu đi học liền phải cùng chính mình hai tử. Nam nhân chia lìa nàng là không quá vui. Cho nên nàng sớm liền cùng lương thế thông thương lượng hảo, hai người cùng nhau thi đại học, nếu may mắn điểm thi đậu một cái đại học, vậy cùng đi đi học. Nếu không thi đậu một cái đại học, kia thi đậu cùng sở thành thị đại học cũng có thể, đến lúc đó có thể mang hải tử cùng nhau qua đi. Lưu tỉ, ta cùng thế thông thương lượng, chúng ta hai cái cùng nhau khảo. Quý Thục Hiền nhìn về phía Lưu Mai cười đáp lại. Lưu Mai hơi hơi lăng, đốn một hồi nói, cùng nhau khảo, kia khá tốt. Cùng nhau khảo nói, các ngươi hai cái có thư sao? Thanh niên trí thức điểm bên kia chỉ thanh niên trí thức có thư, khả năng sẽ mang theo đại gia cùng nhau học tập, ngươi muốn hay không cùng chúng ta cùng đi thanh niên trí thức điểm học tập A. chỉ thanh niên trí thức đi học thời điểm đi học tập Hảo, hiện tại đại bộ phận trí thức hắn cũng đều nhớ rõ, hắn mang đại gia cùng nhau học tập có thể học trí thức nhiều một ít. Chúng ta liền không đi, ta cùng thế thông trong nhà có hài tử muốn xem hài tử, qua đi không qua phương tiện, vừa lúc trong nhà có hai bản ta ba gửi lại đây thư. ta cùng thế thông ở nhà học tập, nàng có nguyên chủ ký ức, nguyên lai học tri thức cũng không có toàn bộ quên, hơn nữa nàng cùng thế thông đã ôn tập nửa năm, bọn họ đối cao trùng sơ trùng tri thức đã có nhất định hiểu biết, chính bọn họ ở nhà học tập liền hảo. đi thanh niên trí thức điểm bên kia học tập, khả năng sẽ khiến cho người bất mãn, chi bằng ở nhà học tập. nhà nàng thế thông đầu chuyển mau, học đồ vật mau, nàng chính mình trước kia học quá này đó tri thức, hai người bọn họ cùng nhau ở nhà học, học cũng rất nhanh, ở nhà học cũng khá tốt. Lưu Mai nói xong nhìn về phía Quý Thục Hiền, trần trơm một hồi nói, Thục Hiền, người, thúc đều cho ngươi gửi gì thư nha. Ta có thể nhìn xem sao. Nếu là ngày thường nàng liền không mở miệng, nhưng là hiện tại tình huống đặc thù, nàng tưởng thi đậu đại học, tưởng trở về thành, chỉ có thể mở miệng cầu người. Quý Thục Hiền cười cười, có thể xem, bất quá lưu tỷ, cho ngươi mượn khả năng có chút khó khăn, ta cùng thế thông thư không nhiều lắm, mỗi dạng đều là một quyển, ngươi muốn xem nói, có thể ở nhà ta nhìn sao xuống dưới. Nhưng là không thể lấy về thanh niên trí thức điểm đi xem. Thanh niên trí thức điểm bên kia người quá nhiều, sách này nếu là lấy về thanh niên trí thức điểm đi xem, không biết gì thời điểm có thể còn trở về, hơn nữa cấp cái này xem không cho cái kia xem cũng dễ dàng sinh sự tình. Có thể có thư xem Lưu Mai đã thực vui vẻ, nàng lập tức trả lời, không mang theo trở về xem, liền ở nhà ngươi xem, ta sao hảo lại lấy về ra xem. Hành, Lưu tỷ ngươi là muốn hôm nay sao vẫn là ngày mai lại qua đây sao? Quý Thục Hiền nhìn về phía Lưu Mai dò hỏi, học tập sự tình là chuyện khẩn cấp, lần này thi đại học khôi phục tin tức tuyên bố đột nhiên, còn có hai tháng liền phải khảo thí, nàng muốn nhanh lên học tập, này có thư tự nhiên là sớm sao sớm hảo. Ta tưởng hiện tại sao? Hành, ta đây đi cho ngươi lấy thư, ngươi tại đây trong phòng sao chép được không? Hành. Nghe được Lưu Mai trả lời, Quý Thục Hiền đứng lên về phòng đi lấy thư đi. Bọn họ ngủ trong phòng, Lương Thế thông ở trong phòng đọc sách. Nhìn đến Quý Thục Hiền tiến vào hắn đem thư đặt ở trên bàn, đi rồi sao? Lưu Tỷ ở nhà chính ngồi, ta lấy hai quyển sách cho nàng sao, phòng chừng mấy ngày nay đều sẽ lại đây chép sách, ta cùng Lưu Tỷ ở nhà chính học tập, liền không ở trong phòng bồi ngươi. Quý Thục Hiền nhỏ giọng nói, đến gần ngăn tủ bên kia từ trong ngăn tủ đem thư lấy ra tới. Lương Thế Thông thần sắc có chút lãnh đứng lên đi tới Quý Thục Hiền phía sau, ngươi không dạy ta. Tức phụ cùng hắn cùng nhau học tập liền hảo. Lương Thế Thông từ phía sau ôm Quý Thục Hiển eo Đầu dựa vào nàng trên vai, thanh âm áp rất thấp. Quý Thục Hiền cảm thấy bên thai có chút nhiệt, nàng nhỏ giọng nói, lưu tỷ ở phòng khách chờ đâu, lưu tỷ đối ta khá tốt, nàng lại đây mượn thư cũng không hảo không cho nàng, trong nhà thư nhiều cũng không hảo toàn bộ đều lấy ra đi, lấy ra đi để lộ ra tiếng gió dễ dàng sinh sự tình. Mấy ngày nay ta bồi lưu tỷ ở bên ngoài đọc sách, chờ nàng đem một ít cơ sở thư sao xong rồi, ta lại trở về cùng ngươi cùng nhau học tập. Lương thế thông tay như cũ đặt ở Quý Thục Hiền trên eo. Đầu dựa vào chính mình tức phụ, nàng bao lâu có thể sao hảo. Lưu tỉ bọn họ hiện tại đều ở nắm chặt ôn tập, phỏng trừng thực mau liền sẽ sao hảo. Hảo. Lương Thế Thông trầm giọng nói xong, buông lỏng ra Quý Thục Hiền. Quý Thục Hiền cầm cao trung ngữ văn thư trực tiếp đi tìm Lưu Mai. Lưu Mai nhìn đến Quý Thục Hiền lấy ra tới ngữ văn thư đôi mắt đều sáng. Ngươi thế nhưng có cao trung ngữ văn thư, sách này chúng ta tìm thật lâu cũng chưa tìm được, ngươi lại như thế nào tìm được. Nàng trước kia khắp nơi trong thành đi học là có cao trung thư, nhưng là nàng xuống nông thôn về sau kia thư bị nàng mẹ cầm bán, hiện tại tưởng mua cao trung thư mua không được, Thục Hiền thế nhưng có thể tìm được cao trung thư, thật lợi hại. Quý Thục Hiền đối với Lưu Mai như cũng là một bộ lý do thoái thác, nàng cười cười nói, ta ba gửi cho ta, hắn cũng muốn cho ta thi đại học tới, Lưu tỷ, ngươi chép sách, ta ngồi bên này đọc sách. Quý Thục Hiền đưa cho Lưu Mai một quyển sách, chính mình ở một bên xem một quyển. Thời gian quá thực mau. Lưu Mai ở Lương ra chép sách sau một buổi sáng, Lương Mẫu mang theo hai đứa nhỏ trở về thời điểm nhìn đến Lưu Mai ở nhà chính cùng Quý Thục hiền cùng nhau chép sách, nàng tiếp đó nói, Lưu thanh niên trí thức lại đây. Ta lại đây mượn Thục hiền thư nhìn xem, thím cho các ngươi thêm phiền thoái. Lưu Mai ngượng ngùng nhìn về phía Lương Mẫu. Lương Mẫu cười cười, thêm gì phiền thoái, các ngươi đọc sách ta cũng không hiểu này đó, các ngươi vội, ta mang hải tử đi ra ngoài. Lương Mẫu nói muốn mang duyệt duyệt cùng hạo hạo đi ra ngoài, hạo hạo đảo còn Hảo. thấy quý thuộc hiền hắn không quá lớn cảm giác nhưng là ta duyệt duyệt không giống nhau nhìn đến mụ mụ liền tưởng đi theo mụ mụ lương mẫu lôi kéo nàng đi ra ngoài nàng không muốn dùng sức tốn lương mẫu tay sau này lui đối với quý thuộc hiền hô mụ mụ không đi muốn mụ mụ mau hai tuổi hải tử đúng là dính mụ mụ thời điểm quý thuộc hiền ngày thường cũng sùng duyệt duyệt nhìn đến khuê nữ khóc nàng lập tức đem sách vở khép lại đối với lưu thanh niên trí thức nói lưu tỷ ngươi tiếp tục chép sách ta đi bồi hải tử học tập rất quan trọng nhưng là nhà nàng duyệt duyệt cũng rất quan trọng lưu mai ngẩng đầu nhìn quý thục hiền liếc mắt một cái ai ngươi đi vội quý thục hiền đi bồi hài tử lưu mai tiếp tục chép sách trong viện quý thục hiền bồi hai đứa nhỏ chơi hân hân con cặp sách từ bên ngoài đã trở lại quý thục hiền nhìn đến nàng trở về cười cười đã trở lại tới ngươi bồi đệ đệ muội muội chơi ta đi giúp ngươi mãi mãi nhóm lửa quý thục hiền làm hân hân nhìn hài tử nàng đứng lên chuẩn bị hướng phòng bếp đi đến quý thục hiền vừa mới hướng phòng bếp đi rồi một bước duyệt duyệt liền túm chặt nàng cánh tay không cho nàng đi hân hân đem cặp sách đặt ở trong viện trên ghế nàng đối với quý thục hiền lắc đầu chính mình hướng phòng bếp đi đến nhìn hân hân đi phòng bếp cấp lương mẫu nhóm lửa quý thục hiền méo nhéo duyệt duyệt mặt tiểu dính nhân tinh ta đi thiêu cái hỏa ngươi đều không muốn đi chúng ta đi xem người ba ba đi quý thục hiền lôi kéo duyệt duyệt cùng hạo hạo trở về phòng trong phòng lương thế thông đang ở làm toán học đề nhìn đến quý thục hiền từ bên ngoài tiến vào hắn ngẩng đầu nhìn nàng một cái Lưu thanh niên trí thức đi rồi. Quý Thục Hiền lắc đầu, không có. Lưu tỷ ở trong phòng khách chép sách. Này đề, ngươi nhìn xem là như thế này làm sao? Lương Thế Thông đem chính mình làm viết xong, đưa cho Quý Thục Hiền làm Quý Thục Hiền tới xem. Quý Thục Hiền buông ra hạo hạo cùng duyệt duyệt tay, đi qua đi xem đề, nhìn một hồi lâu về sau, nhìn một hồi lâu về sau. Nàng mới trải vớt rõ ràng ý nghĩ, túi đầu nhìn xem Lương Thế Thông làm đề mục, Quý Thục Hiền cảm giác hắn làm bài ý nghĩ so nàng rõ ràng giản tiện nhiều. Thế thông Ta phát hiện ngươi so với ta sẽ học tập. Nàng rõ ràng có nguyên chủ ký ức, đã học quá cao trung chi thức, Thế Thông mới đi theo nàng cùng nhau học 3 tháng chi thức, hiện tại thế nhưng so với hắn còn sẽ làm bài. Tức phụ giáo hảo. Lương Thế Thông nhìn Quý Thục Hiền phi thường thành khẩn nói năm chữ. Lương Thế Thông nói kia lời nói thời điểm còn cố ý nhìn Quý Thục Hiền mặt, bị Lương Thế Thông xem gương mặt hơi hơi hồng. Duyệt Duyệt liền đứng ở Lương Thế Thông cùng Quý Thục Hiền trước mặt, nhìn ba ba mụ mụ không nói, chỉ cho nhau nhìn đối phương. Duyệt Duyệt có chút tò mò tún tún quý Thục Hiền cánh tay, mụ mụ. Quý Thục Hiền lập tức hoàn hồn, túi đầu nhìn về phía Duyệt Duyệt, ai, mụ mụ ở đâu? Duyệt Duyệt vô tội nhìn quý Thục Hiền, nhỏ giọng do hỏi, mụ mụ, ngươi vì cái gì vẫn luôn nhìn ba ba không nói lời nào? Quý Thục Hiền. Hạo hạo cũng tò mò nhìn quý Thục Hiền, hắn cũng không rõ, mụ mụ vì cái gì nhìn ba ba không nói lời nào? Không có gì, liền xem ngươi ba ba làm bài tập, đi, không quấy rầy các ngươi ba ba học tập. Mụ mụ mang các người đi ra ngoài chơi. Quý Thục Hiền lôi kéo hai đứa nhỏ tay muốn mang theo Hải Tử đi ra ngoài, Lương Thế Thông cũng đi theo đứng lên, hắn đem sách vở hợp nhau tới đặt ở một bên, đọc sách mệt mỏi cùng nhau đi ra ngoài. Lương Thế Thông cùng Quý Thục Hiền mang theo Hải Tử đi ra ngoài, bọn họ ra cửa thời điểm, vừa lúc Lưu Mai từ nhà chính ra tới. Nhìn đến Quý Thục Hiền từ trong phòng ra tới, Lưu Mai lập tức nhìn về phía bọn họ nói: "Thục Hiền, mau ăn cơm trưa, ta đi về trước, buổi chiều lại qua đây tìm ngươi." Ngươi nhìn chúng không? Hành! Lưu Mai đi rồi, Quý Thục Hiền cùng Lương Thế Thông tiếp tục bồi hài tử chơi. Lương Mẫu đã biết Quý Thục Hiền cùng Lương Thế Thông muốn cùng nhau tham gia thi đại học sự tình. Lúc ban đầu nàng phản đối quá, hai ngày này đã bị Quý Thục Hiền cùng Lương Thế Thông thuyết phục, chỉ thanh thản ổn định ở nhà chiếu cô hài tử, cấp Quý Thục Hiền cùng Lương Thế Thông nấu cơm, làm cho bọn họ hai cái có thể thanh thản ổn định chuẩn bị khảo thí. Giữa trưa Lương Mẫu làm mì sợi, mì sợi cô y đánh mấy cái trứng gà. Làm Quý Thục Hiền cùng Lương Thế Thông mỗi người ăn một cái trứng gà, đương nhiên hai đứa nhỏ cũng không bỏ xuống. Ăn nhiều một chút, ăn no hảo hảo học tập, hai người các ngươi tranh thủ đều thi đậu đại học. Trên bàn cơm Lương Mẫu nhìn về phía Quý Thục Hiền cùng Lương Thế Thông. Lương Mẫu trong miệng tuy rằng nói làm cho bọn họ hai cái đều thi đậu đại học, nhưng là đôi mắt lại là nhìn Lương Thế Thông, nàng biết Quý Thục Hiền là cao trung tốt nghiệp, nàng kỳ thật không sợ Quý Thục Hiền thi không đậu, liền sợ con dâu thi đậu, nhi tử thi không đậu. Nàng đấy lòng lo lắng nhất Lương Thế Thông Lương, chúng ta sẽ Quý Thục Hiền nhìn về phía Lương Mâu nói Hảo, các ngươi đều cố lên khảo ân Lương Thế Thông trả lời Nhật tử từng ngày qua đi, chỉ trước mắt tới rồi thứ bảy Thứ bảy Minh Huy Tử trong thị trấn trở về Nhật tử Hắn sáng sớm liền thu thập đồ vật từ trường học đã trở lại Ở huyện thành thời điểm Hắn cũng nghe trường học lao sư nói thi đại học muốn khôi phục sự tình Hắn chuẩn bị về nhà cùng người trong nhà nói một tiếng Bất quá tới rồi trong thôn Minh Huy mới biết được không cần hắn nói, nhà bọn họ người đều đã biết thi đại học sự tình, hắn thím cùng hắn tiểu thúc thúc còn tham gia thi đại học. Minh Huy đến trong thôn thời điểm, trong thôn không ít người đều ở thôn đầu ngồi, lúc này lớn nhất bát quái chính là thi đại học sự tình, trong thôn người đều ở thảo luận thi đại học sự tình, thảo luận thanh niên trí thức điểm người muốn tham gia thi đại học, trong thôn nhà ai tức phụ muốn tham gia thi đại học. Bọn họ nói quý thuộc hiền cùng lương thế thông thời điểm, Minh Huy vừa lúc vào thôn. này lương gia ta xem a bọn họ là phiêu mấy năm nay nhà bọn họ sinh hoạt hảo một ít liền không biết trời cao đất rộng bọn họ thế nhưng làm con dâu đi tham gia thi đại học ngươi nói lương gia kia con dâu có thể hay không tham gia thi đại học trở về thành về sau liền không trở lại các ngươi nghe được tin tức đều không chuẩn ta nghe nói không chỉ có lương gia con dâu muốn đi tham gia thi đại học lương gia nhi tử cũng phải đi tham gia thi đại học lương gia kia hôn không tiếc ta nhớ rõ hắn sơ trung cũng chưa thượng quá Cái loại này người có thể đi tham gia thi đại học sao? Cho nên nói bọn họ không biết trời cao đất rộng, mấy năm nay trong nhà sinh hoạt tốt một chút, liền không biết trời cao đất rộng, thế nhưng muốn đi tham gia thi đại học, này thi đại học là bọn họ muốn tham gia liền tham gia. Tưởng có thể thi đậu liền thi đậu sao? Ta xem a, có bọn họ hối hận thời điểm. Trong thôn người chính cao hứng thảo luận, có mắt sắc thấy được Minh Huy từ thôn đầu lại đây, lập tức tún tún nói chuyện nữ nhân quần áo, đừng nói nữa. quản chi gì? Lương gia người có không? Nữ nhân nói còn chưa dứt lời, chú ý tới Minh Huy từ thôn đầu đi vào tới, lập tức câm miệng không nói. Bọn họ nhưng không quên thượng một năm thời điểm Minh Huy bởi vì trong thôn người ta nói hắn thúc thúc thẩm thẩm nói bậy, hắn cùng người khác đánh nhau sự tình, đến bây giờ Lý Thím còn ở công xã không trở về đâu. Minh Huy nghe được bọn họ nói những lời này đó, bất quá không tiến lên cùng bọn họ lý luận, chỉ là nhàn nhạt nhìn bọn họ liếc mắt một cái, ta thúc thúc cùng thẩm thẩm cùng các ngươi không giống nhau. Chỉ có các người này đó tâm nhãn tiểu nhân nhân tài sẽ như vậy tưởng, ta thẩm thẩm cùng thúc thúc sẽ ở bên nhau. Còn có, ta thúc thúc muốn quyết định làm một chuyện nhất định sẽ làm được. Thúc thúc cùng thẩm thẩm báo danh tham gia thi đại học nhất định có thể thi đầu, thúc thúc cùng thẩm thẩm đều là lợi hại người. Minh Huy bước nhanh hướng trong nhà đi, Minh Huy về đến nhà thời điểm, Quý Thục Hiền cùng Lưu Mai ở nhà chính học tập, Lương Thế thông ở chính mình trong phòng học tập, Lương mẫu mang theo Hân Hân cùng hai tiểu hài tử đi ra ngoài chơi. Minh Huy ở bên ngoài nghe nói Quý Thục Hiền cùng Lương Thế Thông muốn thi đại học sự tình, hắn tiến sân thời điểm không dám làm ra động tĩnh, sợ xảo đến bọn họ học tập. Thật cẩn thận đi vào trong phòng. Trong phòng khách, Quý Thục Hiền nhìn đến Minh Huy đã trở lại, lập tức buông xuống đỉnh đầu sống, "Đã trở lại." "Ân," thầm thầm, "ngươi hảo hảo ôn tập, ta không quấy rầy ngươi, ta đi tìm mãi Mãi." Minh Huy nói xong đem cặp sách đặt ở trong phòng, hắn liền hướng bên ngoài chạy tới. Minh Huy chạy ra đi, Quý Thục Hiền cùng Lưu Mai tiếp tục học tập. hai người ai cũng chưa quấy rời ai minh huy là ở thôn đôi rừng cây nhỏ tìm được lương mẫu lương mẫu mang theo hải tử ở rừng cây nhỏ tìm rau dại minh huy nhìn đến bọn họ liền chạy tới mãi duyệt duyệt nghe được minh huy thanh âm lập tức ném xuống trong tay cỏ đuôi chó chạy chậm hướng minh huy bên kia chạy tới ca ca ca nhìn duyệt duyệt chạy tới minh huy thả chấm bước chân giang hai tay ôm lấy nàng duyệt duyệt có nghĩ ca ca bị minh huy ôm vào trong ngực duyệt duyệt gật đầu thưởng ca ca ca ca ra, mụ mụ, về nhà, tìm mụ mụ. Duyệt Duyệt là ở bên ngoài chơi mệt mỏi, không nghĩ ở bên ngoài chơi, muốn về nhà đi tìm Quý Thục Hiền. Quý Thục Hiền này sẽ đang ở trong nhà học tập, Minh Huy nơi nào sẽ đáp ứng mang Duyệt Duyệt về nhà? Hắn ôm Duyệt Duyệt hướng Lương Mẫu bên kia đi đến, "Chúng ta buổi mãi mãi cùng nhau tìm rau dại được không?" Minh Huy nói xong, mang theo Duyệt Duyệt đi cùng Lương Mẫu cùng nhau tìm rau dại, đào rau dại thời điểm Minh Huy hỏi Lương Mẫu Lương Thế Thông cùng Quý Thục Hiền tham gia thi đại học sự tỉnh. mãi mãi Tiểu Thúc cùng Tiểu Thẩm Thẩm đều phải tham gia thi đại học sao? Người Tiểu Thẩm là nói bọn họ hai cái đều tham gia thi đại học. Minh Huy hiện tại đã không phải gì cũng đều không hiểu hài tử. Thượng Sơ Trung, 14 tuổi đại Tiểu Hỏa hắn hiểu chuyện rất nhiều. Nghe xong Lương Mẫu nói hắn gật gật đầu. Như vậy khá tốt, Thẩm Thẩm là cao trung tốt nghiệp, nàng thi đại học là chuyện tốt. Tiểu Thúc cùng Thẩm Thẩm cùng nhau thi đại học, tương lai bọn họ có thể cùng đi đi học. Lương Mẫu cười gật đầu, cũng không phải là sao? Ngươi thẩm thẩm còn nói chờ bọn họ thi đậu đại học, mang theo chúng ta cùng đi trong thành, ngươi cùng hân hân cũng đi trong thành đi học đi. Bất quá này đi trong thành đi học nơi nào là dễ dàng như vậy sự tình. Lương mẫu thở dài, túi đầu tiếp tục đảo giao dại. Lương Minh Huy đi theo lương mẫu mặt sau, ánh mắt kiên nghị, mãi, ta cũng sẽ hảo hảo đi học. Thi đại học khôi phục, hắn về sau cũng sẽ hảo hảo đi học, hắn cũng muốn thi đại học. Hảo, hảo, đều hảo hảo đi học, đến lúc đó ngươi cùng hân hân đều thi đại học. Duyệt Duyệt nghe xong Lương Mậu nói, nàng lập tức học Lương Mậu nói, thi đại học. Nghe xong Duyệt Duyệt nói, Lương Mậu trên mặt tươi cười càng sâu, nàng nhìn về phía Duyệt Duyệt cùng Hạo Hạo, chúng ta Duyệt Duyệt cùng Hạo Hạo cũng vào đại học. Minh Huy ở nhà cũng không có đãi lâu lắm, Chủ nhật buổi chiều liền đi trong thị trấn trung học. Đi thời điểm như cũng là Lương Thế Thông đi đưa hắn. Vốn dĩ nghĩ Lương Thế Thông cùng Quý Thục Hiền muốn tham gia thi đại học, Minh Huy là không cho bọn họ đưa, nhưng là Quý Thục Hiền làm Lương Thế Thông đi đưa hắn. đưa minh huy tới rồi trường học về sau lương thế thông trở về nhà về đến nhà về sau bọn họ sinh hoạt lại khôi phục trước kia bình tĩnh ban ngày đọc sách ôn tập chiếu cố hài tử buổi tối nghỉ ngơi nhật tử từng ngày qua đi đảo mắt hơn phân nửa tháng thời gian trôi qua tới rồi thi đại học báo danh thời điểm thi đại học báo danh ngày đầu tiên trong thôn không ít cưới thanh niên trí thức nhân ra đều đem trong nhà đại môn khóa liền sợ trong nhà con dâu trộm đi huyện thành báo danh tham gia khảo thí lương gia đại môn mở ra lương thế thông cùng quý thục hiền cùng nhau lái xe đi huyện thành báo danh thi đại học lương thế thông cùng quý thục hiền muốn tham gia thi đại học sự tỉnh không gạt trong thôn người trong thôn không ít người đều đã biết bọn họ muốn tham gia thi đại học sự tỉnh một ít gả cho bản địa thanh niên trí thức cũng biết những cái đó thanh niên trí thức đều cầm quý thục hiền vì ví dụ ở nhà nháo hỏi bọn hắn bà bà cùng nam nhân vì sao quý thục hiền đều có thể đi báo danh tham gia thi đại học nàng không thể có mấy người như vậy ở nhà nháo liền có người tìm được rồi lương mẫu bên người oán trách Lương Mẫu không nên làm cho bọn họ con dâu báo danh đi tham gia thi đại học, đem bọn họ con dâu đều dạy hư. Hôm nay vừa lúc là Lương Thế Thông cùng Quý thuộc Hiền đi báo danh tham gia thi đại học Nhật Tử, Lương Thế Thông cùng Quý thuộc Hiền đều đi huyện thành không ở nhà. Lương Mẫu nghe xong bọn họ nói không vui, nhìn về phía bọn họ phản bác nói, chính mình keo kiệt không cho con dâu đi tham gia thi đại học, còn tới oán trách chúng ta, nhà của chúng ta thuộc Hiền là cái hảo hải tử, nàng muốn đi tham gia thi đại học, ta cử đôi tay tán thành. nhà của chúng ta thế thông cũng tán thành chính chúng ta người nhà đều tán đồng con dâu của ta đi tham gia thi đại học ngươi một ngoại nhân ở chỗ này khoa tay múa chân làm gì chạy nhanh từ nhà ta rời đi nhà của chúng ta sự tình cùng ngươi không có quan hệ lương mẫu cùng quý thuộc hiền đãi lâu rồi tính cách cũng có một chút biến hóa ngày thường không hề là hoàn hoàn toàn toàn nhậm người đắn đo bánh bao hiện tại nàng tính cách cũng có chút kiên cường bất quá cùng trong thôn một ít người đối lập lên như cũ thực mềm thực dễ khi dễ những người đó nghe xong lương mẫu nói Nhìn nàng liền phản bác nói, kia cũng không phải các ngươi nhà mình sự tình a Bởi vì ngươi con dâu, hiện tại trong thôn thật nhiều nhân gia con dâu đều phải đi tham gia thi đại học, đây đều là bởi vì các ngươi, ngươi đến ngăn đón ngươi con dâu, không cho nàng đi thi đại học, bằng không nàng thi đậu khẳng định sẽ vứt bỏ ngươi nhi tử cùng ngươi cháu trai cháu gái. Nàng thi đậu, trở về thành về sau liền sẽ không đã trở lại. Trong thôn người ngươi một lời ta một ngữ nói, nói đều là không dễ nghe lời nói. Nghe bọn họ nói những lời này đó. lương mẫu ánh mắt không phải rất đẹp nàng nhìn bọn họ lớn tiếng nói các ngươi đều chạy nhanh đi nhà ta thuộc hiền mới không phải các ngươi nói cái loại này người thuộc hiền đi tham gia thi đại học nhà của chúng ta người đều duy trì nàng đi thuộc hiền mới sẽ không vứt bỏ thế thông trở về thành đâu lương mẫu đem duyệt duyệt đặt ở trên mặt đất làm nàng cùng hạo hạo cùng nhau chơi nàng xô đẩy trong thôn tới tìm việc người tưởng đuổi bọn hắn rời đi những người này mục đích không đạt tới kia có thể rời đi à các nàng liền đứng ở cửa hướng bên trong tễ lương ra Chúng ta liền tới cho ngươi nói nói lời nói thật, chúng ta đều là hảo ý, chúng ta đều là vì ngươi hảo, ngươi không thể không nghe chúng ta. người con dâu này muốn thi đậu đại học, khẳng định sẽ rời đi, các ngươi đến ngăn cản nàng, không thể làm nàng đi tham gia thi đại học. Những người đó ngươi một lời ta một ngữ nói chuyện, hân hân che chở hạo hạo cùng duyệt duyệt cũng nghe đã hiểu bọn họ lời nói. Hân hân không muốn mở miệng nói chuyện, không thể cùng những người đó xảo. Nàng đứng lên tả hữu nhìn xem, thấy góc tường cái quốc. Đó là lương thế thông lấy tới làm trong đất sống cái quốc. Hân hân nhanh chóng đi tới cái quốc bên kia, đem góc tường cái quốc cầm lấy tới, nàng đứng ở đám người phía trước, trực tiếp đem cái quốc dơ lên hộ ở lương mâu phía trước. Hân hân không nói lời nào, dơ lên cái quốc liền nhìn bên ngoài đứng người, xem nàng kia tư thế, chỉ cần bên ngoài người dám đi lên, nàng liền dám cầm cái quốc hướng những người đó trên người tạp. Nhìn hân hân lấy cái quốc, những người đó giật nảy mình. Vừa lúc trong thôn cũng có người đi hô đại đội trưởng lại đây. Đại đội trưởng thấy như vậy một màn lập tức hô to, đều tụ ở chỗ này làm gì đâu. Trong nhà cũng chưa sống làm chính là. Lương đội trưởng một lớn tiếng thét to, trong thôn không ít người quay đầu lại nhìn về phía lương đội trưởng đi cáo trạng. Đội trưởng, ngươi nhưng đến cho chúng ta làm chủ, chúng ta con dâu bởi vì lương gia này tiểu tức phụ, không muốn ở nhà giúp chồng dạy con, thế nhưng muốn đi tham gia thi đại học. Ngươi nói một chút, nàng đều kết hôn, hai tử đều sẽ đi rồi, còn đi tham gia thi đại học làm gì? Ai biết nàng đi tham gia thi đại học về sau, trở về trong thành còn có trở về hay không tới? Nàng nếu là không trở lại, ta nhi tử cùng tôn tử làm sao? Ta sẽ không đồng ý nàng đi tham gia thi đại học. Nhà ta con dâu là tốt, không cho nàng tham gia thi đại học, vốn dĩ nàng đều đồng ý. Kết quả nàng nghe nói quý thanh niên trí thức cùng Lương Thế Thông đều đi tham gia thi đại học, nàng lại không vui, lại nháo muốn tham gia thi đại học. Đại đội trưởng, ngươi nói, này quý thanh niên trí thức không phải hại người sao? Này lương gia cũng không phải người tốt, sao có thể đồng ý con dâu đi tham gia thi đại học đâu. Này không phải cố ý dạy hư trong thôn không khí sao. Này trong thôn thanh niên trí thức muốn đều đi tham gia thi đại học, về sau không trở lại nhưng làm sao. Này đó phụ nữ ghé vào lương đội trưởng trước mặt bắt đầu cáo trạng, lương đội trưởng nghe xong bọn họ nói sụ mặt nói, một đám đều không có việc gì tìm việc, nhân ra lương gia người đi xúi giục các ngươi con dâu tham gia thi đại học sao. Đó là các ngươi chính mình ra con dâu muốn đi tham gia thi đại học. Không thể các ngươi chính mình không nghĩ con dâu đi tham gia thi đại học, liền tới nhà người khác ngăn trở nhân ra con dâu đi tham gia thi đại học, này cùng các ngươi không có quan hệ, một đám đều đừng ở chỗ này đứng, đều chạy nhanh đi thôi. Lương đội trưởng đuổi các nàng đi, hân hân còn cầm cái quốc nhìn bọn họ, những người đó bất đắc dĩ chỉ có thể đi rồi. Chờ những người đó đi rồi về sau, lương đội trưởng lập tức nhìn về phía lương mẫu, thím, các ngươi không có việc gì đi. Lương mẫu lắc đầu, không có việc gì, lương đội trưởng. Con dâu của ta tham gia thi đại học là nhà của chúng ta người đều đồng ý, đây là chúng ta nhà mình sự tình, cùng trong thôn không quan hệ. Ngươi không cần bởi vì trong thôn người ta nói những lời này đó tưởng khuyên ta không cho con dâu đi tham gia thi đại học, ta sẽ không thay đổi chủ ý. Nhà nàng thuộc hiền có thể mang theo thế thông cùng nhau tham gia thi đại học là chuyện tốt, nếu hai đứa nhỏ có thể đều thi đậu đại học, kia thế thông là có thể quang tông diệu tổ, nàng cũng có thể không làm thất vọng thế thông ba ba. Lương đội trưởng cười cười, ngươi yên tâm. Ta không phải tới khuyên nói ngươi làm người con dâu từ bỏ thi đại học, mặt trên cổ vũ thi đại học báo danh. Này nếu có thể thi đậu đối chúng ta thôn lộ cũng có quang. Về sau muốn gặp được gì sự trực tiếp đi tìm ta là được, đừng làm hải tử động thủ. Lương đội trưởng nhìn về phía Hân Hân, Lương mẫu lập tức đem Hân Hân trong tay cái cuốc lấy qua đi. Đối với Lương đội trưởng cười cười, xin lỗi, trong nhà hải tử cười, nhìn đến có người tới vây đổ ta, liền nghĩ bảo hộ ta, nhà của chúng ta hải tử đều là hảo hải tử. Ngày thường không động thủ. Thục Hiền vẫn luôn giáo bọn nhỏ muốn lễ phép đãi nhân, đứa nhỏ này ngày thường đối người thực lễ phép. Lương đội trưởng nhìn Lương Mẫu gật đầu, ân, về sau có việc kêu người tìm ta liền hảo, động thủ hài tử cũng sẽ có nguy hiểm. Đội trưởng, ta đã biết. Lương Mẫu cùng đội trưởng nói một hồi lời nói, Lương đội trưởng liền đi rồi. Huyện thành bên này, Quý Thục Hiền cùng Lương Thế Thông cùng nhau trình báo danh biểu, thu báo danh biểu người nhìn xem hai người điền tin tức, liền đem báo danh biểu thu đi qua. Bọn họ báo danh xem như báo thượng, báo hảo danh về sau, Lương Thế Thông cùng Quý Thục Hiền liền từ bên trong ra tới, ra tới thời điểm gặp trì mặc cùng thanh niên trí thức điểm vài người, Quý Thục Hiền cùng bọn họ gật gật đầu, chào hỏi về sau cùng Lương Thế Thông cùng nhau rời đi. Hồi trong thôn trên đường, Lương Thế Thông cưới xe đạp, Quý Thục Hiền ôm Lương Thế Thông eo ngồi ở sau xe tòa thượng. Gió thu phơ phất, thổi bay Quý Thục Hiền sợi tóc, gió thu chung ánh sáng mặt trời chiếu ở Quý Thục Hiền cùng Lương Thế Thông trên người. Bọn họ thân ảnh bị kéo rất dài rất dài. Quý Thục Hiền ôm lấy Lương Thế Thông eo, đầu dựa vào hắn trên lưng. Thế Thông, ngươi nói chúng ta sẽ thi đậu đại học sao? Không biết, đại khái sẽ đi. Lương Thế Thông trả lời không phải thực tự tin, hắn không thượng quá sơ chung cùng cao trung không hiểu biết thi đại học khó khăn là như thế nào, làm hết sức, hy vọng có thể thi đậu. Quý Thục Hiền khép lời, dưới ánh mặt trời nàng tươi cười thực sán lạ. Thế Thông, nếu hai chúng ta đều thi đậu, chúng ta liền báo đế đô trường học Đến lúc đó chúng ta mang theo nương cùng bọn nhỏ cùng nhau qua đi được không? Bọn họ ở chỗ này, không gì lưu luyến, ở đế đô bên kia có nàng thân nhân ở, qua bên kia sinh hoạt khá tốt. Mang theo bà bà cùng bọn nhỏ đi đế đô, bọn nhỏ có thể ở đế đô đi học, bà bà cũng có thể rời xa nơi này một ít phân tranh, ít đi hồi ức trước kia đã chịu cực khổ, bà bà nếu tưởng niệm nơi này, đến lúc đó bọn họ còn có thể cùng nhau trở về. Thi đại học còn không có bắt đầu, có thể hay không thi đậu đại học còn không nhất định. Quý Thục Hiền đã ở tự hỏi Thi Đậu đại học đi Đế đô sinh hoạt sự tình. Lương Thế Thông từ Quý Thục Hiền nói nghe ra tới nàng đối Đế đô hướng tới, hắn thấp giọng trả lời, Thi Đậu, chúng ta liền cùng đi. Hắn nỗ lực. Quý Thục Hiền cùng Lương Thế Thông trở lại trong thôn thời điểm, thôn đầu tụ tập không ít người, những người này đều là từ Lương Thế Thông trong nhà trở về, nhìn đến Lương Thế Thông cùng Quý Thục Hiền trở về, dẫn đầu lập tức nhìn về phía Quý Thục Hiền, quý thanh niên trí thức, ngươi hiện tại đều kết hôn, hai tử đều lớn như vậy. Sao còn đi tham gia thi đại học? Ngươi thật nhiều năm cũng chưa thượng quá học, tham gia thi đại học cũng thi không đậu. nếu không ngươi cũng đừng đi khảo thì bái. Phụ nữ trung niên nói thực trong phòng, này yêu cầu, quý thuộc hiền nghe sửng sốt. Nàng ánh mắt hơi hơi lánh, nhìn về phía phụ nữ trung niên, thi đậu cũng thế thi không đậu cũng thế, đều cùng ngươi không quan hệ, ta vui đi tham gia thi đại học. Các ngươi đều lớn như vậy người, chính mình ra sự tình có thể quan tâm lại đây sao? Nhà của chúng ta sự tình liền không nhọc các ngươi quan tâm. không có việc gì đều về nhà đi thôi. Quý Thục Hiền nhàn nhạt nói, ánh mắt lãnh đạo, tâm tình không tốt lắm. Quý Thục Hiền như vậy vừa nói xong, lập tức có người nói, các ngươi lại thi không đậu, tham gia gì khảo thí? Không phải bạch bạch lãng phí thời gian sao? Chính mình lãng phí thời gian không tính, các ngươi còn dạy hư con dâu của ta, đều là các ngươi. Con dâu của ta hiện tại cũng nhau muốn đi tham gia thi đại học. Lương đồng chí, ngươi cùng ngươi tức phụ lại thi không đậu đại học, hai người các ngươi hải tử đều sẽ đi rồi. còn nháo thượng nháo. Ở nhà an an ổn ổn đợi không hảo sao. Đi tham gia cái gì thi đại học? Những người này đối với Quý thuộc Hiền cùng Lương Thế Thông nói chuyện thời điểm một đám đúng lý hợp tình, bọn họ tựa hồ hoàn toàn phát hiện không đến chính mình nói có gì vấn đề, bọn họ đều cảm thấy bọn họ lời nói là đúng, là có đạo lý. Lương gia đôi vợ chồng này khẳng định thi không đậu, thi không đậu còn đi tham gia thi đại học đó chính là lãng phí thời gian, lãng phí thời gian liền tính, bọn họ còn dạy hư trong thôn không khí. làm trong thôn vải ra cưới thanh niên trí thức làm tức phụ nhân ra đều náo loạn lên những cái đó thanh niên trí thức tức phụ đều náo muốn đi tham gia thi đại học lương thế thông nghe bọn họ những lời này đó ánh mắt lạnh lẽo quét bọn họ một vòng thi đậu thi không đậu đều cùng các ngươi không có quan hệ quý thục hiền ánh mắt tắc lạnh thực bọn họ còn chưa có đi khảo thi đâu những người này liền nói bọn họ thi không đậu đây là cố ý nguyền rủa bọn họ đâu quý thục hiền trong lòng thiền nhìn về phía những người đó thời điểm cũng liền không lưu tình trực tiếp dăn dạy, một đám, từng ngày ăn no thành đôi bên ngoài ngồi xuống, đông ra trường tây ra đoạn tay mê sảng, các ngươi ăn quá nhiều liền ở nhà nằm, không cần ra tới nói bữa mê sảng. Chúng ta nhà mình tham gia khảo cao, khảo không khảo được với cùng các ngươi không quan hệ, các ngươi không cần ở chỗ này âm dương quái khí nói một ít không dễ nghe lời nói, chúng ta nếu là thi đậu, đó chính là chúng ta may mắn, thi không đậu, chính chúng ta vui đi tham gia khảo thí. Quý thuộc Hiền bên này nói, bên kia có người không hài lòng quý thuộc Hiền lời nói, Lập tức ở một bên nói, quý thanh niên trí thức, chúng ta đều là vì ngươi hảo, ngươi đều hơn 20 tuổi, hài tử đều sẽ đi rồi, còn tham gia gì thi đại học. Những người đó bợ lạ bợ lạ lại là một đống lời nói, nói nói đi chính là không nghĩ làm cho bọn họ đi tham gia thi đại học, nói bọn họ thi không đầu, nói bọn họ dạy hư trong thôn không khí. Quý Thục Hiền nhìn những người đó, vốn dĩ trong lòng liền không quá thoải mái, này sẽ trong lòng càng không thoải mái, nàng trong lòng không thoải mái. liền không hy vọng nhìn làm nàng không thoải mái người thoải mái. Vốn dĩ không tính toán quản trong thôn khác thanh niên trí thức, này sẽ nghe những người này bà bà mụ mụ nói nàng cùng thế thông không thể thi đầu, nói nàng dạy hư trong thôn không khí, quý thuộc hiền ngửa đầu, nghiêm trang nhìn về phía này đó người nói chuyện. Thi đại học là phía trên văn kiện, mặt trên là cổ vũ thi đại học, nếu ai ngăn cản thanh niên trí thức đi tham gia thi đại học, đó chính là cùng phía trên núi nghịch, cùng phía trên núi nghịch là phải làm làm chuyện xấu phần tử bắt lại. các ngươi cứ việc ở chỗ này náo ở chỗ này ngăn cản chúng ta đi tham gia thi đại học ta ngày mai liền đi huyện thành thi đại học làm một chuyến ngăn cản thi đại học gây trở ngại quốc gia khôi phục bình thường trật tự gây trở ngại quốc gia bồi dưỡng nhân tài các ngươi một đám đều là trở ngại quốc gia phát triển phần tử xấu nghiêm khắc điểm nói mặt trên còn có khả năng hoài nghi các ngươi là nào đó ngăn cản quốc gia phát triển ẩn nút nhân viên các ngươi liền chờ mặt trên người tới tìm các ngươi đi thế thông chúng ta đi ngày mai thiên sáng ngợi liền đi thi đại học làm Quý Thục Hiền thanh âm rất lớn, trong thôn không ít người đều nghe thấy được. Nghe Quý Thục Hiền lời nói, những người này ánh mắt đều thay đổi. Sao? Sao bọn họ liền thành hải ngoại ẩn nút nhân viên? Bọn họ rõ ràng là chính cống nông dân. Quý thanh niên trí thức, chúng ta sao? Chúng ta không phải. Những người đó đuổi theo Quý Thục Hiền cùng Lương Thế Thông biện giải, Quý Thục Hiền không quay đầu lại, tiếp tục cùng Lương Thế Thông cùng nhau đi phía trước đi. Quý Thục Hiền cùng Lương Thế Thông về đến nhà về sau, hai người liền đem trong nhà đại môn đóng lại. Lương gia đại môn đóng lại, những người đó không có lại tiến vào, Quý Thục Hiền cùng Lương Thế Thông trực tiếp về phòng tẩy tẩy ăn cơm, ăn cơm hai người tiếp tục học tập. Hiện tại đã tháng 11, còn có một tháng linh mấy ngày liền thi đại học, phải nắm chặt ôn tập, tranh thủ thi đại học khảo cái hảo thành tích. Lương Thế Thông cũng cầm sách vở, nhìn không chớp mắt đọc sách, thi đại học, bọn họ sẽ thi đầu. Quý Thục Hiền cùng Lương Thế Thông ở thanh thản ổn định chuẩn bị thi đại học, trong thôn bởi vì Quý Thục Hiền nói náo loạn một đại tràng. Vài cái gả đến trong thôn nữ thanh niên trí thức đi tìm đại đội trưởng, bọn họ nói bọn họ bà bà không cho bọn họ đi tham gia thi đại học, đây là công nhiên trái với mặt trên văn kiện, đây là sai lầm tư tưởng, bà bà muốn tiếp tục không cho các nàng đi tham gia thi đại học, các nàng liền đi mặt trên cáo. Không chỉ có con nữ thanh niên trí thức lại đây khai tìm đại đội trưởng, còn có chút nam thanh niên trí thức cũng lại đây tìm đại đội trưởng, này đó nam thanh niên trí thức đều là cưới trong đội nữ hài tử người, bọn họ hiện tại ở trong thôn cũng có chính mình gia đình. Vốn dĩ bọn họ tức phụ, cha vợ cũng không cho bọn họ tham gia thi đại học, đã biết quý thuộc hiển cùng trong thôn người cãi nhau nói, bọn họ cũng cảm thấy bọn họ thấy được ánh dạng đông, cũng muốn tham gia thi đại học. Những người này đều đi tìm tới, đại đội trưởng không thể tiếp tục mặc kệ mặc kệ, hắn liền hô những người này người nhà lại đây, không biết đại đội trưởng như thế nào cùng những người này nói, dù sao đại đội trưởng cùng những người này nói về sau, những người này người nhà đều đồng ý bọn họ tham gia khảo cao. quý thục hiền cùng lương thế thông ngày thường liền ở nhà học tập bọn họ là qua non nửa tháng mới nghe nói chuyện này bọn họ nghe nói chuyện này thời điểm chuyện này nhiệt độ đã qua đi mặt trên về thi đại học sự tình cũng có tiến thêm một bước tin tức quý thục hiền cùng lương thế thông đều nhận được thi đại học báo danh thành công thông chi bọn họ trường thi tin tức từ từ cũng đều ra tới quý thục hiền cùng lương thế thông ở một cái trường học khảo thí nhưng là không ở cùng cái trường thi khảo thí khảo thí tin tức ra tới về sau tới rồi khảo thí ngày này Lương Thế Thông cùng Quý Thục Hiền sớm liền xuất phát, đi tới huyện Thành đi thi đại học địa điểm thi tham gia khảo thí. Đứng ở huyện một trung cổng lớn, Quý Thục Hiền nhìn về phía Lương Thế Thông, Thế Thông, người bút, tính toán buồn, thước đo đều mang theo sao. Bọn họ hôm nay liền phải tham gia thi đại học, trong lòng có chút khẩn trương. Lương Thế Thông nhìn về phía Quý Thục Hiền gật đầu, đều mang theo. Lương Thế Thông nói, cầm Quý Thục Hiền tay, tức phụ, chúng ta đều sẽ thi đầu, đừng khẩn trương. quý thục hiền cảm giác lương thế thông nắm tay nàng lòng bàn tay có chút hơi hơi ướt rõ ràng là ngày mùa đông nhà bọn họ thế thông tay lại ra mồ hôi quý thục hiền ngửa đầu nhìn về phía lương thế thông nhà nàng thế thông mặt ngoài nhìn cùng bình thường giống nhau nhưng là thân mình có chút căng chặt nhà nàng thế thông là khẩn trương nhìn lương thế thông quý thục hiền trong lòng khẩn trương biến mất một chút nàng nắm chặt lương thế thông tay đối với hắn khẽ cười ân chúng ta đều sẽ thi đậu chờ thi đậu chúng ta liền mang theo nương cùng hải tử đi đế đô Chúng ta vào đi thôi. 55, đệ 55 chương, Xuyên thành 70 vận may tức phụ. Hai ngày thi đại học thực mau qua đi. Thi đại học kết thúc về sau, Lương Thế Thông cùng Quý thuộc Hiển cùng nhau về tới trong thôn. Hồng tinh đại đội lần này đi tham gia khảo thí không ít, đã kết hôn thanh niên trí thức cùng không kết hôn thanh niên trí thức. Còn có trong thôn hai cái Nam Hải, thêm cùng nhau có hơn 20 cá nhân. Những người này từ huyện thành trở về về sau, trong thôn đều thảo luận bọn họ ai có thể thi đầu đại học. người trong thôn thảo luận nhiều nhất người chính là thanh niên trí thức điểm chỉ thanh niên trí thức cùng quý thuộc hiền lương thế thông bọn họ chi mặc có năng lực ngày thường nhìn liền rất có học vấn trong thôn người đều nói chỉ mặc nhất định có thể thi đầu đại học thanh niên trí thức điểm mặt khác một ít người bọn họ cũng sẽ thảo luận bất quá thảo luận không nhiều lắm đối với quý thuộc hiền cùng lương thế thông trong thôn đại bộ phận người đều nói bọn họ nhìn tựa như không học vấn dạng nói bọn họ khẳng định thi không đầu đại học đối với bên ngoài thảo luận Quý Thục Hiền nghe được quá. Bất quá nàng không để ý, nếu là không khảo thí phía trước, nàng khả năng thật sự cảm thấy chính mình thi không đầu, nhưng là khảo quá về sau, nàng hiện tại cảm thấy nàng là có thể thi đầu. Khảo thí kết thúc về sau. Nàng cùng Thế Thông cùng nhau đối diện, nàng cảm thấy nàng đại bộ phận đều viết đúng rồi. Nhà nàng Thế Thông đối hẳn là cũng rất nhiều. Bọn họ đều có thể thi đầu đại học. Thi đại học kết thúc, khẩn trương ôn tập cũng kết thúc. Quý Thục Hiền thả lỏng xuống dưới. Lúc này không dùng tới công. nàng ngày thường liền mang theo hải tử ở nhà chơi. Có đôi khi ăn qua cơm chiều nàng sẽ cùng thế thông cùng đi trên núi chuyển một vòng. Nàng cảm giác nàng hiện tại vận khí thật sự hảo rất nhiều, mỗi lần đi trên núi đều sẽ có chút thu hoạch, không phải nhặt chỉ gà rừng. Chính là chào con thỏ, vận khí tốt thời điểm còn có thể thấy lợn rừng. Bọn họ lên núi số lần không nhiều lắm, cũng liền đi 2-3 lần, nhặt được đồ vật có đôi khi cầm đi bán, có chút lưu tại trong nhà chính mình ăn. Hôm nay buổi tối, quý thuộc hiền ăn cơm xong. Lại cùng Lương Thế Thông cùng đi lên núi. Mùa đông trên núi, thực lãnh, gió lạnh siêu siêu thổi, thổi tới nhân thân đóng băng người run bần bật Quý thuộc Hiền kéo chặt Lương Thế Thông cánh tay. Thế Thông, ngươi nói chúng ta hôm nay đi lên sẽ có thu hoạch sao? Duyệt Duyệt nói muốn ăn nương hầm thịt gà, không biết hôm nay có thể hay không bắt được gà rừng. Bắt không được ta đi chợ đen mua. Lương Thế Thông trầm giọng trả lời. Đúng rồi, Thế Thông, ngày hôm qua ta thu được ba viết tin, hắn nói gần nhất không cần đi chợ đen. Đế đô bên kia hình như là nghiêm. Quý thuộc Hiền cùng Lương Thế Thông cùng nhau hướng trên núi đi tới, nhỏ giọng nói. Lương Thế Thông lặng im, một hồi lâu mới nói, hảo. Ta tổng cảm giác muốn thời tiết thay đổi, khoảng thời gian trước mặt trên đối chợ đen giám thị đều không thế nào nghiêm khắc, hiện tại đột nhiên lại biến nghiêm khắc, khả năng muốn lại biến cách. Lớn mật một chút tưởng, xem tướng khả năng sẽ buông ra đối chợ đen giám thị. Tựa như bọn họ nơi nào, trải qua một ít biến cách thời điểm bắt đầu sẽ quản thực nghiêm khắc, mặt sau sẽ biến tùng. Hiện tại tựa như bọn họ cái kia thời đại cải cách trước bộ dáng, mưa gió trước dung chuyển. ân Đêm trăng phùng cao, sự vật ánh trăng vẫn là tương đối lượng, ở dưới ánh trăng ẩn ẩn có thể nhìn đến mặt đất một thảo một mục, quý thuộc hiền theo ánh trăng đi phía trước xem. Nhìn đến phía trước bụi cây tầng ở động, quý thuộc hiền tốn chặt lương thế thông cánh tay, thế thông, ngươi xem bên kia có phải hay không có cái gì. ta qua đi nhìn xem. Lương thế thông phóng nhẹ bước chân qua đi. Không lớn sẽ lương thế thông đã trở lại. Trong tay xách theo một con gà rừng, gà rừng tựa hồ là bị thương, ở lương thế thông trong tay cũng không như thế nào dãy ruộng. Một con bị cắn thương gà rừng. Quý Thục Hiền hướng kia gà rừng nhìn lại, cổ gà rừng còn ở đổ máu, này gà rừng là bị trộn cắn. ân, Quý Thục Hiền cùng lương thế thông nói lời này, ánh mắt vẫn luôn hướng phía trước nhìn. Ở lương thế thông phía sau có một con răng nanh lợn rừng chính hướng bên này đi tới, quý Thục Hiền thấy, cơ hồ là theo bản năng nàng tốn chặt lương thế thông cánh tay, thế thông, lợn rừng Quý Thục Hiền dùng sức đem lương thế thông tung khai, nhanh chóng đi nhặt trên mặt đất cục đá, muốn dùng cục đá tạm lợn rừng. Quý Thục Hiền trong tay cục đá còn không có tạp đi ra ngoài, lợn rừng thế nhưng một chân dẫm không, hướng dưới chân núi rớt. đi xuống rất thời điểm lợn rừng đầu khái ở trên tảng đá, nháy mắt hai mắt mạo ngôi sao, ngất đi rồi. Lợn rừng ngất xỉu, lương thế thông thực mau tới đây tìm đồ vật đem lợn rừng trói chặt, hai người hợp lực lộn lợn rừng xuống núi. Hôm nay thế nhưng có thể đánh tới lợn rừng, Quý thuộc Hiền trong lòng là kinh hỉ. Nàng nhìn về phía Lương Thế Thông, có này lợn rừng, ăn tết liền không cần sầu. Mau ăn tết, hiện tại thiên lánh, này lợn rừng thịt đủ bọn họ lưu trữ ăn tết ăn. Ân. Quý Thục Hiền cùng Lương Thế Thông mang theo lợn rừng xuống núi. Lương gia này sẽ dầu hỏa đèn còn sáng lên, Quý Thục Hiền bọn họ về đến nhà thời điểm, lương mẫu còn ở ánh đèn hạ cấp hải tử may vá quần áo. Nghe được bên ngoài động tĩnh, nàng lập tức từ trong phòng ra tới, nhìn đến Quý Thục Hiền cùng Lương Thế Thông lộng một đầu heo trở về. Lương Mẫu lập tức đã đi tới, hôm nay đánh tới Lận rừng. "Ân, thuộc hiền đánh." Lương Thế Thông trả lời. "Nhà ta thuộc hiền có phúc khí, này heo muốn giết lộng tới chợ đen đi bán sao?" Lương Thế Thông thường xuyên đi chợ đen, Lương Mẫu hiện tại thấy thịt liền theo bản năng hỏi Lương Thế Thông muốn hay không đi bán. "Này heo đừng bán đi, mau ăn tết, chúng ta lưu trữ chính mình ăn đi." Quý thuộc hiền ở một bên nói. Lương Mẫu gật gật đầu, kia cũng đúng, lưu trữ chính mình trong nhà quá cái hảo năm. Khó được có nhiều như vậy thịt, năm nay ta cho các ngươi làm thịt kho tàu ăn. Hành, lương đến lúc đó ta cho ngươi nhóm lửa. Quý Thục Hiền cùng Lương Mâu nói chuyện, Lương Thế Thông đã đi trong phòng cầm đao, chuẩn bị giết heo. Lương Thế Thông này một bận việc, bận việc tới rồi nửa đêm, đem heo sắt xong, sân rửa sạch sạch sẽ, hắn mới về phòng ngủ. Lương Thế Thông về phòng ngủ thời điểm, Quý Thục Hiền cùng hai đứa nhỏ đều đã ngủ rồi, hắn thật cẩn thận sốc lên chăn, không có đánh thức Quý Thục Hiền cùng hai đứa nhỏ. một đêm bình minh ngày hôm sau lương thế thông bọn họ chờ thái dương ra tới mới tỉnh lại hai đứa nhỏ cũng vừa tỉnh lại ngay mùa đông hai tử cũng sợ hàn duyệt duyệt nằm trong ổ chăn không muốn rời giường hạo hạo cũng ở trên giường nằm liền đôi mắt đều không muốn mở quý thục hiền trước mặc quần áo xuống giường theo sau nhìn trận tròn mắt nằm lương thế thông rời giường đi thái dương đều ra tới nương nên làm tốt cơm ân lương thế thông chậm rãi suốt lên chăn rời giường lương thế thông muốn rời giường duyệt duyệt ở trên giường lập tức kéo lại hắn cánh tay không dậy nổi lãnh ngủ duyệt duyệt lôi kéo lương thế thông muốn cho lương thế thông tiếp tục ngủ quý thục hiền cầm duyệt duyệt quần áo đứng ở mép giường nhìn nàng khí cười ngươi không rời giường còn không cho ngươi ba ba rời giường chạy nhanh rời giường ngươi không phải muốn ăn thịt gà sao đêm qua cho ngươi mang theo gà trở về một hồi làm ngươi mãi mãi đem lông gà lui giữa trưa cho ngươi làm thịt gà ăn được không nghe được ăn duyệt duyệt mắt sáng rực lên Rồi khai tay muốn rời giường. Nhưng là tay vừa mới từ trong chăn vươn tới, liền cảm giác được rất lạnh, nàng lập tức bắt tay lùi về đi, lấy không nghĩ rời giường. Duyệt duyệt không muốn rời giường, quý thuộc hiền cầm lấy quần áo nhìn về phía một bên hạo hạo, tới hạo hạo, mụ mụ cho ngươi mặc quần áo, rời giường ăn cơm. Quý thuộc hiền cầm quần áo đi cấp hạo hạo xuyên. Hạo hạo cự tuyệt, hắn trực tiếp hướng bên trong chăn súc, không dậy nổi. Hai đứa nhỏ đều không muốn rời giường, quý thuộc hiền có chút bất đắc dĩ. Nàng nhìn về phía Lương Thế Thông, ngươi cho bọn hắn hai cái mặc quần áo, ta đi xem Lương làm tốt cơm không. Quý Thục Hiền nói xong đem quần áo cấp Lương Thế Thông. Nhà nàng Thế Thông có biện pháp kêu hai đứa nhỏ rời giường, nàng tiếp tục lưu lại nơi này, một hồi duyệt duyệt một khóc một áo, nàng liền mềm lòng. Quý Thục Hiền đi ra ngoài tìm Lương Mẫu đi. Nàng tới rồi phòng bếp bên kia, vừa lúc Lương Mẫu làm tốt cơm, nhìn nàng ra tới nói, Thục Hiền, rời giường, vừa lúc ta làm cơm, chúng ta ăn cơm đi ta buổi sáng xào khoai tây xào thịt xào không ít một hồi ăn nhiều chút lương Mậu nói cùng quý thục hiền cùng nhau bưng cơm hướng phòng bếp bên kia đi đến lương mẫu cùng quý thục hiền đem đồ ăn đều đoan đến nhà chính thời điểm lương thế thông lôi kéo duyệt duyệt tay từ phòng ra tới hạo hạo theo ở phía sau cũng cùng nhau ra tới hai đứa nhỏ tuy rằng ngủ nướng nhưng là thật lên về sau duyệt duyệt lại khôi phục ngày thường hoạt bắt kính nhìn đến quý thục hiền nàng liền bông ra lương thế thông tay chạy tới mụ mụ thịt giữa chưa ăn thịt gà quý thục hiền nghe xong duyệt duyệt nói quay đầu lại nhìn về phía lương mẫu nương chúng ta giữa chưa siêu cấp thịt tan đi duyệt duyệt muốn ăn thịt gà lương mẫu hôm nay tâm tình đặc biệt hảo nghe xong quý thục hiền nói nàng gật đầu chung giữa chưa liền cấp duyệt duyệt làm thịt gà ăn siêu cấp thịt bánh nướng mãi mãi nhiều rán chút bạch diện bánh bột nô giữa chưa làm chúng ta duyệt duyệt ăn no no lương mẫu nói cùng quý thục hiền duyệt duyệt cùng đi nhà chính bọn họ tới rồi nhà chính về sau lương mẫu đi ra ngoài hô hân hân lại đây ăn cơm Minh Huy còn ở huyện Thành đi học không nghỉ. Người một nhà ăn cơm sáng, Lương Mẫu đi phòng bếp trích lông gà đi, Quý Thục Hiền cùng Lương Thế Thông tắc mang theo hải tử ở trong sân chơi. Quý Thục Hiền chính mang theo hải tử ở trong sân chơi, Lưu Mai cùng Lý Tuyết lại đây. Nhìn đến Quý Thục Hiền ở mang theo hải tử chơi, Lưu Mai cười nói, Duyệt Duyệt cùng Hạo Hạo lại trường cao không ít. Lưu Mai lần trước thấy Duyệt Duyệt cùng Hạo Hạo còn dừng lại ở thi đại học vừa mới khôi phục kia hội, mặt sau muốn chuẩn bị thi đại học. nàng chỉ ban đầu mấy ngày thường xuyên tới tìm quý Thục hiền chép sách, sau lại không tới tìm quý Thục hiền chép sách về sau, nàng liền không như thế nào gặp qua duyệt duyệt cùng hạo hạo. này cách hai tháng gặp lại, liền cảm giác duyệt duyệt cùng hạo hạo trường cao không ít. ta vẫn luôn ở bọn họ trước mặt nhìn nhưng thật ra không cảm giác ra tới. bất quá minh huy cũng nói hai người bọn họ trường cao, phòng trường là thật trường cao. quý Thục hiền cùng lưu mai nói chuyện, từ trong phòng dọn ghế ra tới, làm lưu mai cùng lý tuyết ngồi xuống liêu, ngồi ở quý thuộc hiền đối diện. Lưu Mai nói thẳng chính sự, Thục Hiền, ta lại đây tìm ngươi liền muốn hỏi một chút ngày mai các ngươi đi huyện thành dự đánh giá điểm điển trí nguyện sao. Lúc này thi đại học muốn ở điểm ra tới phía trước bắt đầu dự đánh giá điểm điển trí nguyện, ngày mai là thi đại học điển trí nguyện ngày đầu tiên, thanh niên trí thức điểm ngày mai đều phải qua đi. Lưu Mai cùng Quý Thục Hiền tương đối quen thuộc, nàng liền tới đây hỏi một chút Quý Thục Hiền muốn hay không đi. Quý Thục Hiền cũng cùng Lương Thế Thông nói qua đi điển trí nguyện sự tình, nàng cũng chuẩn bị ngày mai quá khứ. Nghe song Lưu Mai nói nàng gật đầu, ơn, đi. Thục Hiền, ngươi chuẩn bị điền cái nào trường học, phải về đế đô sao? Quý Thục Hiền quê quán là đế đô. Quý Thục Hiền bung ra duyệt duyệt, làm duyệt duyệt chính mình đi chơi. Duyệt duyệt chạy một bên cùng hân hân đi chơi, hạo hạo chính mình ngồi ở ghế nhỏ thượng chơi. Nghe song Lưu Mai nói, Quý Thục Hiền nhìn về phía nàng, là muốn điền đế đô trường học, ta tưởng hồi đế đô. Nếu có thể thi đậu đế đô trường học, ta chuẩn bị mang bọn nhỏ trở về. Đế đô trường học không hảo khảo, người xác định sao? Năm nay tham gia thi đại học rất nhiều, nghe nói năm nay thi đầu khẳng định sẽ không rất nhiều. Năm nay khảo thí đặc biệt nhiều, đế đô là cả nước thủ đô, bên kia trường học điểm khẳng định sẽ đặc biệt cao. Không ít người muốn đi đế đô. Lưu Mai nói sự tình, quý thuộc Hiền trong lòng là minh bạch, nàng gật gật đầu nói, ta biết, bất quá ta còn là muốn điền đế đô trường học, người đâu? Người chuẩn bị ghi danh nơi nào trường học? Lưu Mai trên mặt có chút dụ hoặc, nàng thấp giọng nói, Ta cảm giác ta khảo không tốt lắm, thật nhiều đề đều không biết, ta liền điển cái tỉnh nội trường học, hy vọng có thể thi đậu. Nghe song Lưu Mai nói, Quý Thục Hiền khét lời, tỉnh nội trường học cũng tốt, thi đậu là có thể đi trong thành, so vẫn luôn đương thanh niên trí thức cường. Quý Thục Hiền nói nhìn về phía Lý Tuyết, Lý tỷ, người đâu? Ta chuẩn bị trước chuyên khoa trường học, nếu có thể thi đậu, ta liền báo cái làm mẫu trường học, ghi danh chúng ta quê quán, tốt nghiệp liền ở quê quán đường Láo Sư. Lúc này thi đại học khôi phục. Giáo viên danh dự cũng khôi phục một ít, không ít người đều bắt đầu khảo lao sư. Trường dạy nghề chỉ cần thượng 2-3 năm, tốt nghiệp là có thể công tác, khoa chính quy là muốn thượng 4 năm. kia cũng khá tốt. Quý Thục Hiền cùng Lý Tuyết bọn họ hàn huyên thật lâu, mau giữa chưa thời điểm Lý Tuyết cùng Lưu Mai mới đứng dậy rời đi. Lưu Mai đi thời điểm hỏi Quý Thục Hiền ngày mai muốn hay không cùng bọn họ cùng đi huyện thành. Quý Thục Hiền cự tuyệt, nàng chuẩn bị ngày mai cùng Lương Thế Thông cùng nhau lái xe qua đi. Thời gian qua thức mau. Trong chớp mắt một ngày thời gian trôi qua, ngày hôm sau Quý Thục Hiền cùng Lương Thế Thông ăn cơm sáng liền đi huyện thành. Quý Thục Hiền cùng Lương Thế Thông tới rất sớm, nhưng là có không ít người so với bọn hắn tới sớm hơn, bọn họ đến huyện thành thời điểm. Điển trí nguyện địa phương đã bài rất dài đội ngũ, Quý Thục Hiền cùng Lương Thế Thông đứng chung một chỗ xếp hàng Xếp hạng bọn họ phía trước chính là một cái hơn 30 tuổi nam nhân, kia nam nhân vẫn luôn cùng phía trước người ta nói lời nói. Từ hắn nói chung Quý Thục Hiền đã biết hắn là xuống nông thôn thanh niên trí thức xuống nông thôn mau 10 năm, đã ở nông thôn An Gia. Lần này cần là thi không đầu, về sau liền hoàn toàn buông ý niệm không nghĩ trở về thành sự tình. Nam thanh niên trí thức cùng phía trước người ta nói lời nói, từ hắn nói quý thuộc hiền nghe được rất nhiều ý nan bình, hắn không muốn vẫn luôn ngốc tại ở nông thôn, hắn tưởng cùng nàng tức phụ cùng nhau mang theo hải tử trở về thành. Hắn tức phụ cùng hắn giống nhau là thanh niên trí thức, cũng tham dự lần này khảo thí, hôm nay trong nhà hải tử có điểm phát suốt, hắn cùng hắn tức phụ liền tách ra lại đây điền trí nguyện Hắn viết xong, về nhà chiếu cố hải tử quay đầu lại làm tức phụ lại đây điền. Mặt sau cũng có người ở thảo luận điền trí nguyện sự tình, nghe bọn họ thảo luận, quý thuộc hiền trong lòng cảm thán, thi đại học là đại gia hy vọng, lúc này người đều không dễ, mọi người đều hy vọng thi đậu đại học. Nàng cũng hy vọng có thể thi đậu đại học. Quý thuộc hiền cùng Lương Thế Thông cùng nhau xếp hàng, bài tới rồi mau giữa trưa thời điểm, rốt cuộc đến phiên bọn họ, bắt được điền trí nguyện đơn tử. quý thuộc hiền cùng lương thế thông Điền bọn họ phía trước thương lượng tốt trường học đệ nhất trí nguyện đế đô đại học đệ nhị trí nguyện đế đô một cái nhất lưu trường học nhưng là so đế đô đại học lại kém một ít đệ tam trí nguyện cũng là đế đô trường học tương đối trước hai cái lại kém một ít trường học hai người viết trí nguyện giống nhau nhân viên công tác nhìn đến bọn họ đơn tử ngẩng đầu yên lặng nhìn bọn họ liếc mắt một cái xác định ba cái đều viết đế đô trường học nếu là buồn tỉnh trường học thi đậu tỷ lệ lại lớn hơn một chút xác định liền cái này trường học Lương Thế Thông cùng Quý Thục Hiền cùng nhau trả lời. Nhân viên công tác không nói cái gì nữa, đem đơn tử thu đi rồi. Quý Thục Hiền cùng Lương Thế Thông cũng xoay người rời đi. Hai người rời đi về sau cũng không có lập tức về nhà, mà là đi huyện thành cung tiêu xã. Quý Thục Hiền chuẩn bị đi mua chút hàng Tết mang về. Huyện thành cung tiêu xã so quê quán cung tiêu xã muốn lớn rất nhiều, bên trong đồ vật cũng muốn nhiều rất nhiều rất nhiều. Nhìn bên trong hoa hòe loẹ loẹt đồ vật, Quý Thục Hiền lôi kéo Lương Thế Thông cùng nhau mua rất nhiều đồ vật. Năm nay trong nhà dư lại không ít tiền, người trong nhà cũng đều vất vả một năm, nghĩ ăn Tết làm mọi người đều vui vẻ giống nhau. Quý Thục Hiền cấp lương mẫu mua một kiện áo Đông, này áo Đông là Thượng Hải bên, kia vận lại đây, chất lượng hảo, nhưng là thực quý, một kiện muốn 30 đồng tiền đâu, tương đương với công nhân một tháng tiền lương. Quý Thục Hiền nhìn rất đẹp, nghĩ lương mẫu hẳn là sẽ thích, nàng trực tiếp làm nhân viên công tác đem quần áo bao lên, đem tiền cùng phiếu cho nhân viên công tác về sau, Quý Thục Hiền lại cấp lương Minh Huy cùng Lương Thế Thông mua một kiện áo Đông. Cấp duyệt duyệt cùng hân hân, hạo hạo mua bố, chuẩn bị về nhà cấp 3 cái hải tử làm. Người trong nhà đồ vật đều mua, Lương Thế Thông xách theo đồ vật tiên lặng nhìn Quý Thục Hiền liếc mắt một cái, hắn trầm giọng nói, người đi mua hàng Tết, ta qua bên kia nhìn xem. Quý Thục Hiền không nghĩ nhiều, trực tiếp gật đầu, hành. Quý Thục Hiền đi mua kẹo, đậu phộng, hạt dưa, Lương Thế Thông tắt xoay người trở về vừa mới bán quần áo địa phương. Đứng ở bán quần áo địa phương, Lương Thế Thông nhìn chúng một kiện thiên lam sắc áo đông. Này áo đông là bông tơ, đến vòng eo đại áo đông, nhìn liền rất tấm áp, nhưng là cái này áo đông thực quý, muốn 60 đồng tiền một kiện. Này áo đông đặt ở cung tiêu xã hỏi giá rất nhiều, nhưng là chân chính mua không có mấy cái. Lương Thế Thông lại đây hỏi giới, nhân viên công tác lập tức nhìn về phía hắn nói, người muốn mua áo đông sao. Này áo đông là đế đô bên kia lại đây, thành phố lớn xuyên, mọi người đều xuyên này áo đông, mặc vào đẹp không nói còn đặc biệt giữ ấm. Cung tiêu viên cực lực nói cái này quần áo hảo. lương thế thông lẳng lặng nghe xong trầm giọng nói muốn nhỏ nhất mã giúp ta ôm một kiện cung tiêu viên nghe xong lương thế thông nói lập tức trả lời hảo tới tổng cộng là 60 đồng tiền năm thước bố phiếu lương thế thông cầm tiền cùng phiếu đưa cho cung tiêu viên theo sau sách theo quần áo rời đi lương thế thông mua quần áo xong trở về thời điểm quý Thục hiền còn ở mua đồ vật lương thế thông qua đi bồi nàng cùng nhau mua huyện thành cung tiêu xã mua đồ vật chủng loại đều tương đối nhiều kẹo đều vài loại không chỉ có, có kẹo sữa Kẹo cứng còn xuất hiện trái cây đường. Quý Thục Hiền còn không có ăn qua trái cây đường. Nhìn quầy thượng các loại kẹo, nàng làm cung tiêu viên mỗi dạng đều tới một chút. Kẹo mua, đậu phộng cùng hạt dưa nàng cũng mua không ít. An Tết an vật mua, rau khô cùng dầu muối tương dấm nàng cũng không hướng. Mua làm một nhĩ, rau khô, rong biển cùng dầu muối tương dấm. Theo sau Quý Thục Hiền cùng Lương Thế Thông cùng nhau từ cung tiêu xã ra tới. Quý Thục Hiền cùng Lương Thế Thông bọn họ mua rất nhiều đồ vật. Đồ vật mua về sau, hai người cùng nhau trở về nhà. Hồng tinh đại đội, trong thôn người trước sau như một bắt quái, bọn họ biết thi đại học người hôm nay đều đi điền chí nguyện đi, này sẽ bọn họ liền ở trong thôn ngồi, gặp được trở về thanh niên trí thức liền hỏi, ngươi điền gì trí nguyện? Tưởng khảo cái nào trường học? Có chút thanh niên trí thức qua loa lấy lệ hai câu đi qua, chưa nói chính mình viết cái kia trường học, có chút nói thẳng chính mình điền trường học. Quý thuộc Hiền cùng Lương Thế Thông từ thôn đầu trải qua thời điểm, những người đó hỏi bọn họ, Lương Tiểu Tử, hai người các ngươi điền cái nào trường học a? Có phải hay không chúng ta tỉnh nội? Không phải. Lương Thế Thông lãnh đạm trả lời hai chữ, mang theo Quý Thục Hiền lái xe về nhà. Lương Thế Thông cùng Quý Thục Hiền lái xe về đến nhà thời điểm, Lương Mậu ở trong phòng bếp bận việc, hân hân cùng Minh Huy mang theo duyệt duyệt cùng hạo hạo ở trong sân chơi. Quý Thục Hiền từ xe đạp sau xe dưới tòa tới, nhìn đến Minh Huy nói, Minh Huy cuối tuần. Lương Minh Huy nhìn Quý Thục Hiền xách rất nhiều đồ vật lập tức đi tới, đem Quý Thục Hiền trong tay đồ vật xách qua đi, trường học phóng nghỉ đông Phòng tơi tháng riêng 24. Tháng riêng 24. Kia không tồi, một tháng kỳ nghỉ, có thể ở nhà nhiều đãi mấy ngày rồi. Quý Thục Hiền cùng Minh Huy sách theo đồ vật hướng trong phòng đi. Duyệt Duyệt nhìn Quý Thục Hiền sách rất nhiều đồ vật, nàng chạy tới, túm chặt Quý Thục Hiền tay, mụ mụ đường, mua sao. An đường. Quý Thục Hiền đi huyện thành thời điểm Duyệt Duyệt còn không có tỉnh, nàng đêm qua cùng Duyệt Duyệt nói đi huyện thành sự tỉnh, nói trở về thời điểm cho nàng mua kẹo ăn. Nghe xong Duyệt Duyệt nói. Quý Thục Hiền khét cười, mua, tiểu tham ăn, một hồi cho ngươi ăn. Duyệt Duyệt nghe xong Quý Thục Hiền nói, lập tức đi theo Quý Thục Hiền hướng trong phòng đi. Hạo hạo ở một bên nhìn xem Duyệt Duyệt cùng Quý Thục Hiền, nàng cũng cùng lại đây. Hân hân yên lặng theo ở phía sau, đi theo cùng nhau vào nhà. Trong phòng, Quý Thục Hiền trước đem mua quần áo cùng bố lấy ra tới đặt ở một bên, đem quần áo cùng bố đều móc ra tới, nàng phát hiện còn có một cái trong bao trang quần áo, nàng nhớ rõ nàng liền cấp mua này đó quần áo cùng bố. Sao còn có? Quý Thục Hiền trong lòng nghi hoặc, đem dư lại một cái bao mở ra, mở ra sau lập tức thấy trong bao màu lam áo đông. Này áo đông, thật là đẹp mắt, như là nàng xuyên. Hẳn là Thế Thông cho nàng mua. Quý Thục Hiền trong mắt mang theo chút tươi cười, trong lòng cao hứng. Lương Thế Thông đỉnh hảo tự xe cẩu, vừa lúc từ bên ngoài tiến vào, vào nhà liền thấy Quý Thục Hiền cầm màu lam áo đông xem, hắn khỏe môi gợi lên. Nhìn đến Lương Thế Thông lại đây, Quý Thục Hiền trong mắt mang theo cười, Thế Thông. Đây là ngươi cho ta mua. Ân, cho ngươi mua. Thích sao? Lương Thế Thông để sát vào Quý Thục Hiền, đứng ở Quý Thục Hiền bên người phóng thấp giọng âm dò hỏi. Thích sao? Tự nhiên là thích. Ân, thực thích, Thế Thông, cảm ơn ngươi. Quý Thục Hiền quay đầu lại nhìn về phía Lương Thế Thông, nàng dỗi khai tay muốn đi ôm Lương Thế Thông, bất quá dư quang thấy trong phòng hài tử thời điểm, tay dừng lại. Vẫn là không ôm nhà nàng Thế Thông, trong phòng hài tử quá nhiều, không thể dạy hư hài tử. Quý Thục Hiền trong lòng nghĩ, nàng đem áo đông thu hồi tới, theo sau đem cấp Minh Huy mua quần áo lấy ra tới. Minh Huy, đây là cho ngươi mua áo đông, ngươi thử xem có thể hay không xuyên. Minh Huy bắt được tân áo đông, trong lòng cao hứng, hắn nhìn về phía Quý Thục Hiền, cảm ơn thầm thầm. Minh Huy hiện tại đại hải tử, người so trước kia bình tĩnh rất nhiều, nhưng là này sẽ thấy Quý Thục Hiền cho hắn mua áo đông, trên mặt hắn vẫn là lộ ra tươi cười. Duyệt duyệt ở một bên thấy Minh Huy xuyên quần áo mới, nàng nữ môi, kéo lại Quý Thục Hiền cánh tay. Mụ mụ, duyệt duyệt, quần áo mới, duyệt duyệt cũng muốn. Chỉ vào Minh Huy ăn mặc quần áo mới, duyệt duyệt cũng muốn. Quý Thục Hiền nhìn chính mình quê nữ, nàng đem mua tới vải dệt đem ra, duyệt duyệt, cung tiêu xã không có người như vậy. Tiểu nhân hải tử xuyên y hề phục mụ mụ mua bố cho ngươi làm quần áo mặc tốt không tốt. Đối với tiểu hải tử tới nói chỉ cần có quần áo mới xuyên liền hảo, nàng lôi kéo Quý Thục Hiền nói, quần áo mới, muốn. Nàng liên phải quần áo mới.